t r ư ơ n g không năm hai ngươi thế mà lo lắng ta quyền nợ t r ư ơ n g không năm hai ngươi thế mà lo lắng ta quyền nợ nhưng phạm là đầu năm mùng một đến cho tô bạch chúc tết tiểu hài đều không ngoại lệ tất cả đều bị riêng phần mình phụ mâu cho dặn đi dặn lại qua năm có thể bái hồng bao cũng có thể muốn gần sang năm mới cầu mong niềm vui người ta tô tổng cũng không kém ngươi cái này hai trăm nhưng tuyệt đối không có khả năng coi là nhiều người liền xen lẫn trong hải tử trong đống lặp lại cho tô bạch chúc tết muốn hồng bao cái này không chỉ có dính đến hải tử nhà mình phẩm hạnh vấn đề càng thêm mấu chốt chính là đây là tính chất vấn đề Lấy tất bây giờ tô bạch giờ tại、cầu、nhi tô thôn cầu cả địa vị, một ọ mọi i người điểm, người nghĩ đến、pháp、cùng tô ra đến gần luận chuyện nhất định là thích cực nhất. gì, pháp hỗ thích có cực tô tô trợ vô ra ra m là mặt là đội ơn bởi vì có tô bạch tồn tại cầu nhi thôn là toàn đ ộ nghi thành sớm nhất thông si mang đường cái thôn rất nhiều người đều đang suy đoán nói năm đó trong thôn sở dĩ có thể sớm như vậy thông si mang đường cái là bởi vì tô bạch bí mật bỏ tiền mà tô bạch bản nhân lại đối với chuyện này không hề đề cập tới giống như vậy sự tình còn có rất nhiều những năm này là kinh tế kinh tế đình trệ nhưng là duy trì có cầu nhi thôn thời gian càng ngày càng hưng hỏa đến cùng là bởi vì cái gì mọi người trong lòng so với ai khác đều rõ ràng chỉ bất quá tô bạch một mực không thừa nhận mọi người vậy một mực yên lặng khế không đề cập tới tôi h dân quê đều giảng một cái nhân tình v ắ n g lai có hướng mới có đến tô bạch bí mật là thôn làm nhiều như vậy tất cả mọi người suốt ngày nghĩ đến pháp thế nào còn người của tô g i a tỉnh ai cũng sẽ không mơ heo làm tâm trí mê muội chạy tới chiếm tô bạch cái kia hai trăm khối tiện nghi loại sự tình này nếu là chuyền ra ngoài bảo đảm bị toàn bộ thôn đem cuộc sống đều cho đâm đoạn mà bọn nhỏ đều rất oan lại thêm m u ố n là đối cái này sẽ làm ná cao su thúc thúc thích đến không được vậy không có ai sẽ đi lấy thêm hồng bao thành thành thật thật bái xong năm liền chạy duy chỉ có lưu đại cát hắn đã xen lẫn trong hải tử trong đống lấy được cái thứ tư hồng bao khi lưu đại cát còn muốn cầm cái thứ năm thời điểm hắn luôn cuống bởi vì đại đa số hải tử đã dẫn tới hồng bao tàn ra đội ngũ thật dài đã chỉ còn lại có bảy tám người nếu như bây giờ lại đứng vào đội ngũ chỉ cách xa bảy tám người lời nói tô bạch có thể hay không phát hiện hắn đâu lưu đại cát rất hoảng một bên là hơn bảy mươi tuổi chân không tiện ra, ra. nhu cầu cấp bách một cỗ chạy bằng điện xe xích lô bán đồ ăn một bên lo lắng cho mình bị phát hiện thất bại trong g ă n g tốc một năm này mười hai tuổi nông thôn thiếu niên đối mặt một cái hai trăm khối hồng bao phản phất như gặp phải nhân sinh bên trong lớn nhất hàm cuối cùng lưu đại cắt hay là nâng lên số lượng không nhiều dũng khí xếp tới đội ngũ cuối cùng trước mắt mặt hải tử đều dẫn tới hồng bao đi ra lưu đại cắt đã trở thành cái cuối cùng cứ như vậy một nửa năm chỉ cất tám mươi bảy khối năm thiếu niên đứng ở cả người giá trăm tỷ lão bản trước mặt tô bạch đã chú ý tới lưu đại cắt rất lâu lưu đ ạ i cắt tự cho là hoàn mỹ không một tỷ vết diễn kỹ tại tô bạch trong mắt đơn giản trăm ngàn chỗ hở chỉ bất quá tô bạch một mực không có v ế t trần xem như không biết tôi h bởi vì hắn trừ nhìn thấy lưu đ ạ i cắt vụng về diễn kỹ bên ngoài còn từ nơi này thiếu niên trong mắt thấy được một loại khác quân bách đó là tháo xuống tất cả tôn nghiêm cùng mặt mũi không thể không hướng cuộc sống thực tế túi đầu bất đắc dĩ cùng không chịu nổi rất khó tưởng tượng loại ánh mắt này thế mà lại xuất hiện tại một cái vốn nên hưởng thụ tuổi thơ thời gian thiếu niên trong mắt tô bạch không biết lưu lại cắt tại sao muốn cầm nhiều như vậy h bao hắn chỉ biết là một khi v ạ c trần trước mặt thiếu niên này chỉ sợ hôm nay chuyện này lưu đại cắt cần dùng cuộc đời của mình đến chữa trị nghĩ tới đây tô bạch lần nữa cầm lấy một cái hồng bao giống như không hề phát hiện thứ gì mở dạng g ư ờ i h i ế p mắt nhìn xem lưu đại cắt sau đó chỉ cần lưu đại cắt hướng hắn nói một tiếng chúc mừng năm mới cái này hai trăm khối chính là hắn có thể đang lúc tô bạch coi là lưu đại cắt sẽ cùng mấy lần trước mở dạng nói xong chúc mừng năm mới sau cầm tới hồng bao liền chạy cái này toàn bộ hành trình túi đầu thiếu niên thế mà ngay trước tô bạch mặt từ y phục của mình trong túi móc ra bốn cái h ồ n bao d ũ n g mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh run dậy lấy hướng tô bạch nói ra đúng có lỗi với ta muốn muốn cho ra ra mua chạy bằng điện xe xích lô ta không đủ tiền ta không biết nên làm sao bây giờ thật thật xin lỗi ta lưu đ ạ i cắt gầy yếu bà vai lắc một cái lắc một cái túi đầu đem bốn cái hồng bao đưa về phía tô bạch thấy cảnh này tô bạch trầm mặc liêu sạch tất cả dũng khí cùng mặt mũi mới cầm tới bốn cái hồng bao mắt thấy liền muốn cầm tới cái thứ năm hồng bao mà một lần cuối cùng người thiếu niên trước mắt này thế mà lựa chọn nhận lầm tô bạch tiếp nhận lưu lại cắt đưa tới bốn cái h ồ n bao nhỏ nhẹ nói vì cái gì hiện tại lại muốn tới nhận lầm đâu lưu đ ạ i cắt vẫn như cũ cúi đầu nước nợ nói da da của ta dạy ta không thể làm việc trái với lương tâm ta nguyên lai、like、một mực không biết không biết cái gì gọi là đ ố i lý không sai thẳng đến vừa rồi lưu đ ạ i cắt mới hiểu được hắn s á t thực có thể lấy đi cái này năm cái hương bao lấy đi cái này một nghìn khối tiền hắn vậy s á t thực có thể cho da da mua chạy bằng điện xe xích lô nhưng hôm nay chuyện này mang h ờ i áy n ấ y cùng cảm giác tội lỗi rất có thể nương theo cuộc đời của hắn cái này kêu là đ ố i lý tô b ạ c h t ĩ n h yên lặng nghe lấy không có chỉ trích cũng không có bình phán một cái dạy cháu trai không thể làm việc trái với lương tâm da da một cái tìm kiếm nghĩ cách cho ra ra mua chạy bằng điện xe xích lô cháu trai thật đúng là mà nói xin lỗi xong cho tô bạch thật sâu bái lưu đại cát đưa tay xoa xoa nước mắt sau liền muốn quay người rời đi có thể một giây sau chờ chút lưu đại cát định trụ lần này rốt cục có dũng khí ngẩng đầu lên cùng tô bạch đối mặt chủ nhiệm lớp nói không sai hắn trong ánh mắt lộ ra một cô linh khí mạ tô bạch vẫn như cũng ồ i tại trên cái ghế của mình nhìn về phía cái này không nguyện ý làm việc trái với lương tâm hải tử hồng bao trả lại cho ta vậy ngươi ra ra chạy bằng điện xe xích lô làm sao bây giờ nâng lên xe xích lô lưu đ ạ i cắt lập tức cô đơn nghe nói trong huyện sơ trung kỳ mạc khảo thí chỉ cần bất kỳ một cái nào khoa mục có thể thi đến niên cấp thứ nhất liền có hai trăm khối tiền thưởng tô bạch gật gật đầu trong huyện cấp hai học sinh nhiều niên cấp thứ nhất cũng không tốt thi lưu đ ạ i cắt nắm l u ố t ý phục của mình vào áo vật cường nói ta có thể trong thôn đọc sách ta mỗi năm đều là thứ nhất nhanh nhất một học kỳ chậm nhất một năm ta nhất định có thể cho ra ra m u a xe nghe đến đó tô bạch trên khuôn mặt dáng tươi cười nở rộ ta có một cái biện pháp đã có thể để ngươi không lỗ tâm lại có thể để cho ngươi qua hết năm liền cho ra ra mua chạy bằng điện xe xích lô ngươi có làm hay không biện pháp gì ngươi liền nói có làm hay không chỉ cần không lỗ tâm ta liền làm chỉ gặp tô bạch quay đầu đối với nhà mình l ầ u hai cửa sổ hô đậu đậu mau xuống đây nửa phút đồng hồ sau một cái tám chín tuổi tiểu nam hải dẫn theo một thanh chạy bằng điện súng đồ chơi xuất hiện tại tô bạch trước mặt khỏe mạnh kháo khỉnh nói tam thúc làm gì tô bạch sờ lên đ ầ u đậu đầu nhìn về phía lưu đại cát đây là đại ca của ta hải tử năm nay thượng tam nghi cấp thành tích học tập rất bình thường ta nói biện pháp chính là từ hôm nay trở đi mai cho đến nghỉ đông kết thúc ngươi mỗi ngày tới nhà của ta bang đậu đậu b ổ hai giờ khóa một ngày một trăm khối khôi hài chính là tô bạch đại ca tô chấn hay là cấp ba hiệu trưởng ở bên ngoài học trò khắp thiên hạ có thể trong nhà lại kết mức đ ắ n g mà nghe được học bù hai chữ học cha đậu đậu vắt chân lên cổ liền muốn chạy lại bị tô bạch một thanh níu lại cổ áo lao thẳng tới đ ằ n g nghe được tô bạch lời nói lưu đại cắt hai mắt tỏa ánh sáng hắn phải lớn qua sang năm mới khai giảng nói cách khác chỉ cần cho đậu học bù một mực bổ đến khai giảng liền có thể kiếm lời gần hai ngàn khối cái này vẫn chưa xong tô bạch tiếp tục nói đây là học bù phí mặt khác chỉ cần đậu đậu mỗi lần khảo thí thành tích tại lớp học tiến lên một tên ta liền cho thêm hai người một trăm khối nếu là hắn thành toàn lớp thứ nhất ta liền cho người một nghìn khối nếu là niên cấp thứ nhất ta liền cho người năm nghìn khối t ố t ta tích hiệu khảo hạch bộ kia bị tô bạch dùng tại lưu đại cắt trên thân mà nghe được khoa trương tiền thưởng lưu đại cắt cũng không có bị choáng váng đầu góc ngược lại là nhìn xem bị tô bạch bắt được không ngừng bay nảy đậu đậu mặt lộ vẻ khó xử nếu là hắn không nghe ta làm sao bây giờ tô bạch cười nhú bay nếu là hắn nghe lời ta còn tìm ngươi làm gì ta mặc kệ ngươi là mang theo hắn lên cây móc tổ c h i m cũng tốt hạ điền bên trong bắt cá thu cũng được ta chỉ nhìn kết quả mặc kệ quá trình thế nào suy nghĩ kỹ chưa do dự hai giây sau lưu đại cát rốt cục lần nữa lấy dung khí ngươi nói ta đều nhớ kỹ ngươi đến lúc đó cũng không thể đổi ý quyền nợ tô b ạ c h một mặt im lặng ta cả người giá trăm tỷ tổng giám đốc cùng ngươi đàm luận mấy ngàn khối suy nghĩ ngươi thế mà lo lắng ta quyền nợ xem ra ngươi là đã suy nghĩ kỹ yên tâm tuyệt đối không q u n ợ nói xong tô mạch đem bàn tay hướng lưu đại cát mà lưu đại cắt vậy học tô bạch bộ dáng đưa tay cùng tô bạch nắm thật chặt cùng một chỗ chương không năm ba cái này hồng bao có thể thật không một dạng a chương không năm ba cái này hồng bao có thể thật không một dạng a định tốt mỗi ngày học bù thời gian lưu đại cắt đi trong ngực thăm dò một cái hai t r o n khối hồng bao cái này hồng bao không lỗ tâm khi lưu đại cắt trải qua cầu nhi thôn cửa thôn thời điểm trong lúc lơ đãng hướng phía dưới cây m ẹ lớn lướt qua một khuôn mặt quen thuộc đưa tới lưu đại cắt chú ý ra ra thường xuyên ở nhà cũ kỹ trên tv nhìn tin tức quốc gia tin tức, nhìn, bản địa tin tức vậy nhỉ mà cái kia đứng tại lão đầu nhi trong đống nói chuyện trời đất đại thuốc lưu đ ạ i cắt từng tại bản địa trên tin tức t h ấ y qua mà lại mỗi lần họp vị đại thuốc này đều ngồi ở giữa tựa như là đại quan nhi tới frank theo phụ cận một tiếng tiếng pháo nổ lên một chó b ồ n phóng lên tận trời lấy lại tinh thần lưu đ ạ i cắt n h ấ c chân hướng phía trong nhà chạy tới đại quan nhi cái gì không có quan hệ gì với chính mình hắn phải nhanh trở về nói cho ra ra chính mình tìm được việc làm tết qua đi liền có thể cho ra ra mua chạy bằng điện xe xích lô đ ồ n ba cân đã tới có một hồi cũng không có vội va đi tô ra tìm thuốc mạch mà là giả mạo thăm người thân người xứ khác sen lẫn trong dưới cây huệ lớn lao đầu nhi trong đống tiếp nhận một cái lao nhân đưa tới tử vân khói sau đồng ba cân cười ha hả cám ơ n đốt rất lâu không có hút thuốc lá này t i n h đại lao nhân có vẻ như đã sớm đang chờ tiếp trang một cỗ tự hào lộ rõ trên mặt đó là ngươi cũng đừng xem thường khói này chỉ chúng ta thôn hậu sinh t u ố bạch người ta hơn trăm tỷ thân ra còn không phải rút cái này đồng ba cân mặt ngoài cười hì hì trong lòng một trận đ ầ u đen do muống đánh ta vào thôn lên lời này liền nghe tám lần t r á c không được thôn các ngươi người nhìn thấy n g i nhân liền ưa thích d â n thuốc lá đâu muốn nói nắm lòng người còn phải là tô bạch một bao mười mấy khối tử b ấ n khói để người cả thôn lắp đặt trăm tỷ chén mà các lao nhân chỉ lo cho đồng bà cân t r ă n g b ô i lại không người nhận ra cái này đem bí thư ném ở trong xe mặc thường phục một thân một mình đến trong thôn lắc lư luôn miệng nói đến thăm viếng g i a hỏa lại là nghi thành đại quảng hà gia ngược lại là có hai cái lao nhân cảm thấy nhìn b ê n mắt khả huyện lãnh đạo đến trong thôn thị sát thăm hỏi thời điểm đều là ô ương ương một nhóm lớn người nào có đại quan nhi tự mình một người lắc lư đó a đồng bà cân sen lẫn trong lao nhân trong đống nói chuyện phiếm ở giữa hỏi rất nhiều vấn đề tỉ như xem bệnh thanh lý con cái đến trường h a i tử ở đâu làm việc chờ chút gặp được các lao nhân khen đồng ba cân liền cười thẳng nếp miệng gặp được các lao nhân mắng đồng ba cân liền ngậm lấy điếu thuốc không nói lời nào thẳng vào đầu nói chuyện phiếm ở giữa bất chi bất giác chủ đề liền chuyển đến đồng ba cân cái này nghi thành đại quản gia trên thân nhìn ra được mấy năm gần đây nghi thành biến hóa nghiêng trời l ệ c đất dân chúng đều nhìn ở trong mắt đối đồng ba cân làm việc biểu thị nhất trí tán thành có thể duy trì có một chút các lao nhân ngao nhau cầm thái độ hoài nghi đó chính là đồng ba cân tự lượng ta cảm thấy treo còn ba cân đặt cơ sở hạ loan thôn lão tứ nhà nhi tử hay là nhà máy rượu thầy pha rượu đâu cũng liền hai cân t ự lượng xem chừng cũng liền một cân nửa đều cao cao mà cho hàn tính ba cân đặt cơ sở tuyệt đối khoác lác à nghe nói là đông bắc đông bắc người nhiệt tình là không thể nói nhưng l u ậ n khoác lác bọn hắn cũng là cả nước thứ nhất nghe được chỗ này đồng bà cân ngồi không yên các ngươi phê bình ta làm việc ta khiêm tốn tiếp nhận có thể các ngươi muốn chất vấn ta t ự lượng vậy ta nhìn chung q a n h một vòng bình quân tuổi tắc hơn bảy mươi lão đầu nhi đồng bà cân bó tay rồi ta cùng một đám lao đầu nhi tức giận gì mà đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút sau nhanh đến giờ cơm mà đồng bà cân vô vỗ trên ống quần khói bụi đứng dậy cười nói đúng vậy các ngươi trò chuyện ta phải đi thân thích nhà ăn cơm đi cùng một đám lao đầu nhi tạm biệt sau mặc áo đông đồng bà cân học chính mình khi còn vẽ tại đông bắc quê quán như thế đem hai tay lẫn nhau cắm vào trong tay á o còn lưng chậm dai hướng phía tô bạch nhà đi đến một đường đi còn một đường a bạch khí mà cái này phương nam thật đúng là vừa đến mùa đông liền chỗ nào chỗ nào đều lạnh a đi vào tô ra trước tiểu việ đồng bà cân miêu lô thai nhanh ó n g nghe được trong phòng bếp đinh linh b ă n g lang thanh â m đoán chừng tại xào rau chuẩn bị ăn cơm đi lại thò đầu ra nhìn hướng phía tôi ra tiểu viện nhìn nhìn xác nhận tô bạch không có ở trong viện lúc này mới cười ha hả đi vào tô ra tiểu viện chủ nhà tại không chúc mừng năm mới a nghe được thanh â m tô phụ tô quốc lương từ phòng khách đi tới còn không đợi tô quốc lương nói chuyện đồng bà cân liền cười nói đại ca ta đến trong thôn thăm người thân kết quả điện thoại không có điện có thể chỗ ngồi còn không có tìm được ngày nhìn năm hết tết đến rồi một g â y sau nghe được thanh em hứa kim phượng từ trong phòng bếp nô đầu ra thôn nào đó à cái này đều đến giờ cơm Đến, đi, ăn cơm c rồi huống o ngươi tìm t dễ y ế nếu n nạp điện đưa gì động nạp, buổi chiều cho ngươi chỉ đường tại đồng thôn, ngươi khả năng bưng không tiền, ngươi nói đoán chừng tòng lòng tại phải đưa buổi chiều tới bữa gì một bắt u cho chỉ có cọ cơm, có khả thể thể q c h h ấ t p ư ơ n Nam, chi ọ về Đông bắc đi. Bắc là hứa kim phượng loại này điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đ ầ u hũ người đ ầ u vậy làm sao có ý tốt đâu cho ta mượn d ễ tuyến nạp điện là được có cái gì ngượng b ù n g nghe ngươi khẩu âm đông bắc à đông bắc người đều hiếu khách ta người phương nam cũng không kém ha ha ha vậy thì tốt đây là gặp được người tốt quá không tốt ý tứ ngoài miệng nói không có ý tứ đồng ba cân đều nhấc chân vượt qua ngưỡng cửa đồng thời trong lòng trong bụng n ở hoa tô tổng lần này cũng không phải ta lại lấy không đi à là mẹ ngươi khăng khăng muốn lưu ta ăn cơm tới gần sang năm mới ngươi tốt ý tứ đuổi ta đi không có đạo lý kia tại tô phụ n h i ệ t tình nên đón bên dưới đồng ba cân cười ha hả ở phòng khách ghế s o f a ngồi xuống nhìn chung quanh một vòng tô bạch nhà sửa sang sau không nói chuyện ngược lại là tô cốc lương cho đồng ba cân lại là bưng trả lại là đưa hoa quả t ố t một hồi bận rộn sống lao lưỡng khẩu hiển nhiên cũng không biết hôm nay đồng ba cân đến cho tô bạch chúc tết vậy nhưng thật sự là còn trồn cho gà chúc tết không có ý tốt đã hôm nay một trận này cơm trưa nhưng là muốn ăn hết con của bọn họ ba tỷ theo đạo lý tô bạch cái này ba tỷ tiêu vào dung thành cũng là hoa tiêu vào nghi thành cũng là hoa nhưng nếu như tô bạch thật đem cái này ba tỷ q u ă n g tại nghi thành cái kia từ thiếu thưởng c h ỗ ấy thế nào bàn giao cầm đầu bàn giao a tô bạch còn tại trên lầu đội và nghe n g đâu một buổi sáng điện thoại liền không có n g h ỉ qua đến tô bạch cấp độ này cứ việc tô bạch đều tính điệu thấp nhưng nhân mạch vậy rộng đến quá mức từ dung thành đến thủ đô từ trong nước đến nước ngoài các hành tắc giới đội vàng cho tô bạch chúc tết vấn a n nhiều vô số kể ngẫm lại cũng là nếu trong điện thoại di động của người tổn lấy tô bạch phương thức liên lạc cảm giác bình thường không có ý tứ q u ấ y dày lời nói phần lớn đều thông qua tết xuân điểm thời gian này mới có thể cùng vị này trăm tỷ tổng giám đốc nói lên hai câu nói tô bạch đang bận ngược lại là tô bạch đại ca tô trấn trước ô m、um、hải tử tử trên lầu đi xuống mẹ đậu súng đầu đồ chơi s ạ n g đ i đâu ta cho hắn b ạ o xưng một lát điện chính nói chuyện đâu đi ngang qua phòng khách tô trấn dư quang liếp thấy trong phòng khách còn có người vô ý thức vừa n g h i đầu thấy rõ động ba cân bộ gi e m chút đem trong ngực đ ầ u đ ầ u rơi trên mặt đất đồng đồng thư ấy ấy đồng ba cân chính nghiên cứu điều khiển từ xa đâu nghe thấy có người hô đ n g nhiên ngẩng đầu đến thấy rõ ràng là tô c h ấ n sau lập tức đưa tay đánh gãy an tết không có đi làm gọi đồng thúc làm cấp ba hiệu trưởng tô c h ấ n trong cổ h ọ n g điên cùng nuốt nước bọn chậm mấy giây sau mới từ trên mặt gạt ra dáng tươi cười đồng thúc đồng ba cân cười gật gật đầu nhìn về phía tô c h ấ n trong ngực hải tử đây là nhà người công tử thế nào nhà các ngươi còn có đầu năm mùng một đánh hải tử tập t ụ lúc này đậu ngay tại tô trấn trong ngực đỏ hống mắt hiển nhiên là vừa khắc qua không khóc mới là lạ bị tam t h ú c tô bạch không hiểu thấu an bài một trận r a giáo học bộ t h u c dạng trực thiên đều sập tới tới tới đồng da ra chỗ này có hồng bao nói chuyện đồng ba cân t ử trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong hồng bao thấy thế tô chấn lập tức buông xuống đầu đầu cười thuốc giục nói nhanh đi cho đồng da ra chúc tết ta mới không đi đâu hồng bao ta có không có thèm tô chấn răng đều nhanh cắn nát nhìn xem bất tranh khí nhi tử thật không thể một b à n t a y phiến trên tường chờ trả lời con h ồ n bao này có thể thật không giống với a trường không năm m ư ố n ngươi không biết đông bắc ngân tốt nhất mạng nhi chương không năm m ư ố n ngươi không biết đông bắc ngân tốt nhất mặt nhi tô bạch cầm dưới điện thoại di động lâu thời điểm xa xa chỉ nghe thấy trong nhà ăn một mảnh vui vẻ hòa thuận nghe thanh âm đây là có khách nhân một bậc tô bạch vừa đi vào phòng ăn liền thấy phụ thân tô quốc lương bên cạnh đang ngồi lấy một cái bóng người quen thuộc khi thấy rõ khuôn mặt của đối phương sau tô bạch vô ý thức dừng bước ngay sau đó xoay người rời đi mẹ ta đi nhị bá nhà ăn mà ngồi xuống tô chấn nhìn thấy hoảng hốt rời đi tô bạch c à n cũng không được không ngăn cản cũng không phải một bên là cao chính mình thật nhiều thật nhiều cái cấp bậc đại lãnh đạo một bên là chính mình trăm tỷ thân gia thân đệ, đệ. ai cũng không thể trêu vào a mà hứa kim p h ư ợ n g cùng tô quốc lương đến bây giờ cũng còn không có cảm giác r a mùi vị đến đâu nghe được tô bạch muốn đi hứa kim p h ư ợ n g lập tức liền ổn ào mở nàng mắng chửi người đúng vậy chọn thời gian gần sang năm mới cọ cái gì cơm trong nhà không đủ ngươi ăn a nói xong có vẻ như cảm thấy chỗ nào không đúng vừa cười nhìn về phía đồng tam cân b à cân huynh đệ ngươi nhìn ta cái miệng này liền không có giữ cửa mà không phải nói ngươi chớ để ý a nhà ta cái này lao tam từ nhỏ bị ta làm hư ngươi đừng thấy lạ tự xưng đồng tam cân đồng hầm cười tiếp nhận tô quốc lương đưa tới đũa nhìn về phía bị hứa kim phượng gọi trở về tô bạch mặt đều nhanh cười nát không có chuyện nhà ngươi cái này lao tam ta xem xét tựa như cái người hữu duyên lúc này không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ muốn làm người r à n h rỗi tô chấn nghe được đồng tam cân câu này người hữu duyên kém chút nhịn không được cười ra tiếng xác thực hữu duyên bất quá là một cái k h á c nguyên có nguyên người nghe nói lần trước đồng tam cân tại đệ đệ phòng làm việc cọ sát hơn một tuần lễ làm cho tô bạch không có biện pháp quả thực là tại nghi thành bỏ ra hơn mười ước đầu tư xây nhà máy mà lần này đồng tam cân càng là chào hỏi cũng không đánh một cái đầu năm mùng một tới nhà chắn tô bạch đoán chừng tô bạch không tồn cái bại tỷ là đuổi không đi tôn đại p h ậ n này bằng không tô bạch nét mặt bây giờ có thể có khó coi như vậy trở lại bên cạnh bàn tô bạch sắc mặt phiên muộn nhìn xem ngồi ở phía đối diện đồng tam cân b ó tay toàn tập đồng tam cân tới làm gì hắn so với ai khác đều rõ ràng đơn giản chính là vì đại mễ băng vệ sinh nhà máy đến tiếp sau cái kêu ba tỷ đầu tư nếu là đặt ở năm đó tại dung thành chiêu thương miệm thời điểm vì cái này ba tỷ hắn đồng tam cân còn không đáng gần sang năm mới tới cửa c h ắ n người có thể này nhất thời kia nhất thời d u n g thành hơn hai mươi triệu nhân khẩu hơn hai vạn đức gdp tự nhiên ra đại nghiệp đại tài đại khí thô có thể nghi thành không giống mới nghi thành mới mấy triệu nhân khẩu gdp cũng mới hơn hai trăm tỷ riêng là tô bạch cái này ba tỷ n ệ n vào đi gdp đều có thể cứng rắn đập một phần trăm đây là không tính số nhân hiệu ứng điều kiện tiên quyết hắn đồng tam cân có thể không tâm động nhìn hắn hôm nay đ i ệ u bộ này là rõ ràng muốn tử dung thành trong miệng đ o ạ t thị tiết t ấ u a cứ việc không tình nguyện nhưng sau bữa cơm trưa tô bạch vẫn là đem đồng tam cân mời vào thư phòng của mình thư phòng bệnh biện vậy mười p h ầ n đơn giản trong giá sách vậy không có để đó trang bôi dùng tác phẩm vĩ đại mà là chất đầy mấy cái chất nhi chất nữ thích xem sách ngoài giờ học liền ngay cả tô b ạ c h trên bản sách đều để đó bọn nhỏ chơi song tịch thu cờ tướng bàn cờ pha được một bình trà hai người dứt khoát liền đối tọa hạ lên cờ tướng tô b ạ c h bắt đầu đuổi bình t i ế n lên căn bản liền không có phòng thủ dự định nếu như ngươi là muốn đại mễ băng vệ sinh cái kia ba tỷ vậy ta là thật không có biện pháp thư không dám dấu dếm lao tử chuyên môn đã gọi điện thoại cho ta để cho ta về nghi thành về sau để phòng ngươi chiêu này quan t r ư ờ n g coi trọng một cái để khí đến đồng tam cân vị trí này rất khó để hắn nhất kinh nhất sạn g hiển nhiên tô bạch trực tiếp mở miệng cự tuyệt sớm tại đồng tam cân trong dự liệu nếu là tô bạch vừa lên đến sẽ đồng ý đoán chừng hắn sẽ còn cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong cái này lao tử quá không t r ư ở nghĩa n g tốt xấu tại dung thành cộng sự một trận thế mà ở sau lưng đề phòng ta hàn tâm hàn tâm đây này tô bạch đ i ê n l ặ n g châm trả vì sao để phòng ngươi trong lòng ngươi không có điểm số đồng tam cân dội ra ngón tay ở trên bàn điểm một cái nâng chung trà lên sau ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ hai năm này kinh tế tình thế không tốt năm ngoái chúng ta nghi thành phía quan phương công bố tỷ lệ việc làm giảm xuống năm cái phần trăm trên thực tế thôi ngươi cũng hiểu nhất một miếng trà sau rất nhiều chúng ta nghi thành ở bên ngoài công tác bé con bị giảm biên chế giảm biên chế bị ưu hóa ưu hóa tại thành phố lớn thực sự sống không nổi nữa chỉ có thể về nghi thành quê quán tới có thể thành phố lớn đều như vậy chúng ta nghi thành lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu nói chuyện đồng tam cân thanh â m bắt đầu trở nên cô đơn hai ngày trước ta đi trung tâm thành phố đi dạo trong khoảng thời gian này nhiều rất nhiều bầy hàng vỉa hè bán quả vặt người trẻ tuổi Ta làm cho miếng rán n cô h quán trừng là cái c tuổi nương Một trò không có biện pháp chỉ có thể về nhà đến một bên bày hàng vỉa hè miếng dán một bên trong nhà tự học thi công ta giao xong tiền lúc sắp đi tiểu cô nương nói đùa nói ta khí chất như cái đại lãnh đạo ta nói không phải ta không có coi ý tốt nói nhà ai lãnh đạo để cho mình nhà h à i tử không tìm được việc làm mùa đông khắc nghiệt tại trên đường cái miếng g i á n kiếm tiền sinh hoạt ta nói xong đồng tam cân n g ẩ n g đầu lên nhìn về phía tô bạch ta mặt dạng mày d à y tới tìm ngươi không phải là vì cái k i a ba tỷ cũng không phải vì điểm này dê đê m về chiến tích ta chỉ là muốn cho chúng ta nghi thành mẹ con tranh thủ ngươi cái k i a mấy ngàn cái làm việc cương vị tới cuối cùng vẫn là tới lượng quanh lửa này đồng tam cân thế mà ở chỗ này c h ờ chính mình chiêu này tình cảm bài đánh cho tô bạch không có chút nào chống đỡ chi lực hoàn toàn là đem tô bạch gác ở trên lửa nướng làm nghi thành người làm đồng hương tô bạch có thể không đồng ý hắn vẫn thật là không có khả năng đồng ý nếu là tại đại mễ băng vệ sinh nhà máy hạng mục trước khi rơi xuống đất tô bạch còn có thể suy tính một chút nhưng bây giờ như là đã đáp ứng từ thiếu thường cái kia tô bạch tự nhiên là không có đổi ý đạo lý hôm nay chỉ cần hắn dám đáp ứng đồng tam cân mở tiền lệ này vậy lần sau có bất kỳ đầu tư đoán chừng giống đồng tam cân dạng này tìm đến mình người có thể đem cửa nhà mình hạng đập phá đây là vấn đề nguyên tắc cho nên đối mặt vị này nghi thành đại quản gia hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý tô bạch không có chút nào g a o động quả quyết lắc đầu nói xin lỗi lão đồng cái kia ba tỷ ta thật không thể cho nghĩ thành còn không đợi đồng tam cân nói chuyện tô bạch trực tiếp ngựa gỗ ăn hết đồng tam cân qua sông pháo nhưng cái kia mấy ngàn cái làm việc cương vị ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi giải quyết ngay vậy đồng tam cân ánh mắt sáng lên thật đúng là sơn cùng thủy tận nghi không đường liều á m hoa minh h i ệ u nhất thôn đây này lúc đầu đều làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài tiếp tục q u á y dày đòi hỏi tô bạch coi như nếu không đến ba tỷ tốt xấu cũng muốn tử dung thành trong miệm chụt và ước đi ra nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay thật đúng là đến đúng rồi c ò nhưng có ý n、like、loại sự tình này tô bạch chủ động đi tìm đồng tam cân cùng đồng tam cân tìm đến tô bạch một cái chủ động một cái bị động hoàn toàn là hai khái niệm vừa bận thừa dịp đồng tam cân tìm đến mình đến cái thuận cắn bỏ cũng coi là biến tướng đáp ứng đồng tam cân tình cầu có thể để tô bạch tuyệt đối không nghĩ tới chính là đối diện đồng tam cân chẳng những không có động tâm bộ dáng ngược lại lao thần cắm cắm uống lên trả tới đều là hồ ly ngàn n ă m tinh chơi cái gì liều trai a nghe tới tô bạch nói khả năng giúp đỡ nghi thành giải quyết mấy ngàn cái làm việc cương vị thời điểm đồng tam cân liền phân biệt rõ ra mùi vị tới làm nửa ngày vị này trăm t ỷ tổng giám đốc đây là lại phải gây sự tiết tấu a hơn nữa nhìn bộ dáng là đã sớm kế hoạch tốt muốn tại nghi thành rơi xuống đất mặc dù đồng tam cân trong lòng cùng n u ố t mèo giống như rất muốn hỏi hỏi tô bạch rốt cuộc muốn làm gì nhưng lại mặt ngoài bất động hướng gió bình tĩnh đến a t ớ t tiểu tử còn muốn năm ta ngươi còn n o lắm ngươi không biết đông bắc ngân tốt nhất mặt、mà. t r ư ơ nhưng g ủ của c ta, h a bao giờ là Úc h mã t r ư ơ n tôi trong trấn tô bạch đại ca đại tô t vương một cây ghế canh ghế giữ ở đi hướng đi ở đầu lầu bên ậ c thăng. vội và nghe một bên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong nhà mấy cái hải tử không may miễn cho mấy tiểu gia hỏa kia chạy đến lầu hai đi làm ẩm ý chính vào năm mới đầu đến t ô ra chúc tết thăm viếng người cũng không ít cơm trưa một chút vừa mới qua t ô ra cửa viện liền ngừng mấy chiếc xe t ô ra phòng khách trong viện vậy tất cả đều là thân bằng h ả o hữu một mảnh náo nhiệt với tư cách làm chủ nhà tô quốc lương cùng hứa kim vượng vương t r ả dân nước đều lay hay o chân không chạm đất mà hai đứa con trai lại không một người đến giúp đỡ làm gì vậy điện thoại đánh cái không ngừng nhiều khách như vậy các ngươi không đến chào hỏi một chút người ta hướng về phía chúng ta lão lương cầu tới còn không phải hướng về phía hai minh đệ các ngươi tam nhi đâu gọi hắn tranh thủ thời gian xuống tới nghe được mẫu thân chào hỏi tô c h ấ n lập tức cút điện thoại dáng n ư ơ i cười lúng túng nói không phải mẹ tam nhi trên lầu đàm luận chút đấy cùng cái kia đồng bác hai người bọn họ thế nào thêm lên mắt thấy thực sự giấu không đi qua tô chấn tiến đến mẫu thân hứa kim vượng bên hai t h ấ p giọng nói ra mẹ hắn cái tiếp cân là v à n g kim bang kim đồng tam kim ngay từ đầu hứa kim vượng còn không có kịp phản ứng có thể đếm được dây qua đi hứa kim vượng miệng đột nhiên mở lớn hắn là ta đồng thư không đợi hứa kim vượng nói hết lời tô chấn liền một thanh tre kín mẫu thân miệng mẹ a ngài có thể nhỏ giọng một chút đi cái này nếu như bị hứa kim vượng cho nổ hôm mở qua không được mười phút đồng hồ t ư ơ n g lãnh đạo liền muốn tới qua không được nửa giờ trong huyện cũng phải người tới không cần một giờ trong thành phố người cũng nhận được đến lúc đó tôi ra đập con bên trong đều có thể mở một trận cấp ba cán bộ hội nghị lúc này hứa kim vượng quả thực là vừa mừng vừa sợ ai có thể nghĩ tới a giữa t r ư a ngồi một bàn ăn cơm lại là ta nghi thành đại lãnh đạo chính mình một cái nông thôn phụ đạo nhân gia còn cùng người ta kéo hơn nửa ngày việc nhà đâu vì sao kêu đồng tất sinh huy cái này kêu là đồng tất sinh huy a ngươi nói hắn tìm đến ta tam nhi đàm l u ậ n mà tôi chấn gật gật đầu không phải tìm đến tô mạch chẳng lẽ còn là tìm đến mình chính mình vậy không có lớn như vậy mà ta ai nha ta tam nhi có năng lực à nhìn xem người ta làm lãnh đạo đều tự mình đến tìm hắn nhìn xem mẫu thân vui vẻ bộ dáng tô chấn dáng tươi cười miễn cưỡng tìm đến tô bạch ngươi liền cao hứng đến dạng này nếu là biết vị này đồng bạc cân tại tô bạch trong văn phòng mỗi ngày uống trà xem báo lại lấy không đi ngươi phải cao hứng thành d ạ n gì g đúng vậy người ta tìm tam nhi khẳng định là đang nói đ ạ i sự không có khả năng bị v ấ y dày ngươi ở chỗ này trông coi chỗ nào cũng đ ừ n g đi à. tô chấn một mặt im lặng vậy ngươi cho là ta xử chỗ này làm gì đâu mà trở lại khách nhân trong đống hứa ký vượng thì nhao nhao hướng mọi người giải thích nói tô bạch tại gặp một cái trọng yếu khách nhân những khách nhân tất cả đều cười tỏ ra là đã hiểu đều không khỏi ở trong lòng hiếu kỳ năm hết tết đến rồi có thể bị tô bạch đơn độc hội kiến khách nhân chỉ sợ thân phận không tầm thường đây này không có gì không tầm thường cùng tô bạch một dạng là soạn cờ dở m ẫ u chốt là hai người kỳ nghệ tương xứng vừa lúc kỳ p h u n g địch thủ giết đến khó phân thắng b ạ i cái gì náo loạn đường này chính là cái siêu thị cứ việc đồng ba cân định lực lại đủ nhưng khi hắn nghe được tô bạch sau khi giới thiệu trên mặt vậy nhịn không được rồi con tưởng rằng cái này trăm tỷ phú hào có cái gì đại động tác đâu con luôn miệng nói muốn cho nghi thành giải quyết mấy ngàn cái vào nghề nhân cầu kết quả làm nửa ngày lại là mở siêu thị ngươi xác định là mở siêu thị không phải nói đùa mở cái gì siêu thị a hướng bên trong nhét mấy ngàn người thương gia miệng a vậy cũng không hưng làm p h ả n pháp đồng ba cân chất vấn p h ả n pháp sớm đã bị tô bạch dự liệu được bình thường thế nào trước mắt đồng ba cân trần c h ờ hai giây sau vẫn thật là không chút nào nể tình bật đầu ta còn thực sự liền trước mắt nghi thành thương siêu giá thị trường ngươi không hiểu rõ quan y năm năm trước chúng ta bản thị lập nghiệp thiên gia huệ siêu thị cũng bởi vì không có câu trạng tất cả đều đóng cửa tiệm rút lui tủ về sau t h ị trung khu lại mở một nhà thiên tiên lạc vừa mới bắt đầu sinh ý cũng không tệ lắm lưu lượng khách vậy đ ạ i thằng đến năm trước ốc nhĩ mã vào ở nghi thành khá lắm khai trương ngày đó gọi là một người sơn nhân biển cái này không năm ngoái thiên thiên lạc vậy rút lui tủ có ốc nhĩ mã ai còn đi thiên thiên lạc à. cho nên nha đồng ba cân một cái ủi trên xe trước trực tiếp ăn hết tô b ặ c ngựa người cái này mở siêu thị sinh ý ta còn liền thật trứng mắt có ốc nhĩ mã tại ta nghi thành thương siêu sinh ý liền không có cách nào làm coi như đầu ngươi lại sát cũng không trở thành cùng ốc nhĩ mã được đi người ta thế nhưng là đệ nhất thế giới cánh tay đều lớn hơn ngươi chân thô vừa nói chuyện đồng ba cân vừa quan sát đối diện tô bạch biểu lộ nhìn thấy tô bạch một mặt bình tĩnh bộ dáng lần này đồng ba cân làm một chút đều bình tĩnh không được nữa đ ộ i vàng để con c ờ trong tay xuống không phải ngươi sẽ không thật sự là c ó c ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga muốn làm nó ốc nhĩ ma đi ân cái thí dụ này có chút không thỏa đáng nhưng cũng kém không nhiều chính là cái ý tứ này tô bạch bình tĩnh bưng lên chén trà của mình cảm nhấc một ngụm sau bông xuống thế nào hắn ốc nhĩ ma thuộc con nhím sở không được quân cờ rơi xuống tại gạch men xứ trên mặt đất đồng ba cân vậy không có lo lắng nhặt giống như là nhìn người điên nhìn tô bạch không nghĩ tới a lấy đi một cái vạn giai nghi cho ngươi b ả n h trướng thành d ạ n g này hiện tại cũng dám l ư ớ t ốc nhi mã dâu h ù m tiểu tử nếu không phải ngươi cơ linh làm ra tới một cái đại m ệ tiêu chuẩn còn có mấy ngàn cái n h ậ t hóa công ty cho ngươi chỗ dựa ngươi thật cảm thấy bằng chính ngươi liền có thể làm đi vạn giai nghi tô bạch ngược lại là rất thanh tình vạn giai nghi rút lui long quốc thị trường cũng không phải là bởi vì ta là người tiêu dùng lựa chọn đ ồ ba cân là triệt để không tâm tư đánh cờ tô bạch n g ư ơ i tích lũy này một ít b ố n liếng cũng không dễ dàng hiện tại liền ngay cả quốc gia đều cho ngươi làm xác nhận đẩy ngươi đi ra khi nhân dân xí nghiệp ra ngươi không nghĩ yêu quý lông vũ coi như xong ngươi chạy tới cùng đệ nhất thế giới so sánh cái gì tình có sao nói vậy tô bạch tồn tại không chỉ có là tô gia vinh quang đồng thời cũng là nghi thành vinh quang cả nước địa cấp thành phố mê ngưng nhiều có thể trăm tỷ phú hào cứ như vậy mấy cái dù là đại mễ khoa k ỳ tổng bộ không tại nghi thành nhưng là tô bạch tùy tiện tại n h i thành đầu tư cái nhà máy đều có mười mấy ức mắt thấy tô bạch chỉ riêng còn không có dính đủ đâu ai muốn nhìn đến tô bạch đi tìm chết ta có thể nói với ngươi ú c nhi mã cũng không phải vạn giai nghi như thế quả h ở mềm vạn giai nghi sự tình ta coi như biết một chút nội tình nguyên nhân xuất hiện ở bọn hắn á thái khu người phụ trách t r ê n thân một mực chơi bừa l u n g t u n g mới cho ngươi thời cơ lợi dụng khá ú c nhi mã hử hử đồng ba cân cũng không sợ thương tô bạch mặt m ũ i ngươi cùng ú c nhi mã chơi lương tâm giá t h ấ p bộ kia dân chúng đúng vậy thấy sẽ mua món nợ của ngươi đ ồ n ba cân tận tình khuyên bảo nói đến khởi tình có thể tô bạch lại thừa dịp đồng bà cân phân tâm nâng lập tức trước cho đồng bà cân tới tướng quân ai cùng ngươi nói ta muốn cùng ốc nhĩ mã đối nghịch một câu cho đồng bà cân nói ngộng vậy ngươi còn mở siêu thị lời kế tiếp tô bạch xác thực không biết nên thế nào nói bởi vì kiếp trước nào đó đi về đông một mực không có đem ốc nhĩ mã làm qua đối thủ hoặc là nói đệ nhất thế giới ốc nhĩ mã vậy không có tư cách làm nào đó đi về đông đối thủ tô bạch cũng giống như vậy mở đại mễ siêu thị đối thủ của hắn không phải ốc nhĩ mã mà là thời đại này người l a o bản này bọn họ đem nhân viên xem như nô lệ làm châu ngựa thời đại t r ư ơ n g không năm sáu ta có dự cảm tô tổng muốn kiếm chuyện t r ư ơ n g không năm sáu ta có dự cảm tô tổng muốn kiếm chuyện ngươi liền nói có làm hay không đồng tam cân thiên ngôn văn ngữ đưa vào tô bạch lỗ thai từ tô bạch trong miệng c h u y ể n v ậ n chỉ có ba chữ có làm hay không đương nhiên làm l a o bản tô bạch chưa quên v a y bánh nướng bộ kia ta vậy không có ý định thay thế ú c nhi mã thành toàn bóng thứ nhất nhưng đem ú c nhi mã gạt ra lòng quốc thị trường để cho ta đại vệ siêu thị thành lòng quốc thứ nhất ta vẫn là có năm chắc đến lúc đó ta xác suất lớn liền sẽ trở thành lòng quốc nhà giàu nhất đến lúc đó ngươi lại đến ta chỗ này làm tiền coi như không chỉ là ba tỷ đơn giản như vậy diễn trò muốn làm đủ bánh bay muốn b a t r h ọ n tô bạch tiếp tục rèn sắc khi còn nóng còn có ta có thể cam đoan với ngươi đại vệ siêu thị toàn bộ ta sẽ một mực đặt ở nghi thành khi câu nói này vừa nói ra đồng tam cân là triệt để ngồi không yên cái gì logic cái gì lý tính tất cả đều ném sau góp đối với một tòa thành thị mà nói có khá nhiều cân nhắc tiêu chuẩn mà trong đó có một cái cân nhắc tiêu chuẩn rất là trọng yếu đó chính là thế giới t ố p năm trăm xí nghiệp có được số lượng làm tục tỉnh tỉnh lỵ dung thành có được mấy cái đâu bốn cái người không nhìn lầm cho dù là gdp hai nghìn tỷ dung thành cũng chỉ có bốn cái bên trong một cái hay là đại mẹ khoa kỹ mà trong tỉnh những thành thị khác một cái đều không có đây cũng là vì cái gì năm đó đồng tam cân một lòng muốn kéo tô b ạ c h đem đại mẹ khoa kỹ chuyển về nghi thành nguyên nhân bởi vì một khi nghi thành có thế giới t ố p năm trăm cái k i a bằng hắn đồng tam cân cổ tay cùng phép lực liền dám cùng thành thị tuyến hai khiêu chiến thành thị tuyến ba cùng thành thị tuyến hai a kém một chữ cách biệt một trời ngươi có thể hiểu được là một m cái thành thị quảng ra đem chính mình quản lý thành thị hiển nhiên thăng lên một cấp bậc loại kia hàm kim lượng sao tô b ạ c h một trận lừa dối đều nhanh đem đồng tam cân cho lừa dối quẻ. cái nào cán bộ chịu được loại dụ hoặc này a cái này nếu là không đánh cược một lần hắn hay là đồng tam cân mắt thấy trên bàn cờ tô b ạ c h ưu thế càng lúc càng lớn đồng tam cân thừa dịp tô b ạ c h trầm trà công phu lặng lẽ sở thuận đi tô b ạ c h một cái pháo ngươi thật có năm chắc ngươi nhìn ta làm qua chuyện không có năm chắc mà nghe được câu này đồng tam cân là thật ngồi không yên liền liền hô hấp cũng bắt đầu rồn r ậ p lên thậm chí kích động đến chắp tay sau lưng trong thư phòng đi qua đi lại hắn biết tô bạch tìm hắn rõ ràng chính là cần nghi thành tuyệt đối duy trì mà không có nghi thành tuyệt đối duy trì tô bạch làm theo có thể chính mình làm một mình hắn muốn thay cái thành thị làm lớn mét siêu thị người ta khẳng định dơ hai tay hoang lên nhưng nếu là làm thành nở hoa kết trái thời điểm liền không có nghi thành cái gì vậy cho nên hôm nay đồng tam cân nhất định phải cầm một cái thái độ đi ra đến cùng lên hay không lên tô bạch chiếc thuyền này một khi chiếc thuyền này chìm chỉ sợ cũng phải trở thành đồng tam cân kiếp sống chỗ bẩn từ đây khó tiến thêm nữa đây chính là đánh cửa ca nghĩ tới đây đồng tam cân một mặt nghiêm túc nhìn về phía tô bạch ngựa khí cẩn thận đến đáng sợ mấy thành năm chắc b ả y thành kỳ thật tô bạch có chắc trăm chín mươi dù sao đi về đông hình thức một khi phóng xuất đối với toàn bộ long quốc thị trường không thể nghi ngờ là một viên đạn hạt nhân mà úc nhĩ mã nhiều nhất chẳng qua là lần này vụ nổ hạt nhân bên dưới hy sinh quỷ xui xẻo thôi tô bạch căn bản không có coi nó là qua đối thủ vậy thành đủ năm đó trần tiểu lao dùng hai mươi khối liền g á m thắng hai mươi bảy triệu năm đó lao lý làm cái đoàn trưởng liền dám đánh bình an huyện thành hiện tại có bảy thành nắm chắc ta đồng tam cân còn không dám quay con toi cược một đợt mặt trời lặn phía tây ngươi không b ổ i đông sơn tái khởi ngươi là ai nhiều chuyện đi trên thế giới nào có m à nhiều như vậy tiện nghi sự t ì n h cho ngươi nhặt muốn làm lớn làm mạnh thời điểm k h e n chốt liền muốn xuất r a phép lượt đến chỉ gặp đồng tam cân một mặt nghiêm túc đi vào tô bạch trước mặt trịnh trọng kỳ sự dỗi ra tay phải của mình tiểu tử ngươi nếu bị thua ta về hưu liền đến nhà ngươi dưỡng lao tô bạch vậy đứng người lên đưa tay phải ra cùng đồng tam cân chăm chú một nắm ta nếu là thắng về sau đầu năm mùng một đúng vậy hưng tới cửa c h ẳ n ta ngày nghỉ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh hết mùng mười đại mễ khoa ký tổng bộ khai ban thời gian năm mới tình cảnh mới vừa trở lại công ty các công nhân viên đều vui mừng hớn hở diễn phần mình chia sẻ lấy chính mình ngày nghỉ kiến thức trong đó đàm luận đến nhiều nhất phải kể là một vị nào đó trăm tỷ tổng giám đốc theo heo sự kiện cho dù đi qua lâu như vậy chuyện này nhiệt độ vẫn như cũ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán thậm chí có dân mạng bình luận năm nay xuân muộn còn không có cầu nhi thôn toàn thôn đổi heo đ ẹ mắt sáng sớm số một trong phòng họp đại mễ khoa kỹ các cao t ổ m t ề tụ một đường toàn bộ trong phòng họp bầu không khí một mảnh h ò a hợp một bên trò chuyện điên một bên chờ đợi tô bạch đến có thể theo thời gian trôi qua mọi người dần dần cảm thấy không thích hợp a cái này đều chín giờ rưỡi làm sao tô tổng còn chưa tới hiếm lạ tô tổng thế mà lại đến trễ đoán chừng là vừa qua khỏi sau ngày nghỉ còn không có thích đ ứ n g tới đều không khác mấy chúng ta bộ môn nhân viên đoán chừng không có ba năm ngày đều khôi phục không được trạng thái làm việc đang lúc mọi người nhao nhao hiếu kỳ tô bạch thế mà lại đến trễ lúc tô b ạ c h bí thư tiểu lưu đẩy ra cửa ban công một mặt nghiêm túc nói các vị lãnh đạo hội nghị hủy bỏ nghe được tin tức mọi người không khỏi kinh ngạc đại mệ khoa k ỳ năm mới trận đầu hội nghị dính đến rất nhiều làm việc bố trí lại để cho hủy bỏ hội nghị cái này cũng không giống như tô tổng tác phong á lưu bí thư tình huống gì tiểu lưu chạm tại cửa ra vào lắc đầu ta vậy không rõ ràng bất quá tô tổng giống như căn bản không có về dung thành À, đang lúc tất cả mọi người một mặt nợ bất lúc bộ phận đi a người phụ trách hoàng lâm cầm ở trong tay điện thoại chấn động một cái cầm điện thoại di động lên xem xét là biêu kiện nhắc nhở biêu kiện người gửi tô tổng ấn mở biêu kiện sau là một phần dài đến mấy ngàn chữ làm việc bổ trí tại văn bản tài liệu cuối cùng là như thế này một b à n văn ta tạm thời sẽ không về dung thành công việc thường ngày xin mời các bộ môn tự hành phụ trách đặc thù hạng mục công việc thông qua biêu kiện hướng ta phản hồi trọng đại hạng mục công việc điện thoại liên lạc đang lúc hoàng lâm kiểm tra và nhận lấy tô bạch làm việc biêu kiện lúc các cao tầng khác vậy n g o nhau cầm điện thoại di động lên xem ra bọn hắn vậy nhận được đồng dạng biêu kiện đối với hiện tại đại mễ khoa ký tới nói đang ngồi cao tầng quản lý không có chỗ nào mà không phải là tô b ạ c h bồi dưỡng ra được tinh anh nhân tài phóng tôi bất luận cái gì một xí nghiệp đều là có thể độc cản một phương tồn tại đừng nói là viễn trình làm việc liền xem như tô tổng đi máy bay gặp được hai nạn trên không tới trận một năm nửa năm hoang đ ả o cầu sinh các loại tô b ạ c h trở về thời điểm đại mễ khoa kỹ nên dạng gì hay là d ạ n gì g khả năng công ty còn biến lớn dù sao đám này c a o quản khác không có từ tô b ạ c h trên thân học được một tay lương tâm nghe q u y ề n đó là một học một cái không lên tiếng tạm thời sẽ không về d u n thành tô tổng đây là muốn làm gì biết được tô bạch sẽ còn tiếp tục đợi tại gia tộc nghi thành một đám cao k h o ả n không hiểu ra sao ai biết được ta lão bản mạch não ngươi cũng không phải không biết gọi là một cái thanh kỳ ta đi tô tổng không ở nhà ngươi nói tô tổng nói xấu ha ha ta ngay mặt cũng là nói như vậy châu cùng ngày toàn bộ đại mễ khoa k ỳ tổng bộ tất cả nhân viên đều nhận được một phần đến từ tổng giám đốc làm làm việc biểu kiện chứ nói rõ lao bản tô bạch tạm thời sẽ không về dung thành để mọi người tốt công việc tốt bên ngoài còn tận lực bàn giao một sự kiện các loại tô bạch chính thức về dung thành công tác thời điểm c bí thư n i ê tiểu lưu ngành tài vụ bộ môn nhân sự bộ môn thị trường mấy tên tướng tài đắc lực mà lại phần lớn là độc thân không có hải tử bọn hắn tại riêng phần mình thu đến tô b ạ c h đơn độc gửi đi biểu kiện sau cũng không có hướng bất luận cái gì nhân viên không quan hệ cáo chi việc này mà là nhao nhao về nhà thu thập xong đồ vật sau lấy đi công tác danh nghĩa đi thẳng đại mệ khoa kỹ tổng bộ mà biết được việc này số ít mấy cái cao quản cũng đúng chuyện này giữ im lặng hoàn toàn xem như không biết chỉ có tự mình chạm mặt thời điểm mới có thể trò chuyện lên việc này trong ngôn ngữ ta có dự cảm tô tổng muốn gây sự ta vậy phát hiện vẫn là phải làm lớn sự tình x u ý t nhỏ d ọ n một chút t r ư ơ n g không năm bảy tô tổng cái này đó là thật không có t r ư ơ n g không năm bảy tô tổng cái này đó là thật không có tô tổng mời tới bên này một buổi sáng tiểu trương nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua làm đồng ba cân bí thư theo đạo lý tại nghi thành trên một mẫu ba phần đất này hắn cũng coi như nhân vật số một bình thường quan viên gặp cũng phải k h á c khí thế nhưng muốn nhìn đối mặt ai tỉ như trước mặt vị này mặc dù tuổi còn trẻ ba mươi tuổi cũng chưa tới nhưng ngăn không được người ta trăm tỷ thân ra không nói hay là ngay cả đồng ba cân còn lớn hơn đầu năm vừa đi ngăn cửa tồn tại a nguyên bản đồng ba cân muốn cho nghi thành triều thương miệng người tới đón đợi tô bạch dù sao tô bạch muốn tại nghi thành đầu tư cũng coi như làm việc cùng một nhưng là nghĩ, nghĩ sao vẫn là đem thư ký mình cho phái đến đây đơn giản chính là thông qua động tác này biểu đạt hắn đồng ba cân đối với chuyện này coi trọng nếu là có đuôi mù muốn váy dối m ộ t ngạt cứ việc tới thử xem thử mang theo khẩu trang kính dâm tô bạch đi theo tiểu trương sau lưng đi vào thị t r u n g khu trên một vùng quảng trường làm chủ nhà tiểu trương chỉ vào một tòa cao ốc hướng tô bạch giới thiệu nói chính là nơi này nguyên lai gọi phú hưng ơ đại hạng mười hai năm xây thành thương nghiệp tổng hợp thể lầu một cùng lầu hai chiếm diện tích cộng lại vượt qua năm nghìn năm trăm m hai thị trung khu nhân dân đường toàn bộ nghi thành khu vực phồn hóa nhất theo đạo lý đem đại mễ siêu thị tuyển ở chỗ này không thể thích hợp hơn tô bạch quay đầu nhìn về phía vài trăm mét có hơn ốc n h ị mã to lớn biển quảng cáo sau lại quay đầu nhìn về phía phú hưng đại hạng bãi đậu xe dưới đất đâu bao nhiêu cái chỗ đậu một trăm hai mươi mốt cái nhìn ra được tiểu trương sớm làm rất nhiều làm việc nghe được cái số này tô bạch quả quyết lắc đầu không được nghe được tô bạch nói không được tiểu trương mặt lộ sầu khổ một buổi sáng mang theo vị này tô tổng đi dạo mấy cái địa phương cơ h ồ tất cả thích hợp mở c ơ lớn thương siêu địa phương toàn mang tô bạch đi qua mà lại có hai cái địa phương điều kiện so ốc nhi mã còn tốt nhưng đều không ngoại lệ tô b ạ c h toàn bộ cự t u y ệ t lần này tiểu trương triệt để là không cách nào tô tổng ngài cái này siêu thị rốt cuộc muốn thế nào mở a tô tổng nếu không ngài cùng ta nói một chút ngài yêu cầu cụ thể tô b ạ c h chấm ngâm một lát nhìn về phía móc ra laptop tiểu trương đầu tiên diện tích phải lớn tốt nhất là ba đến bốn tầng lâu một tầng diện tích không thua kém ba nghìn m hai nghe được yêu cầu này phụ trách ghi chép tiểu t r ư ơ n g đau cả đầu một vòng tô tổng ngài xác định là muốn mở siêu thị mặt này tích đều có thể làm kho q u dụng cái gì siêu thị a lớn như vậy cái này vẫn chưa xong tốt nhất là ba mặt đường vòng bãi đậu xe dưới đất s o n g hướng cửa ra vào vậy ít nhất phải có ba cái mặt khác tốt nhất là s o n g hướng sáu làn xe dự phòng khách hàng quá nhiều xuất nhập thương trường thời điểm kẹt xe không phải cái này tiểu trương trong lòng mười không không không đầu thảo nê mã chạy qua cái này chẳng lẽ chính là người bình thường cùng trăm tỷ phú hào tư duy t r ê n lệch người bình thường mở siêu thị nghĩ đến thế nào để khách hàng biến nhiều mà tới được tô bạch nơi này căn bản sẽ không cân nhắc khách hàng không đủ vấn đề người ta đều trực tiếp cân nhắc đến khách hàng quá nhiều sợi kẹt xe gặp qua thổi n h u bức chưa thấy qua như thế thổi n h u bức đó a mấu chốt là người khác khoác lác tiểu trương còn có thể phản bác một chút nhưng trước mắt này bị tiểu trương chẳng những không có khả năng phản bác còn chỉ có thể thành thành thật thật được kỹ một bên nhớ tiểu trương trong lòng một bên lo lắng tô tổng ngài ra châu thổi lớn như vậy nếu là đến lúc đó khách hàng hai ba con ngài thế nào kết thúc nhà còn có dưới mặt đất chỗ đầu xe số lượng tận lực vượt qua ba trăm cái nếu như không cách nào thỏa mãn ta cần siêu thị trên mặt đất ít nhất có thể cung cấp năm trăm cái chỗ đầu nghe được yêu cầu này tiểu trương đã không cần nhớ căn bản không có nhớ tất yếu năm trăm cái mặt đất chỗ đậu cái gì khái niệm bày xuống năm trăm chiếc xe chỉ ít cần hơn vạn bình diện tích chính ngươi kéo vệ tinh địa đồ nhìn xem toàn bộ nghi thành nội thành nếu có thể tìm tới một mảnh hơn vạn bình đất chống cho ngươi làm bãi đỗ xe con mắt của ta móc đi ra cho ngươi làm cô dẫm lúc này tiểu trương một mặt đắm chát tô tổng cái này đó là thật không có nghe được tiểu trương nói không có tô bạch vậy không có cảm thấy quá kinh ngạc dù s a o một buổi sáng hắn đều đi theo tiểu trường chạy mấy lần đối nghi thành đã có một thứ đại khái chán hiểu rõ nhưng đây là tô bạch ranh giới cuối cùng diện tích giao thông chỗ đ ậ u xe ba điểm này quyết định không được đại mệ siêu thị hạt cuối nhưng lại quan hệ đến đại mệ siêu thị hạn mức cao nhất làm thủ ra đại mệ siêu thị tô b ạ c h nhất định phải đem nó chế tạo thành bản m â u h à n g mục có tiêu công trình cái này thứ nhất pháo nhất định phải khai hỏa được chưa vậy liền vất vả ngươi ngươi trở về cùng đồng lão bà nói ba điểm này yêu cầu là của ta d a n h giới cuối cùng nói xong tô b ạ c h liền đi lưu lại tiểu trương tại nguyên chỗ không hiểu ra sao cùng đồng lão bà nói cùng thổ địa gia nói cũng vô dụng thôi cái này căn bản cũng không phải là cùng ai nói vấn đề tốt đã không có qua một giờ tại phòng làm việc của mình đ ã được tiểu t r ư ơ n g phục mệnh đồng ba cân thả ra trong tay bút bi lăn hắn thật sự là nói như vậy thiên chân b ạ n s á t nghe được tô b ạ c h ba cái yêu cầu đồng ba cân rượi lưng vào chỗ ngồi tao mày hơn bạn mét bông siêu thị m ạ i g tràng vượt qua năm trăm cái chỗ đ ầ u bên cạnh còn muốn có song hướng sáu làn xe tiểu t ử này mở siêu thị động tĩnh cả lớn như vậy còn sợ sẽ khách hàng kẹt xe không phải siêu thị cũng còn không có mở hắn từ đâu tới tự tin sẽ kẹt xe a thế nhưng là còn có thể làm sao đâu đều đáp ứng tô bạch toàn lực ứng phó hiện tại chỉ có thể kiên trì lên vì ra hỏa này cho mình vẽ bành nướng hiện tại liền xem như tô bạch muốn ngôi sao đồng ba cân cũng phải dẫm lên cái thang cho hắn hái một viên xuống tới nghĩ không ra biện pháp giải quyết đồng ba cân dứt khoát đứng dậy bên trên sẽ nửa giờ sau dính đến nhiều cái bộ môn hội nghị tại đồng ba cân chủ trì bên dưới tổ chức một đám nghi thành đầu đầu não não ngay từ đầu nghe được tô bạch muốn tại nghi thành đầu tư đều cao hứng không được nhưng vừa nghe đến tô bạch là muốn mở siêu thị tất cả mọi người không nói một cái hai cái nhìn mình chằm chằm lạp tộc tô tô vẽ vẽ không dám cùng đồng ba cân đối mặt đầu tư cái gì không tốt nhà đầu tư siêu thật sự cho rằng người ta ốc nhĩ mã là bài trí người tô lão b ả n có tiền không có chỗ tiêu lấy ra làm từ thiện cũng được à người mở siêu thị thế nào nghĩ đã được nghi thành mấy tên cao tầng nhất trí đồng ý đồng ba cân cũng không có hướng tất cả mọi người giải thích tất yếu dù sao hiện tại b á c tự cũng còn không c ó c o n lên đồng ba cân không có khả năng giống tô bạch như thế b á n h b ẽ vẫn là câu nói kia hắn chỉ cần đánh tốt phối hợp là được rồi còn lại giao cho tô bạch mà khi đồng ba cân nói ra tô bạch nhu cầu sau không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ phòng họp hoàn toàn yên tĩnh lớn như vậy diện tích c ù n g nguyên bộ công trình là khắp toàn bộ nghi thành thành k h u vậy không bỏ ra nổi đến a mà đang lúc thất vọng đồng bà cân chuẩn bị tuyên bố tan họp thời điểm đột nhiên một tên ngồi ở trong góc cán bộ yên lặng giơ tay lên nếu như chỉ cần phù hợp ba điều kiện này lời nói ta ngược lại thật ra biết một chỗ hơn một giờ sau vừa lái xe về đến nhà tô bạch liền nhận được đồng bà cân điện thoại ngươi xác định chỉ cần phù hợp ngươi cái kêu ba cái điều kiện là được m ặ khác cũng không đáng kể tô bạch dừng xe tắt lửa ngồi ở trong xe nghe không sai thế nào có nơi thích hợp chỉ cần hạn mức cao nhất giải quyết mặt khác đối với tô bạch tới nói đều không phải là vấn đề tô bạch đều muốn tốt nếu như thực sự tìm không thấy vị trí thích hợp vậy cũng chỉ có thể mua miếng đất chính mình xây tiền ngược lại là việc nhỏ mấu chốt là dạng này rất tốn thời gian đậm một tí một hai năm lên chính mình cả đời này muốn làm sự tình có rất nhiều không thể đem thời gian đều tốn tại một cái đại mệ siêu thị bên trên nghĩ không ra đồng ba cân nhanh như vậy tìm đến nơi thích hợp trong điện thoại đồng ba cân thanh â m lần nữa chuyển đến địa phương ngược lại là cho ngươi tìm được là một cái cây tràng cây tràng tô bạch một mặt đường sắt ngầm lão nhân nhìn điện thoại di động biểu lộ độ. một giây sau bên đầu điện thoại kia đồng ba cân thanh âm để cao mấy cái để xỉ bèn không phải nuôi gà cây tràng là sân bay là mang một đầu hai phẩy sáu không không m đường bằng sân bay lần này đều cho tô bạch làm mơ hồ ta mở siêu thị ngươi cho ta toàn bộ sân bay t r ư ơ n g không năm tám cái này liên bắt đầu sức ép lên t r ư ơ n g không năm tám cái này liên bắt đầu sức ép lên tọa lạc ở ngoại ô phía nam nam t i ể u sân bay xem như mấy đợi nghi thành người cộng đồng hồi ức thế kỷ trước bốn mươi niên đại bởi vì kháng c h ỉ cần một đầu ghi vào sách sử đường thuyền hoành không xuất thế i ễ u lạc đà đường thuyền tại đối đầu này trọng yếu vật tư đường thuyền tiến hành t u y ê n chỉ thăm dò lúc cuối cùng có bốn tòa thành thị trổ hết tài năng theo thứ tự là vân tỉnh xuân thành thục tỉnh tự thành sơn thành cùng nghi thành bốn mươi hai năm chín tháng nghi thành nam kiểu sân bay bắt đầu khởi công t i ế n thiết lúc đó vận dụng dân công hơn tám vạn người hoàn thành khối đất số lượng chín mươi vạn m é t khối lát thước khối đá mười bốn vạn m é t khối đường băng hai hai trăm l i n vì trợ giúp kháng chiến nghi thành nhân dân không phân ngày đêm nam nữ già trẻ cùng lên trận vẹn vẹn thời gian sử dụng ba tháng liền xây xong nghi thành cơ tràng có thể nói tòa này sân bay không chỉ có gánh chịu lấy lịch sử nặng nề cảm giác càng làm ấ y trăm vạn nghi thành người công hơn địa đổi mở về sau kinh tế bay lên nghi thành cơ tràng bởi vì số lượng hành khách tăng lớn nên đón mấy lần xây dựng thêm công trình không chín năm lần thứ tư xây dựng thêm càng là đem nghi thành cơ tràng nhà ga sân bay xây dựng thêm đến hai mươi năm m v ô n g l i ê n ngay cả sân bay đường băng đều xây dựng thêm đến hai sáu trăm linh m tăng thêm tương ứng thông tin hướng dẫn khí tượng thở dầu vận chuyển hàng hóa phòng cháy công trình đã trở thành một tòa tiêu chuẩn bốn c dân dụng sân bay cứ việc trải qua mấy lần xây dựng thêm nhưng lúc ấy nghi thành phía quan phương còn đánh giá thấp long quốc bay lên tốc độ thành khu cao lầu từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời nội thành diện tích nhanh chóng hướng về nam tiểu sân bay kéo dài bởi vì nam tiểu phi trường tồn tại hạn chế khu vực phụ cận đại lượng kiến trúc độ cao lại thêm nam tiểu phi trường khuyết trương cho đã đạt tới cực hạng cho nên lúc đó nghi thành phía quan phương trải qua hai năm luận chứng sau khởi động hiện hữu chín lương dịch phi trường mới hạng mục tại nghi thành bắc ngoại ô một lần nữa xây dựng một tòa hoàn toàn mới hiện đại hóa sân bay cũng tại ba năm trước đây chính thức đầu nhập vào sử dụng mà gánh chịu mấy đời nghi thành người hồi ức nam tiểu sân bay tại đã trải qua hơn nửa thế kỷ tăng thương tuyến ngược sau vậy cuối cùng khó thoát quan ngừng b ậ n b ệ n h khi nam tiểu sân bay sắp ngừng vận tin tức thông qua đài truyền hình hướng toàn thành phố công bố thời điểm ngày thứ hai hơn b ạ nghi n thành thị dân tự phát đổi tới nghi thành cơ tràng bên ngoài nhìn thấy chiếc cuối cùng máy bay hành khách triển khai hạ cánh tại nam tiểu phi trường trên đường chạy c h ạ m đất sau vô số lao nhân khó nén kích động nước mắt nam tiểu sân bay đóng lại nghi thành hậu đại đời đời con cháu sẽ còn nhớ kỹ năm đó tám mươi không không không nghi thành người đang t i ế n thiết nam tiểu sân bay lúc vang động trời phòng giam âm thanh sao tựa như hiện tại thời gian tốt hơn mọi người còn nhớ rõ năm đó ba triệu g i a xuyên kháng chiến lao thiếu ra môn mà sao cũng chính là bởi vì nam tiểu sân bay lịch sử nặng nề cảm giác q u a n mừng sau nam tiểu sân bay để nghi thành phía quan phương nhức đầu nhiều năm cho quân đội kết quả người ta không quân căn bản không có tại nghi thành b ố phòng cần bán cho bất động sản thương hai năm này bất động sản đều thành d ạ n gì g ai còn dám cầm lớn như vậy miếng đất đá hủy đi hủy đi cũng muốn một số tiền lớn a hủy đi cũng không dám hủy đi bán cũng không dám bán cứ như vậy nam tiểu sân bay dòng giã đặt ba năm căn cứ mới nhất cho ra luận chứng kết quả biện pháp tốt nhất chính là giống hương giang kỳ đức cơ tràng được ý chí hoắc phu cơ tràng như thế đem nam tiểu sân bay cải tạo thành thành thị công viên nhưng là diện tích lớn như vậy thành thị công viên cải tạo hạng mục dính đến tiền vốn cũng không phải một bút con số nhỏ đang lúc nghi thành phía quan phương bất an kiếm tiền lúc hắc tô bạch xuất hiện một bên là cần cần cực lớn diện tích mở ra siêu thị thổ h à o nhà đầu tư tô bạch một bên khác là ô n hải tử tìm không thấy mẹ nó nghi thành phía quan phương đơn giản chính là đi địa gặp trò tới đây không phải vừa bạn sao nam tiểu phi trường trên đường chạy tô bạch tháo kính dâm xuống nhìn xem nhìn không thấy cuối đường băng cuối cùng lại quay đầu nhìn xem to lớn nhà ga sân bay cho dù là tô bạch thường thấy cảnh tượng h ì n h tráng cũng đã quen đ ạ i thú hút cũng bị nghi thành đợt thao tác này cho tú ma không phải ta liền mở siêu thị các ngươi cho ta toàn bộ sân bay cái này thích hợp sao mặc màu đen hành chính áo giả kịp đồng bà cân đem c ú t máy điện thoại đưa cho bí thư tiểu trương nhà ga sân bay diện tích hai mươi lăm phẩy không không không m hai sáu trăm m dáng dấp đường băng cho ngươi làm bãi đỗ xe trung tâm thành phố thông hướng nam tiểu ra sân bay đường song hướng sáu làn xe ta quả ngươi n có thích hợp hay không dù sao ngươi nâng ba cái yêu cầu ta tất cả đều thỏa mãn nói chuyện đồng ba cân đi vào tô b ạ c h bên cạnh hai người đang chạy trên đường đứng sóng bay tiểu tử ngươi muốn sân khấu chúng ta nghi thành cho ngươi d ự tốt ta mặc kệ ngươi làm muốn đại náo thiết cung vẫn là phải dìm nước trần đường q u a n sau đó cảnh diễn này phải xem ngươi rồi cái này liền bắt đầu sức ép lên trước khi đi đi vào trước cửa xe đồng ba cân dừng bước lại nhìn về phía tô b ạ c h đúng rồi cho ngươi để tỉnh một câu ngươi làm động tĩnh lớn như vậy nếu là cuối cùng thả cái pháo lép từ n g vậy thì không phải là ta đến nhà ngươi về hưu dưỡng lao đơn giản như vậy ta khuyên ngươi sớm dùng tiền xây một cái cán bộ viện dưỡng lao đi khá lắm áp lực lớn như vậy sao không phải đồng ba cân cố ý muốn cho tô bạch sức ép lên là đồng ba cân chính mình áp lực liền to đến không hợp thói thưởng nếu là tô bạch động tĩnh điểm nhỏ còn tốt cùng lắm thì đến lúc đó việc xấu trong nhà không ngoài dương tôi có thể tô bạch động tĩnh làm lớn như vậy liên đối nghi thành phía quan phương cũng chỉ có thể không ngừng tăng giá cả thậm chí giữ cửa ảnh ngừng nam kiểu sân bay đều rời ra ngoài xem như đi theo tô bạch trực tiếp quay con thoi sắp hàng trải lớn như vậy nếu là tô bạch cuối cùng kéo đông lớn cái k i a việc vui liền lớn nhìn thấy đón xe rời đi đồng ba cân bị tiếp tục sức ép lên tô bạch một mặt bất đắc dĩ lấy điện thoại cầm tay ra các người đến đ â u mà tô tổng hướng dẫn biểu hiện ba phút sau năm phút ba chiếc treo dung thành bảng số xe thương ra chậm rãi lái vào nam tiểu sân bay đồng thời trực tiếp tiến vào đường băng đi vào tô bạch bên cạnh lặp theo một trận cửa xe mở ra âm thanh bao quát bí thư tiểu lưu ở bên trong hơn mười tên đại mệ khoa ký tinh binh c ư tướng toàn bộ xuống xe mà nhìn thấy súng xe đ ó n người tô bạch thẳng trứng mắt Các n g tôi này tổng ngài không phải nói có hạng mục lớn sao chúng ta tận lực đội bộ này trang phục đến cho ngài chống đỡ trang tử nghe bí thư tiểu lưu giải thích tôi mạch khoe miệng điên cuồng cỏ rún thân mẹ nhà hắn chống đỡ trang tử ngươi cho rằng hắn chống đỡ trang tử ngươi cho rằng hắn đạo lao lại đàm phán a đúng rồi t ô tổng ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc muốn làm gì đi bí thư tiểu lưu bọn người đến bây giờ cũng còn mơ mơ màng màng trên đường đi đều đang suy đoán tô tổng đến cùng có cái gì đại động tác thằng đến vừa rồi thu đến tô bạch phát động định vị biết mục đích là cái vứt bỏ sân bay sau tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị kéo đến trên trần nhà không rõ nhà mình vị đại lão bản này rốt cuộc muốn làm gì tô bạch cái mông đệ vào chính mình a sáu đầu xe ôm lấy hai tay nhìn về phía một mặt hiếu kỳ đáng người cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề mà là cười hỏi ta muốn hỏi một chút trong các ngươi ai hoặc là trong nhà ai có mở siêu thì sao mở siêu thị đám người một đầu dấu chấm hỏi hoàn toàn tốt bí thư tiểu lưu yên lặng giơ tay lên yếu ớt hỏi tô tổng cha ta tại cư xá dưới lầu mở cái bày bán quả vặt tính sao nghe được câu trả lời này tô bạch hưng phấn m à vỗ bàn tay một cái thỏa gọi điện thoại hỏi một chút cha ngươi đem một nhà siêu thị làm đến thế giới top năm trăm cần thiết phải chú ý cái gì đám người t r ư ơ n g không năm ư ơ i chín ngươi hỏi qua người nhà ốc nhị mã đồng ý sao t r ư ơ n g không năm ư ơ i chín ngươi hỏi qua người nhà ốc nhị mã đồng ý sao nếu như ngươi muốn hỏi tại long quốc thương nghiệp kiến trúc thiết t ế giới ai là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đoán chừng mười người bên trong có mười cái khác biệt đáp án nhưng nếu như ngươi nếu là đem cái này vấn đề thu nhỏ đến tám mươi sau đáp án kia liền tương đương thống nhất triệu tiểu phong x u ấ t đạo tức đ ỉ n h phong dựa vào một tay phong tao dương thành t h á c nhất cử cầm xuống danh s ư ơ n g kiến trúc thiết kế giới nobel thưởng phỉ lợi tư k h á c thưởng dùng tiếng thông tục nói làm thương nghiệp kiến trúc thiết kế ngươi tìm triệu tiểu phong chuẩn không sai cứ việc đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp triệu tiểu phong qua tay danh tác vài đôi tay đều đến không hết cũng coi là được chứng kiến sóng to gió lớn nhưng khi triệu tiểu phong đứng tại t r ố n g trải nam cầu sân bay trên đường chạy nhìn về phía lớn như vậy nhà ga sân bay lúc hay là ngăn không được lần nữa hỏi một câu tô tổng ta cuối cùng lại cùng ngài xác nhận một chút ngài thật muốn đem một tòa sân bay cải tạo thiết kế thành một tòa siêu thị cái gì bất thường việc không có nhận qua có thể tà môn như vậy mà triệu tiểu phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy sân bay đổi siêu thị đơn giản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bán cái gì a bán đạn đạo đây này lớn như vậy miếng đất ngươi làm gì không tốt ngươi mở siêu thị thế nào nghĩ thế nào triệu lao sư khó khăn sao triệu tiểu phong lắc đầu độ khó ngược lại là không có tô bạch cho thiết kế nhu cầu trong phương án phần lớn là tính thực dụng nhu cầu cải tạo nghệ thuật và mỹ quan tính ngược lại là thứ yếu cỡ lớn thương nghiệp tổng hợp thể thiết kế triệu tiểu phong đã cầm đao qua rất nhiều lần khả năng hơi có chút khó khăn chính là phòng cháy vấn đề dù sao nam cầu sân bay là vứt bỏ giá sân bay các loại tuyến đường đường ống biến chất cải tạo thành cỡ lớn siêu thị lời nói phòng cháy vấn đề là quan trọng nhất có thể nói loại chuyện lặt vật này mà đem triệu tiểu phong mời đi theo rất có điểm pháo cao xạ đánh con m u i đã thị cảm là thật là đại tài tiểu dụ vấn đề không lớn ta trước phái người làm tiền kỳ đo đạc số liệu sân bay mấy lần trước xây dựng thêm công trình bản vẽ cũng phải cho ta một phần chờ ta đem thủ đô v i ệ c rút xong lập tức liền mang theo đoàn đội tới nhanh nhất hai tháng bản thứ nhất bản vẽ liền sẽ đến trên tay ngươi triệu tiểu phong là bị tô bạch một trận điện thoại kéo tới làm thiết kế đại sư người ta không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì làm trong tay thương nghiệp hạng mục đều tốt mấy cái đâu có thể hai tháng cho tô bạch ra bản vẽ đã là xem ở hai người là quen biết đã lâu trên mặt mà nghe được muốn hai tháng ra hình tô bạch lập tức lắc đầu triệu tiểu phong thay thế thế nào thời gian đang gấp được chưa ta nhiều điều chút nhân thủ thêm tăng ca nửa tháng cái này tổng hành đi dù sao tăng ca tiền lương tính ngươi trên thân ngươi cũng không kém mấy cái này tiền ai biết tô bạch vẫn lắc đầu không phải tô tổng ngươi muốn làm gì ta đầu tiên nói trước ngươi cũng đừng làm ta à ta có thể có ngươi theo heo bao biểu lộ tô bạch r ố i ra ba cái đầu ngón tay ba tháng ngày lễ quốc tế lao động trước siêu thị khai trương vừa dứt lời triệu tiểu phong quay đầu đút đi nửa giây đều không có do dự thả hai mươi mấy tuổi đoán chừng triệu tiểu phong trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy ngươi khai quốc tế cho đùa tiểu tam vạn mét b u ô n g nhà ga sân bay trong ba tháng cải tạo thành siêu thị khai trương ngươi thật coi bên đường bạch bán quà vào ta ngươi đây còn xin ta làm cái gì à nơi đó xin mời cái đội sửa sang trực tiếp truy nhỏ bốn mươi đại truy tám mươi nệ tưởng không là được rồi ấy ấy triệu l ã o sư thêm tiền ta thêm tiền nhìn thấy triệu tiểu phong muốn đi tô bạch đội và n g ă n lại chủ yếu là tô bạch thật không muốn đối với chuyện này lãng phí thời gian đối với một tên thương nhân nhất là thành công thương nhân mà nói có thể sử dụng tiền bật mua được liền tuyệt đối đừng thời gian sử dụng ở giữa đi đổi bởi vì tiền không có có thể lại kiếm có thể thời gian không có bao nhiêu tiền đều mua không trở lại nghe được tô bạch phải thêm tiền triệu tiểu phong quả quyết lắc đầu tô tổng cái này căn bản không phải vấn đề tiền nói chuyện triệu tiểu phong bạch lên đầu ngón tay từng cái cho tô bạch tính dứt bỏ ta phụ trách thiết kế lớn như vậy cải tạo hạng mục người đến đã được duyệt chiêu đầu tiêu đi người đến sàng chọn tổng bao công tư đi tổng bao tái phát bao công chính đất thủy điện phòng cháy sửa sang xanh hóa tất cả đều đến tốn thời gian đi tìm người đều được bận rộn nửa ngày liền cái này còn không có chính thức vào sân đâu còn ba tháng khai trường ngài cùng ta nói bùa đâu nhìn thấy triệu tiểu phong khăng khăng muốn đi tô bạch nói thẳng nếu như nói ta tất cả đều chuẩn bị xong liền chờ ngươi thiết kế phương án đâu chuẩn bị xong cái gì chuẩn bị xong đang lúc triệu tiểu phong b u ồ n bực không thôi lúc một cỗ treo bản địa bảng số khảo tư đặt lái vào sân bay đường băng sau khi cửa xe mở ra đồng ba cân bí thư tiểu trường dẫn đầu xuống xe các vị tổng giám đốc chúng ta đến mời xuống xe theo từng cái nâng cao bụng địa trung n i ê n nhân xuống xe triệu tiểu phong đều nhìn sửng sốt bởi vì mấy cái hắn đều biết tất cả đều là vòng mà bên trong người trong đó còn có hai cái là quốc tự đầu công trình công ty địa khu người phụ trách còn có mấy cái khắp nơi phát danh thiếp xem xét chính là diễn hai nơi thương một bộ này thao tác xuống tới nếu cho triệu tiểu phong làm mơ hồ thì ra ngươi tô đại lão bản g đem khách nhân đều mời lên b à n liền đợi đến ta đầu bếp này dọn thức ăn lên tô tổng ngài cái này tình huống gì tô bạch bạ vai một đứng thẳng thứ nhất ta cái này lại không phải cái gì chính phủ hạng mục có khai hay không đánh dấu tất cả đều là ta quyết định thứ hai tại xuyên du trên một m ẫ ba phần đất này ta vẫn là có như vậy chọn người mạnh thứ ba hiện tại bất động sản kinh tế đình trệ chỉ cần ngươi có tiền việc đều cấp làm tóm lại chính là một câu bên á ba ba năng lượng vượt qua ngươi tưởng tượng đi ngươi có tiền ngươi hào hành ngươi thanh cao ngươi không tầm thường cái kia ta dù sao cũng phải trước tiên đem thủ đô trường tổng việc cho làm xong đi người ta trở lấy đâu tô b ạ c h quả quyết nói gió bắt đầu thổi mạng lưới trương tổng ta buổi sáng gọi điện thoại cho hắn hắn nói có thể chờ một chút không tin ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút cái gì ngay cả gió bắt đầu thổi m ạ n lưới trương tổng đều bị ngươi cho đi giao dịch thì ra ta hôm nay tại nghi thành xuống phi cơ tiểu tử ngươi liền căn bản không có ý định để cho ta đi thôi gặp qua bất đắc dĩ có thể đổi nhà thiết kế bên trên bộ môn thật đúng là lần thứ nhất gặp a được chưa ta hết sức hết sức được rồi có ngươi câu nói này là được nói xong tô bạch liền muốn rời khỏi nếu vấn đề lớn hắn cái này làm lão b ả n thỏa đảm vấn đề còn lại giao cho mình bọn thủ hạ giải quyết là được có thể đi đến bên cạnh xe mở cửa xe tô bạch có vẻ như liền nghĩ tới cái gì nhìn về phía triệu tiểu phong đúng rồi triệu lão sư thế nào còn có chuyện nghe nói nhất làm cho ngươi tự hào hạng ụ c là dương thành dương thành h á p đúng vậy a thế nào tô bạch nết miệng cười không ngừng tin tưởng ta rất nhanh liền không phải dương thành h á c theo tô bạch quan thượng sa môn lái xe rời đi triệu tiểu phong hay là một mặt buồn bực ngẳng đầu nhìn đứng sừng sức ở trước mắt nhà ga sân bay không phải dương thành h á c còn có thể là ngươi cái này siêu thị náo đâu thẳng đến tô bạch màu đen già a 6 hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt triệu tiểu phong lúc này mới nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt đường đường trong nước đầu dòng điện thoại nhà chế tạo thông thả bán điện thoại thế nào nghĩ đến mở ra siêu thị động tính làm lớn như vậy ngươi hỏi qua người nhà úc nhĩ mã đồng ý sao t r ư ơ n g không sáu không toàn bộ đều bỏ bao mang đi t r ư ơ n g không sáu không toàn bộ đều bỏ bao mang đi tô b ạ c h một trận này ra roi thuốc ngựa thậm chí không tiếp dùng tiền đến lệnh thời gian tiết kiệm thời gian chỉ là thứ nhất cho đến bây giờ tô b ạ c h muốn tiến quân thương siêu ngành nghề tin tức còn b ẹ n b ẹ n tại trong phạm vi nhỏ truyền bá cũng không có quá nhiều người biết ở trong đó không thiếu có tô b ạ c h tận lực giấu giếm thành phần truy cứu nguyên nhân chính là tô b ạ c h muốn đánh một trận tiến công chất đoán không cho úc nhị mã quá nhiều thời gian phản ứng dùng lao tổ tông chúng ta lời nói tới nói chính là một trận trống chín tôn tạo hai thông、chống. gấp c h i ế n bảo tam thông trống đao ra khỏi vỏ cái này bốn thông trống xuống dưới đao liền phải thấy máu cái này kêu là khí thế cái này kêu là q u â n tâm siêu thị khai trương đều muốn kéo cái một năm nửa năm đừng nói đao ra khỏi vỏ đao đều gì xét cái rắm hiện tại nam cầu sân bay đã quyết đoán bắt đầu cải tạo thợ sửa chữa chỉnh cái này một trận trống đã gõ về phần hai thông trống nha vậy liền không thể không nâng lên bán lẻ ngành nghề một câu chuyện xưa khởi thế dựa vào lưu lượng sinh tử chuỗi cung ứng lưu lượng tô mạch không thiếu theo cái heo đều có thể có hơn mười triệu người nhịn đại mễ siêu thị h ạ c tâm ngay tại cái này chuỗi cung ứng bên trên dùng tiếng người nói chính là ngươi đến có đầy đủ nhiều nhà cung cấp để bọn hắn sản phẩm bày ở ngươi siêu thị trên kệ hàng bán đồng thời những ngày sản phẩm còn phải thụ người tiêu dùng ưa thích trong đó dính đến một loạt phức tạp vấn đề tô bạch giải quyết mạch suy nghĩ tương đương đơn giản chuyên nghiệp sự tỉnh giao cho người chuyên nghiệp đi làm nghi thành đại t i ề u xuống cầu rẽ phải tám trăm mét tân giang trên đường có một nhà rửa xe cửa hàng sinh ý vẫn luôn rất không tệ thậm chí có không ít khách nhân vượt qua thành đều muốn tới nơi này rửa xe cũng không phải là nhà này rửa xe cửa hàng tắm đến liền so nhà khác sạch sẽ chất lượng phục vụ cũng chỉ có thể coi là bình thường giống như sở dĩ sinh ý tốt là bởi vì nhà này rửa xe cửa hàng có một đám đặc thù rửa xe công bọn hắn bất thiện ngôn từ trên mặt luôn luôn treo một bộ chất phát thuần khiết dáng tươi cười động tác vậy không tính nhanh nhẹn bọn hắn phần lớn hoạn có trí lực chứng n g ạ i bại não bệnh tự kỷ cùng đường thị hội chứng bọn hắn cũng có được một cái cộng đồng danh tự h ì hàm nhi chính như trên biện hiệu viết như thế h ì hàm nhi rửa xe cửa hàng rửa xe cửa hàng lao bạn gọi p h ụ quân năm nay bốn mươi tuổi ra mặt năm trước hắn cùng lao bà cùng một chỗ mở nhà này rửa xe cửa hàng mở tiệm dự tính ban đầu là bởi vì hoạn có bệnh tự kỷ nhi tử một mực không tìm được việc làm phùng quân bình thường không nói nhiều thậm chí dài quá một tấm hung áp mặt đi trung tâm chợ phố đi bộ thường xuyên bị cảnh sát t r à thẻ căn cước chỉ có trong tiệm hỉ hàm nhi bọn họ biết vị lao bản này có một bộ bồ t ắ t tâm đ i ệ m thường đến rửa xe cửa hàng khách quen bọn họ cũng sẽ thừa dịp rửa xe khoảng cách cùng phùng quân tâm sự rút hút thuốc nhưng lại rất ít người biết vị này bình thường luôn luôn trầm mặc rửa xe chủ tiệm năm năm trước nhưng lại có hoàn toàn khác biệt thân phận thiên gia huệ siêu thị người sáng lập năm đó từ nghi thành bản thổ lập nghiệp thiên gia huệ siêu thị nước tựa theo hàng đẹp giá rẻ thương phẩm c ũ n g tốt đẹp phục vụ không chỉ có xưng bá nghi thành thậm chí mở rộng đến xuyên du điền ba tỉnh dưới cờ chi nhánh càng là vượt qua tám mươi bảy nhà năm thu nhập hơn trăm triệu đáng tiếc tiệc vui trong tàn không tám năm về sau ở trong nước một hai tuyến thành thị đứng bước góp trần quốc tế cỡ lớn mắt xích thương siêu mở ra trùng trùng điệp điệp chìm xuống chiến lược ốc nhi mã bán n ư ớ c long âu thượng ý đ ị a đàng đối với năm đó long quốc bản thổ thương siêu mà nói cái này không thua gì một phiên bản khắc liên quân tám nước người ta có tiên tiến kinh doanh lý niệm hoàn thiện cung ứng hệ thống cường đại quy mô hiệu ứng nguyên bộ hậu cần hệ thống một thể hóa tin tức hệ thống mà bản thổ thương siêu đâu đối mặt quốc tế thương siêu khí thế hùng hùng chỉ có một tấm hạ giá ưu đãi bán hạ giá áp phích cho nên vùng quân mở ra rửa xe cửa hàng phùng tổng cũng thay đổi thành vùng lão bản cho đến ngày nay mỗi khi vùng quân phục bản thời điểm đều cảm thấy mình thua không đoan thua tâm phục khẩu phục so với một cái thương siêu tổng giám đốc chính mình hay là càng thích hợp khi một cái rửa xe chủ tiệm ba giờ chiều p ù n g quân đang ngồi ở trong khoẻ kiểm điểm hôm nay ích lợi không có chút nào chú ý tới một cỗ màu đen audi a s đã chậm rãi lái vào rửa xe cửa hàng. Phanh. phía phác phiền phác phương tiếp tiếp Bạch nhìn chào đón chất phát nhân viên cửa hàng. Chìa khóa trong xe, làm phiền Không có tạ ơn, chỉ có nhân viên cửa hàng chất nhân hàng chỉ hàng hướng. Bạch hàng chỗ, nhìn thấy bên cạnh chén Thừa quan xa sau, cửa cửa của cửa đưa tay qua cửa sau, tượng môn đón viên trong ngươi. ơn, viên nụ sẵn Đúng bản ngươi tên viên ơn xuyên lớn bên đun nước nước. Tô tạ Một Tạ Tô trực trước lạ. có có cười các cầm cái quẩy quẩy đâu. giấy xe, làm máy về vào lão đi đi rồi, dị đều không thể đem ngươi mời xuống núi nghe được động tĩnh phùng quân n g ẩ n đầu lên vừa hay nhìn thấy bưng lên chén giấy tô bạch nhìn chăm chú hai giây sau thô tô tổng tô tổng uống một hớp nước sau gật đầu nói nếu như ngươi nói tô tổng là đại mễ khoa kỹ vị kia vậy chính là ta nếu như ngươi nói chính là đệ không được heo cái kia ta quay đầu b ư ớ đi n g à i s a o lại thế tới gặp gặp ngươi vị này tây nam tương siêu giới nhân vật c h u y ề n kỳ thuận tiện tẩy xuống xe một trận hàn lên sau hai người tại b à n trà hai bên nhập tọa phùng quân móc ra một điếu thuốc lá đưa cho tô bạch nhìn thấy tô bạch cự tuyệt sau liền đem thuốc la cắm về hộp thuốc lá cũng bao nhiêu năm lão hoàng lịch tô tổng ngài cũng nhìn thấy ta hiện tại chính là một nhà rửa xe cửa hàng lão bản người của ngài sự tình quản lý s á t thực tới t ì m ta nói thật đãi ngộ cho rất cao nhưng là thực sự thật có lỗi ta trình độ bình thường thực lực có hạn s á t thực không cách nào đảm nhiệm tô bạch buông xuống trong tay duy nhất một lần chèn giấy cười nói ta lại cảm thấy phùng lão bản không phải đối với mình không tự tin chỉ là đối đại mẹ siêu thị không tự tin đi phùng quân là cái không thích người nói lão chỉ là cười cười không nói lời nào tô bạch tiếp tục nói ngươi cảm thấy ta từ điện thoại nghiệp vụ vượt giới tiến vào thương siêu ngành nghề nhiều lắm là xem như hát cho tính chất dù sao có tiền dạy vỏ chơi thôi ngươi cảm thấy đại mễ siêu thị coi như dựa vào ta lực ảnh hưởng có thể chấn động một thời cũng chỉ bất quá là phụ dung sớm nợ tồi tàn không có khả năng lâu dài thôi nhìn thấy tô bạch đều đem lời nói đến đây cái phân thượng vùng quân vậy không có gì tốt che giấu ai tô tổng ta nói câu ngươi không thích nghe lời nói ngài ưu thế là lương tâm là nghe k h u y ê n nhưng là đối với ú c nhĩ mã mà nói người ta căn bản cũng không ăn ngươi một bộ này ốc nhĩ mã thương phẩm chưa chắc so ngươi giá cả cao chất lượng cũng chưa chắc so người kém ngươi có thể mạng lưới nghe q u ê n khai thác đề nghị người ta vậy có khách hàng của mình phục vụ hiện trường là có thể đem vấn đề xử lý giải quyết nếu như ngươi là người tiêu dùng là nguyện ý đi một nhà đã sớm bồi dưỡng được tiêu phí thói quen ú c nhị ma đâu vẫn là đi một nhà chưa từng nghe nói đại mẹ siêu thị đâu người ta thành lập hơn nửa thế kỷ vẫn đứng bước k h n g ngã hoàn thành đệ nhất thế giới không phải không nguyên nhân a phùng quân nói một hơi rất nhiều nhìn ra được hắn bí mật từng hạ xuống công phu đối đại mẹ siêu thị có vô cùng rõ ràng nhận biết nhưng có một chút phùng quân một mực không nói đó chính là bọn này hỉ hàm nhi nhân viên cửa hàng bọn họ phùng quân không yên lòng đem những n à y đơn thuần hại tử giao cho người khác dù sao những n à y đứa nhỏ ngốc bọn họ dù là tân tân khổ khổ làm một ngày sống làm lao bản cho bọn hắn mười khối tiền một ngày tiền lương bọn hắn đều sẽ vô cùng cao hứng tiếp lấy tuyệt không hai lời cũng không phải là mỗi người đều có thể giống phùng quân dạng này mặt lanh tâm tốt phùng quân nói tô bạch liền l ặ n g lặng nghe không có phản bác cũng không có bởi vì phùng quân thẳng thắn mà trở mặt trải qua nhiều lần thương nghiệp đàm phán tô bạch thụ nhất dùng đạo lý chính là vĩnh viễn không cần đi theo người khác tiết tấu đi mặc dù hắn rất muốn hướng phùng quân giải thích cái gì gọi là đi về đông hình thức nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ sau hay là quyết định ý miệng trên thế giới này cũng không có nào đó đi về đông mọi người cũng vô pháp lý giải một cái căn bản không có xuất hiện qua đồ vật hết thảy chỉ có thấy kết quả nói chuyện trầm m ặ t một lúc lâu sau tô bạch nhìn về phía ngoài cửa lớn mấy cái lao xe hỉ hàm nhi như vậy đi ta một lần nữa cùng ngươi làm luận một chút vấn đề lãnh ngộ nghe được vấn đề lãnh ngộ phùng quân trực tiếp yên lặng lắc đầu cái này căn bản liền không phải vấn đề lãnh ngộ coi như tô bạch cho nhiều tiền hơn nữa hắn vậy không đi là một cái đã từng tài sản hơn trăm triệu còn lớn hơn lên đại lạc qua lao bản tiền tài đối với hiện tại phùng quân tới nói chẳng qua là một chuỗi số lượng mà thôi kết quả là còn không phải hoàng lương n h ấ t nhậu ngươi hay là đảm nhiệm đại mễ siêu thị ceo trực tiếp đối ta phụ trách trừ cái đó ra nói đến đây tô mạch r ơ lên cái cằm ra hiệu phía ngoài hỉ hàm nhi rửa xe nhân viên cửa hàng bọn họ ta sẽ còn tại đại mễ siêu thị phục vụ khách hàng bộ môn phía dưới đơn độc thành lập một cái ô tô bộ vệ sinh chuyên môn là lái xe đến siêu thị mua sắm những khách hàng cung cấp miễn phí rửa xe phục vụ bởi vậy ta người đại biểu sự tình bộ môn chân thành mời những minh đệ này gia nhập đại mẹ siêu thị ô tô bộ vệ sinh nếu như phùng tổng không có vấn đề nói chúng ta tới đàm luận một chút bọn hắn vấn đề lãnh ngộ nghe tới tô bạch muốn thuê những này h ỉ hàm nhi thời điểm phùng quân người đều n ộ nguyên bản phùng quân còn tưởng rằng tô bạch cái gọi là vấn đề lãnh ngộ là đãi ngộ của mình tuyệt đối không nghĩ tới lại là những này h ỉ hàm nhi đại mễ siêu thị lại để cho thuê những này h ỉ hàm nhi không thể không nói tô bạch tay này quay đầu móc trực tiếp cho phùng quân tới cái móc giữa đũ quần người đều móc ê đây là muốn đem toàn bộ rửa xe cửa hàng đều đóng gói mang đi tiết ấ u chương không sáu một chúc mừng ngươi đều học xong cấp đáp t r ư ơ n g không sáu một chúc mừng ngươi đều học xong cấp đáp tô tổng ngài là nói những hài tử này ngài tất cả đều muốn nhìn xem vùng quân vẻ mặt kinh ngạc tô bạch liền biết trận đàm phán này quyền chủ động đã về tới trong tay mình vẫn là câu nói kia chỉ có v u n g bất động c á i quốc không có không nào được góp tưởng ta đều tự mình xuất thủ còn muốn để cho ta tay không m à quay về làm lão bản không cần mặt bụi đát không sai hiện tại p h ù n â n đã bắt đầu g a o động không phải là bởi vì tô bạch thuê những này hỉ hàm nhi biểu hiện ra thiện ý bởi vì thiện ý vậy rất có thể là trang mà là bởi vì tô bạch thương nghiệp tư duy ngẫm lại xem đồng dạng hai nhà siêu thị một nhà ngay cả dừng xe đều khó khăn mà đổi thành bên ngoài một nhà không chỉ có lây sung túc chỗ đậu xe còn cung cấp miễn phí rửa xe ngươi lựa chọn nhà ai lại lui mười không không không đốt giảng đồng dạng hai nhà rửa xe cửa hàng một nhà là bình thường nhân viên mà một nhà là vui k h ở mà ngươi sẽ chọn nhà ai vấn đề này làm hỉ hàm nhi rửa xe cửa hàng lão bản phùng q â n có quyền lên tiếng nhất mà bây giờ tô bạch trực tiếp đem hai hạng này ưu thế hợp hai là một thì hàm nhi miễn phí rửa xe lá bài này đơn giản chính là v ư n g nổ có thể nói riêng là chiêu này tao thao tác liền có thể là một trong nhà các loại quy mô siêu thị mang đến phi thường khả quan lưu lượng khách điều kiện tiên quyết là siêu thị lợi nhuận đủ để trèo chống tô bạch loại này t i ê n mã hành không ý nghĩ hoặc là nói chẳng lẽ là tô bạch làm u ố n vô cùng thấp l ã n g ộ thuê những này hỉ hàm nhi không phải là không có khả năng rửa xe cửa hàng thường ngày chi tiêu không thể nói lại nhưng tuyệt đối không coi là nhỏ nếu cung cấp miễn phí rửa xe phục vụ cái kia tô b ạ c h nếu là muốn duy trì siêu thị lợi nhuận lời nói chỉ có thể nghiền ép nhân viên tiền lương cho nên vấn đề hạch tâm hay là những này hỉ hàm nhi vấn đề đãi ngộ tô tổng ta muốn ngài hiểu lầm ta trong tiệm những hài tử này mặc dù bọn hắn có đủ loại thiếu hụt nhưng là tại ta chỗ này bọn hắn chính là người bình thường vậy cẩm cùng người bình thường một dạng tiền lương nếu như tô tổng là cảm thấy bọn hắn là vui k h ờ mà liền có thể vô cùng thấp tiền lương đãi ngộ giúp ngươi làm việc nghĩ tới đây phùng quân khôi phục chính mình ngày thường lạnh lùng sát mặt hắm qua lão bản tự nhiên cũng biết vốn liếng trục lợi bả thường thường càng lớn lao bản càng không có nhân tính vị có thể nói cái gọi là nhân viên chẳng qua là bọn hắn kiếm tiền công cụ thôi phùng quân trong lòng bội phục tô bạch thương nghiệp tư duy nhưng không có nghĩa là phùng quân tán thành tô bạch người này tô bạch giống như căn bản không có chú ý tới phùng quân sắc mặt biến hóa bình thường vẫn như c ũ n h ì n xem ngoài tiệm bận rộn hỉ hàm nhi bọn họ nghe phùng quân lời nói gật đầu không ngừng ân s ắ c thực không có khả năng dựa theo người bình thường đãi ngộ đến cho họ xem đi quả nhiên là dạng này phùng quân sắc mặt càng đen hơn thậm chí bưng lên chén trà của mình uống lên nước đến rất có điểm bừng trà tiện khách dí vị bọn hắn hẳn là so người bình thường còn tốt hơn phùng quân duy trì bưng trà động tác một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn chằm chằm tô bạch vừa mới chính mình có chút nặng hay ngươi nói cái gì tới tô tổng ngài nói tô bạch lẩm bẩm nói ta xem qua liên quan tới bọn hắn phim tài liệu rất nhiều hỉ hàm nhi tại trên sinh hoạt đều có một cái rất lớn không t i ệ n đó chính là đi làm thông cần bọn hắn cần hoa một đoạn thời gian rất dài mới có thể nhớ kỹ cưỡi cái lớp nào xe buýt muốn ngã ngồi c h ẳ n nào hướng phương hướng nào đi nếu như bọn hắn thừa sai xe hoặc là bên dưới sai đứng đều sẽ rất p h i phức nhằm vào loại tình huống này c ta cho là hoàn toàn có lý do lân cận cho bọn hắn cung cấp ký túc xá ân còn có nhà ăn về phần cơ sở tiền lương thôi tạm thời định đến tám nghìn đến một mươi nghìn cụ thể đến làm cho bộ môn nhân sự hạch toán dù sao cũng là việc tốn thể lực mà thôi mặc dù thấp điểm nhưng chúng ta phúc lợi đãi ngộ nhiều a tô bạch chính nói chuyện đâu đột nhiên l ư ớ t thấy ngồi bên cạnh phùng quân xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn chỉ gặp phùng quân mặc dù biểu lộ y nguyên lạnh lùng nhưng không biết lúc nào phùng quân bưng chén trả tay lại run thành cai sản theo run run biên độ càng lớn nước trả tung ra bắt đầu tràn ra tới thế, thế phùng tổng người không sao chứ lúc này p h ù n g quân trong lòng có mười không không không con heo ca tại chư đột manh tiến những n à y hỉ hàm nhi hắn đều mới cho bốn nghìn năm trăm tiền lương thêm một trận cơm trưa ngươi bao ăn bao ở coi như xong còn cho tám nghìn đ ặ t cơ sở ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta có sao không ta rất tốt tạm thời không có trôi qua khu c u không có việc gì tay tê mặc dù tô bạch cho lãi n ộ rất cao nhưng p h ù n g quân lại không bị choáng váng đầu v ó c tô tổng ta rất y ế u k ỷ đại mẹ siêu thị nhân viên chẳng lẽ đều cho cao như vậy tiền lương sao tô bạch gật đầu nói có vấn đề p h ù n g quân vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc ngài xác định đại mễ siêu thị có thể tiếp nhận cao như vậy nhân công chi phí tô b ạ c h nhẹ nhàng lung lay trong tay duy nhất một lần trên giấy nói một nghìn nói mười không không không hay là siêu thị hiệu quả và lợi ích vấn đề vấn đề lại vòng trở về như thế nào cam đoan đại mễ siêu thị hiệu quả và lợi ích đâu tựa như phùng quân mới vừa nói chẳng lẽ dựa vào tô b ạ c h lương tâm cùng nghe quên tô tổng thật đáng tiếc cho đến bây giờ ta vẫn nhìn không ra đại mễ siêu thị hạch tâm sức cạnh tranh là cái gì thấy thế tô mạch thực sự không cách nào từ chén giấy bên trong chám một chút nước tại khay t r à bằng thủy tinh bên trên viết xuống một chữ cong lên một mại nhân nhân không sai chính là nhân tô bạch thẳng thắn nói phung tổng giả thiết ngươi bây giờ là một cái bình thường chuyên khoa sinh viên vừa mới tốt nghiệp trên thị trường ứng giới sinh bình quân tiền lương tại bốn nghìn tạ hữu nếu như ngươi đến công ty của ta nhận lời mời ta cho ngươi bốn nghìn ngươi sẽ nghĩ như thế nào nghe được vấn đề này phung quân trần chờ mấy giây dựa theo hiện tại cái này vào nghề hoàn cảnh sinh viên có thể tìm được công việc cũng không tệ dù là bảo trì bình quân tiền lương tiêu chuẩn vậy không tính kém liên thanh thành thật thật đi làm thôi không ai ngờ vừa dứt lời tô bạch liền trực tiếp phản bác ngươi sẽ lên ban đúng hạn quét h ẻ tan tầm đến giờ liền đi làm việc có thể làm liền làm có thể đẩy liền đẩy công ty kiếm tiền hay không hiệu quả và lợi ích thế nào cùng ngươi một mực không quan hệ chỉ cần có thể đúng hạn phát tiền lương là được bởi vì bốn nghìn k ố i ở thời đại này chỉ có thể để cho ngươi sinh tồn mà không phải sinh hoạt một trận nói nói đến vùng quân á khẩu không trả lời được hắn không thể không thừa nhận tô bạch nói chính là sự thật vậy nếu như ta đem tiền lương tăng lên tới sáu nghìn đâu vậy ngươi thái độ liền hoàn toàn khác nhau bởi vì cái này đã vượt qua những nơi bình quân tiền lương trình độ chỉ cần ngươi trải qua không phải quá xa xỉ mỗi tháng sát xuất lớn có thể tích chữ một khoản tiền nhìn xem phim ngồi bằng hưu ăn một chút cơm uống chút trà đến cuối năm về nhà ngươi còn có thể cho phụ mẫu mua hai kiện quần áo mới người một nhà thật vui vẻ tết nhất nóng trong năm tiếp theo sẽ tốt hơn phản ứng đang làm việc bên trên ngươi liền sẽ bắt đầu quan tâm công ty kiếm không kiếm tiền thử đi làm nhiều một ít chuyện ngươi ngày họp nhìn công ty có thể duy trì không đến đóng cửa không cần giảm biên chế một trận nói nói đến vùng quân liên tiếp gật đầu như vậy nếu như ta lại đem tiền lương tăng lên tới tám nghìn đ ô địa khu bình quân tiền lương gấp hai lúc này ngươi đã hoàn toàn thoát ly sinh tồn p h ạ chủ ngươi mỗi tháng có thể tích chữ tiền cũng thay đổi nhiều tùy theo mà đến ngươi sẽ xem xét tích lũy tiền mua nhà mua xe kết hôn sinh con ngươi sẽ phát hiện những n à y tất cả kỳ vọng tất cả đều ký thác vào công việc của ngươi bên trên cho nên mỗi ngày đồng hồ báo thức một v a n g ngươi liền sẽ sớm rời giường đổi tới công ty ngươi sẽ lấy sung mãn nhiệt tình vùi đầu vào công việc của ngươi ở trong đi ngươi không còn chỉ là kỳ vọng công ty duy trì tương phản ngươi sẽ hy vọng công ty càng ngày càng tốt hiệu quả và lợi ích càng ngày càng cao bởi vì chỉ có dạng này ngươi tất cả lý tưởng mới có thể từng cái thực hiện như vậy nói đến đây tô bạch nhìn về phía phùng quân nếu như ta đem một cái thuộc khóa này sinh viên tiền lương đề cao đến mười không không không đâu phùng quân quả quyết nói hắn liền sẽ như bị đ i ề n hận không thể ở tại công ty tài giỏi cấp làm không thể làm học làm làm không được trông coi nhìn hắn lại so với ngươi người lão bản này còn muốn đệ bụng ngươi rủ là trong thang máy thả cải rắm hắn cũng phải đoạt lấy đi nói là hắn thả nghe đến đó tô bạch cười hướng phùng quân đưa tay phải ra chúc mừng ngươi đều học xong đoạt đáp chương k h ô n h a n ờ ngươi nghĩ ngươi thật đúng là cảm tưởng chương k h ô n h a n ờ ngươi nghĩ ngươi thật đúng là cảm tưởng tô bạch lao a 6 đã rửa sạch ngừng đến ngoài tiệm trên đất chống sau một đám hỉ hàm nhi lập tức cầm vũ khí vây lại lao xe lao xe hốt đùi hốt đùi trong cửa hàng phùng quân còn tại nhữ mạy trầm tư không có cách nào vừa rồi tô bạch một trận t i t tấu đều nhanh cho hắn lửa rối k h ỏ hắn đến tỉnh táo lại nghĩ một hồi cụ thể là thế nào vấn đề dù sao mình cũng từng xem như cái tài sản hơn ức l á o bản nhìn thấy qua l á o bản cũng không biết bao nhiêu mà đến biết đến kinh thương lý luận vậy mênh mông nhiều theo bình thường logic làm công ty khẳng định là muốn cân nhắc nhân công chi phí nếu là chi phí liền muốn tận lực tác xúc nhân viên tiền lương có thể có bao nhiêu thấp liền nhiều thấp có thể không tăng liền không tăng chỉ có dạng này mới có thể cam đoan càng lớn lợi nhuận không gian đơn giản nhất ví dụ lao động môi giới người ta chính là dựa vào tiền lương của người kiếm tiền còn muốn tăng lương người đang suy nghĩ cái gì đâu dạng này mới hẳn là bình thường thu nhận công nhân tư duy nhưng đến tô bạch nơi này lại thái độ khác thường phùng quân bén nhảy phát giác được là lạ ở chỗ nào có thể nhất thời cũng không nhớ ra được thẳng đến hắn nhìn về phía từ trong nhà vệ sinh đi ra tô bạch lúc lúc này mới rốt cuộc minh bạch vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào xuất hiện ở tô bạch trên thân đổi lại là phùng quân chính mình hắn nguyện ý móc nhiều tiền như vậy cho nhân viên sao ngoài miệng nói một chút có thể nhưng thật đến tài vụ vẽ sổ sách thời điểm nhìn xem khổng lồ nhân công chi tiêu đoán chừng phùng quân sẽ đau lòng đến thẳng cắn răng bởi vì những số tiền kia lúc đầu có thể là hắn a ai lại sẽ đem mình tiền không lý do cho người khác đâu cái kia tô bạch vì cái gì lại nguyện ý làm như vậy đâu tô tổng ta vẫn là không thể nào hiểu được dùng khăn giấy lao tay tô bạch ngồi xuống cười nói không thể nào hiểu được cái gì không thể nào hiểu được ta một cái xí nghiệp nhà vốn nên thấy lợi là làm tại sao muốn hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược để cao mình thu nhận công nhân chi phí sao nhìn thấy phùng quân không nói chuyện tô bạch tự hỏi tự trả lời vậy ngươi có nghĩ tới không giống ngươi mới vừa nói ta thả cái dám đều muốn đoạt lấy đi nhân viên nếu như ta có mười cái sẽ như thế nào đâu có một trăm cái lại sẽ như thế nào đâu nếu như đại mễ siêu thị mấy trăm h ả o nhân viên tất cả đều là dạng này lại sẽ như thế nào đâu nghe đến đó phùng quân người đều tê tưởng tượng một chút hình ảnh kia đi một đám điên cùng ngao ngao kêu nhân viên một đám cầm tiền lương cao so l á o bản đều lo lắng siêu thị làm không đi xuống đóng cửa nhân viên nghĩ đi nghĩ lại phùng quân đầu góc co lại liền nghĩ đến độc lập đoàn lý vân long nhìn một chút phùng quân ánh mắt hoa lên liền e m tô bạch nhìn thành lao lý mà chính mình hiển nhiên liền thành triệu cương người ta lão lý nói nhiều như vậy không phải liền là hy vọng cùng mình nước tiểu đến một cái ấm bên trong sao nói đều nói đến nước này hắn vùng quân còn có lý do cự tuyệt sau năm phút tô bạch mở ra rửa sạch đổi mới hoàn toàn màu đen lao a sáu rời đi hỉ hàm nhi rửa xe cửa hàng chỉ có bên dưới phùng quân đứng tại bên đường cho mình cô vợ trẻ gọi điện thoại uy lao bà cùng ngươi nói sự t ì n h vậy không có gì chính là trong lúc nhất thời không biết thế nào mở miệng phùng quân nhìn xem tô bạch đèn đôi xe suy nghĩ mấy giây sau tung ra một câu ngươi xem qua lượng kiếm không có cùng lúc đó dương thành mặc dù tháng riêng đã qua nhưng hữu nghị n h ậ t hóa hán cửa chính đèn lồng đỏ còn mang theo so với trước kia hiện tại hữu nghị n h ậ t hóa đã n g h ê n đón biến hóa nghiêng trời lệch đất liền ngay cả cửa ra vào dì xét cửa sắt lớn vậy tại năm ngoái mặt đội thành mới tinh chạy bằng điện có r ố i cửa chỉ bất quá lao bản dì từ tuần trước kia kem chút bị bán phát tiền lương lao thiết lại hay là không đổi một là dì từ tuần mở ra tình cảm tới mà là từ khi biết được tô tổng mở chính là lao a sáu dì từ tuần cũng liền nghĩ thoáng người ta tài sản trăm tỷ đại lóc bản đều mở a sáu chính mình một cái nhận hóa tiểu lóc bản lái một xe tiên trời không mất mặt cho tới trưa d i từ chu chính cầm máy kế toán trong phòng làm việc đủ đủ tính công chẳng đâu đột nhiên phòng làm việc đại môn bị trực tiếp đẩy ra d i từ tuần đầu lĩnh b ậ y không n h ấ t nói tiểu t ử ngươi cùng ngươi nói bao nhiêu lần tiến phòng làm việc không biết gõ cửa a đẩy cửa vào hà hiếu khải đi thẳng tới máy đun nước bên cạnh hình như là k h ắ t hỏng ủng hộ cục đội vàng dóc nước thế nào nói tiếp không có năm mới đi làm đến nay hà hiếu khải vẫn tại bên ngoài chạy nghiệp vụ nói cụ thể một chút chính là chạy thương siêu không thể không nói gia nhập đại mễ tiêu chuẩn sau hữu nghị n h ậ t hóa hán đã tỏa sáng mùa xuân thứ hai nhưng từ góc độ khách quan nhìn cũng không phải không hề có một chút vấn đề như so phát sóng trực tiếp bán hàng mặc dù có thể tránh khỏi trung gian thương kiếm lời t r ê n lệch giá hành vi nhưng có một vấn đề lại không thể tránh né phí chuyển phát nhanh mặc dù hữu nghị n h ậ t hóa hán cùng các đại chuyển phát nhanh công ty đều hiệp đảm khách hàng lớn hiệp nghị nhưng dù sao rất sinh sản nhiều phẩm đơn giá vốn là rất thấp một thanh phí chuyển phát nhanh tính cả liền rất không có lời còn nữa thông qua phát sóng trực tiếp mua hàng người tiêu dùng hiện tại còn chưa không phải đại đa số rất nhiều khách hàng đều biểu thị bọn hắn là đ á m bằng hữu hoặc là người trong nhà mua cái này nói rõ hữu nghị nhận hóa sản phẩm đường dây tiêu thụ hay là quá đ ơ n nhất còn không có bao trùm đến đủ nhiều cụ thể vì giải quyết vấn đề này trong khoảng thời gian này đến nay hà hiếu khải một mực tại chạy thương siêu hy vọng có thể thông qua thương siêu lấy nhà máy thẳng thờ phương thức đem sản phẩm phát triển đến họ phờ lìn có thể thông qua hà hiếu khải biểu lộ không khó coi ra hắn chạy một đoạn thời gian xuống kết quả có vẻ như cũng không tốt đừng nói nữa cha toàn mẹ hắn rơi tiền nhãn mà bên trong nâng lên ta liền khí không thể không nói khi hà hiếu khải đại biểu hữu nghị nhật hóa đi tìm những này thường siêu thời điểm đối phương mua sắm quản lý vẫn là tương đối khắc khí dù sao hữu nghị nhật hóa sản phẩm được hoan n ê n là sự thật tại phát sóng trực tiếp bán hàng thời điểm buổi diễn bán sạch loại này yêu chất khách hộ thương siêu tự nhiên muốn hào h ả o tiết lãi có thể nói chuyện xuống tới hà hiếu khải sắc mặt liền thay đổi cầm lớn nhất thương siêu ú c nhĩ m ã t ớ i nói người ta lực lượng đủ đ ố i cảnh mạnh sử dụng cũng là tài đại khí thô từ hai hình thức nói chắng ra là chính là trước tiên đem ngươi hữu nghị nhật hóa hán sản phẩm mua qua đi sau đó bọn hắn lại chính mình định ra bán cái này dính đến một vấn、đề. đó chính là họ phờ l n h tuyến thượng giá cả kém vấn đề nếu như ốc nhĩ mã bán được so tuyến thượng quý, người tiêu thụ kia đương nhiên sẽ không đi ốc nhĩ mã mua cho nên ốc nhĩ mã định giá vậy nhất định phải so tuyến thượng thấp ít nhất phải ngang hàng dưới loại tình huống này ốc nhĩ mã lại muốn kiếm tiền vậy làm sao bây giờ đâu vậy dĩ nhiên chính là mua sắm thời điểm đ i ê n c u ồ n g ép hữu nghị nhật hóa mua sắm giá cái kia vấn đề lại tới gia nhập đại m ệ tiêu chuẩn hữu nghị nhật hóa tỷ lệ lợi nhuận vốn là thấp lại bị ốc nhĩ mã đại đao này một chặn thì ra cho hết ốc nhĩ mã làm việc tốt ta từ hái thương siêu đường đi không thông cái kia đi bán trực tiếp tổng hành đi cái gọi là bán trực tiếp kỳ thật chính là g ử i bán tỷ như hữu nghị n h ậ t hóa năm khối một bình hộ thủ xương tăng thêm phí chuyên trở cho siêu thị báo giá năm khối hai sau đó đem hàng phát cho siêu thị siêu thị căn cứ tự thân tình huống đi tiêu thụ vì kiếm tiền siêu thị khả năng bán sáu khối cũng có thể là bán tám khối đương nhiên là bán được càng quý càng tốt vô luận bán bao nhiêu tiền đều lấy năm khối hai giá cả cùng hữu nghị nhận hóa kế toán bán chính là những cái kia không biết so sánh giá cả khách hàng nhìn thấy đại mễ tiêu chuẩn logo liền vô nào hướng mua sắm trong xe trang nghe được loại mô thức này hà hiếu khải tức đến méo m núi đây không phải nện đại mễ tiêu chuẩn chiêu b à i sao hắn hà hiếu khải nếu là dám làm như vậy dẫn đầu bừa b ã i sản phẩm giá cả phá hư đại mễ tiêu chuẩn hình tượng đoán chừng những người đồng hành từng miếng từng miếng nước bọn đều có thể bắt hắn cho chết m ố i kết quả một trận đi xuống từ hái siêu thị không được bán trực tiếp siêu thị cũng không được xem như t ô i c ô n g bận rộn một trận uống xong nước hà hiếu khải đem cái chén hướng trên mặt bàn vừa để xuống ta xem như thấy rõ cha họ phớt lỉn thương siêu con đường này những người khác không trông cậy được vào nghe nhi từ phần đ n dì từ tuần ngược lại là cảm thấy không quan trọng đối với dì từ tuần tới nói bây giờ hữu nghị nhật hòa h á n đã để hắn nằm mơ đều có thể cởi tỉnh không cầu không ngừng cố gắng chỉ cầu vững vững v ằ n g bằng nếu thương siêu con đường này đi không thông cái k i a không đi không được sao riêng là phát sóng trực tiếp bán hàng đều đủ đủ nghe ngơi ư ý tứ này ngươi còn muốn trông t ệ vào ai hà hiếu khải tiến đến bên bàn làm việc trên mặt kích động tô tổng a cha người ta tô tổng không phải phương châm chính một cái nghe khuyên sao ngươi nói ta đi khuyên hắn làm siêu thị kiểu gì k h ỏ cần phải nói chỉ cần hắn nguyện ý làm chỉ cần hắn một lập cây vậy chúng ta mấy ngàn nhà n h ậ t hóa nhà máy khẳng định nhất hô bách ứng cho hắn chống đỡ c h à n g tử nghe được hà hiếu khải càng nói càng khởi tình hà hiếu khải đều chẳng muốn đả kích niềm tin của hắn người ta tô tổng là nghe k h u y ê n cũng không phải ngốc còn làm siêu thị người coi ốp nhị mã không tồn tại được chưa n g ư ơ i đi quên đi n g ư ơ i thật muốn khuyên nhủ về sau trong nhà ăn cơm ngươi động chất b ú a thật đ ắ t tiểu từ ngươi phản thiên để cho ngươi muốn ngươi thật đúng là cảm tưởng chương không sáu ba ta hoài nghi ngươi nghĩ các ta giao hẹ 063, ta nghi ta giao hẹ thành duyện hoa khách sạn là nghi thành một nhà duy nhất khách sạn năm sao ngay tại hai ngày trước khách sạn phục vụ khách hàng quản lý chi nhánh nhận được một cái đại đơn muốn bị một cái vượt qua hai trăm người đoàn đội cung cấp dừng chân làm việc cùng hội nghị phục vụ hộ khách đơn vị tên gọi đại mễ khoa kỹ cứ việc rất nhiều người đều nói tô bạch keo kiệt mỗi ngày mở ra giả a sáu khắp nơi lá lư lái xe đều không mời một cái nhưng chỉ có đại mễ khoa kỹ nhân viên biết nhà mình b ị lao bản này đối với mình có bao nhiêu móc đối với công nhân viên liền có bấy nhiêu tốt tựa như lần này tô bạch vì đại mễ siêu thị từ đại mễ khoa kỹ điều nhân viên trợ giút thời điểm ốc nhĩ bộ bộ mã, mã vì cái gì có thể trở thành đệ nhất thế giới nguyên nhân có rất nhiều nhưng trong đó có một đầu cực kỳ trọng yếu đó chính là ốc nhĩ mã có một bộ cực kỳ tiên tiến tin tức hệ thống ở trên cái thế kỷ bảy mươi niên đại ốc nhĩ mã liền thành lập cái thứ nhất hậu cần số liệu xử lý trung tâm là trên thế giới nhóm đầu tiên sử dụng máy tính tin tức hóa làm việc xí nghiệp đến đầu thập niên 80, m ư ơ c nhị mã lại hao tốn 400 t r i ệ u đô la mỹ mua thương nghiệp vệ tinh thực hiện số liệu toàn cầu mạng lưới liên lạc 90 n i ê n đ ạ i ốc nhị mã liền bắt đầu đem toàn cầu vệ tinh định vị hệ thống phổ cập đến hậu cần đầu cối bốn năm dẫn đầu phổ cập vô tuyến bắn nhiều lần kỹ thuật một bộ này tổ hợp quyền xuống tới đem ốc nhị mã vận doanh chi phí hạ thấp một con số kinh khủng đây cũng là vì cái gì đồng dạng từ xưởng cầm hàng nhưng giá tiền của ngươi vĩnh viễn không có khả năng soa ốc nhị mã tiện nghi nguyên nhân cho nên nếu như ngươi thật đem ốc nhị mã xem như một cái mở siêu thị vậy liền m ư ợ i phân sai cái này tại toàn cầu bao trùm hơn vạn cửa chính cửa hàng đệ nhất thế giới xí nghiệp rất không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy không nói khoa trương chút nào từ ốc nhị mã nội bộ mba là ương quốc ngành tình báo có thể tùy tiện biết long quốc bất kỳ một cái nào cư dân thành phố tiêu phí trình độ cùng xu thế giai cấp trung sản có bao nhiêu thường thường bậc trung gia đình có bao nhiêu tiến tới suy tính kinh tế đến cùng là tại tăng trưởng hay là tại hạ xuống từ đó vì quốc gia phương diện tình báo cung cấp mặt bên bằng chứng cho nên mới nói đệ nhất thế giới thật không phải là dùng để trưng cho đẹp mà bây giờ tô bạch muốn làm nói trắng ra là chính là đi ốc nhĩ m a đường để ốc nhĩ m a không đường có thể đi xét liền xong rồi từ dung thành đ i ề u tới hơn hai trăm h ả o tinh binh cường tướng vừa tới ngày đầu tiên liền mở ra làm lập trình viên kỹ năng bị động dụng tóc hình thức tại khách sạn cung cấp ký túc xá tầm bên trong đem bàn phím gõ ra hỏa t i n h tử không có cách nào tô tổng cho đến thực sự nhiều lắm cùng lúc đó cái này hơn hai trăm người vẫn chỉ là chú đóng ở nghi thành tiền tuyến tiên quân dính đến rất nhiều cứng mềm thực địa khảo thí làm việc tại hậu phương lớn tô bạch còn chuyên môn liên hệ trong nước mấy nhà cỡ lớn bao bên ngoài thường cùng nhà cung cấp gây dựng một chi hơn nghìn người hậu phương đại bộ đội cung cấp viễn trình cứng mềm kỹ thuật duy trì cũng chính là hiện tại tô bạch trong tay còn không có đủ nhiều dòng tiền mặt đại mễ siêu thị vậy không có khai triển khuyết trương chiến lược Bằng không xét nghiệm tô bạch đoán chừng đều muốn tìm tới hàng không vũ trụ bộ môn đánh no mấy cái thương nghiệp vệ tinh đi lên ta cũng tới cái toàn cầu số liệu mạng lưới liên lạc thời gian bất chi bất giác đã đi tới trung tuần tháng ba khoảng cách đại mễ siêu thị ngày lễ quốc tế lao động chính thức khai trường còn t h ử lại không đến nửa tháng trong khoảng thời gian này đến nay phùng quân gậy mắt trần có thể thấy gậy nguyên bản tu dưỡng mấy năm thật vất vả bầu dục mặt cũng biến thành có góc cạnh một đôi mắt đen vành mắt vậy đen đến dọa người rõ ràng là một lúc lâu không có nghỉ ngơi tốt mới ra khách sạn thang máy phùng quân liền một thanh giật xuống chính mình cổ áo cà vạt bước nhanh hướng phía tô bạch phòng làm việc đi đến theo bí thư tiểu lưu đem cửa phòng làm việc đ ẩ y ra tô bạch đang đứng tại trước cửa sổ sắt đất gọi điện thoại thấy thế phùng quân vốn định móc ra thuốc lá đến rút một chi nhưng nhìn đến tô bạch trên bản công tác sạch sẽ cái gặt tán thuốc sau vẫn là nhịn được hút thuốc ý nghĩ cúp điện thoại tô b ạ c h nhìn thấy bưng trà tiểu lưu sau khi ra cửa kéo qua cái ghế ngồi xuống phùng quân đối diện thế nào phùng quân quả quyết lắc đầu ta đề nghị khai trương thời gian đầy sau a trong khoảng thời gian này đến nay phùng quân một mực tại chạy các đại hàng hiệu nhà cung cấp dựa theo đại mễ siêu thị kế hoạch đã định mại trang sqr sản phẩm chủng loại ít nhất phải đạt tới mười sáu nghìn cái không sai đây cũng là xét ốc nhi mã thế nhưng là chạy một đoạn thời gian sau khi xuống tới nói tiếp sqr số lượng chỉ có không đến ba nghìn cái còn không đạt được hai mươi cứ theo tốc độ này đ ợ i đến ngày lễ quốc tế lao động khai trường đại mễ siêu thị kệ hàng đoán chừng có một nửa đều m u ố n chứng không Không phải phùng quân năng lực không được chủ yếu là tô b ạ c h yêu cầu quá cao tất cả sản phẩm không chỉ có đối chất số lượng có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc mấu chốt là giá cả còn ép tới rất chết loại điều kiện này tuyệt đại đa số hàng hiệu thương nghe đều thẳng lắc đầu lại đ ò i lấy vật gì đẹp lại trào giá liêm thì ra các n g ư ờ i đại mễ siêu thị thật sự cho rằng hàng đẹp giá rẻ là một cái từ a tô tổng dựa theo yêu cầu của ngài đàm luận một chút không biết tên xưởng nhỏ thương vẫn được nhưng là lớn bao nhiêu hàng hiệu căn bản là đàm luận không xuống hàng hiệu lớn đúng vậy à đừng nói hàng hiệu lớn liền ngay cả rất nhiều trung đoàn hàng hiệu nghe được yêu cầu của chúng ta sau đều căn bản không muốn cùng ta đ à m luận thế nhưng là ta vậy không có cho ngươi đi đ à m luận hàng hiệu lớn a ấ n a một câu c h i t để cho phùng quân trình sẽ không không nói hàng hiệu lớn nào đâu thì ra một cái đại mễ siêu thị trực tiếp làm thành nghị ô tiểu thương phẩm bán buôn thị trường ngươi một cái thương phẩm không có hàng hiệu cũng không có công tín lực lệnh bài đều không có gặp quà ai mua ngươi ai nhìn thấy phùng quân khó có thể tin biểu lộ tô mạch lôi kéo cái ghế ngồi cách phùng quân thêm gần một chút để càng nhiều đi, người biết ngươi sản phẩm từ sĩ nghiệp góc độ giảm không gì đáng trách nhưng cái này không có nghĩa là coi ngươi sản phẩm nhận hoan nghênh sau ngươi liền có thể không chút kiên kỵ tăng giá tỷ như một cá biệt nghiên cứu phát minh chi phí dưới còn đến cũng chỉ có mấy khối mười mấy khối bật lửa đến người tiêu dùng trong tay giá cả liền biến thành một hai trăm thậm chí mấy ngàn khối các ngươi khả năng đem cái này xem như hàng hiệu nhưng ở trong mắt ta đây chính là thuế trí thông minh tình huống giống nhau còn có rất nhiều một viên nam phi trong đất đảo ra trong suốt tảng đá cắt chém đóng gói một chút lại thêm một câu tình yêu vĩnh cửu xa một viên vĩnh lưu truyền liền có thể bán hơn mấy ngàn vạn khối người bán được quý vậy không có gì mấu chốt là cái đồ chơi này không bảo q u ả n a chuyển tay một bán mới mấy trăm khối thì ra ngươi bán liền có thể bán hơn bạn ta đeo một ngày cũng chỉ có thể bán mấy trăm sau đó ngươi nói cho ta biết cái này gọi hàng hiệu còn có đồng dạng hàng nội địa ô tô tính năng cũng không kém ngươi thay cái ngoại quốc đánh dấu nói là hàng vốn nói là nhập khẩu giá cả liền tăng gấp mấy lần còn muốn tăng giá sau đó ngươi nói cho ta biết cái này gọi hàng hiệu nếu như ta là kẻ có tiền không kém chút tiền này mua chút hàng hiệu lớn mạo xương mặt mũi cái kia không gì đáng trách nhưng ta liền một người bình thường liền muốn mua chút lợi ích thực tế dùng tốt ngươi càng muốn nói cho ta biết hàng hiệu lớn mới tốt không có tiền đều có thể vay mua vậy ta liền không thể không hoài nghi ngươi làm u ố n cắt ta giao hẹ chương k h 4 cái này đ ề u có thể thực hiện được chương k h 4 cái này đ ề u có thể thực hiện được bằng không nói tô mạch là đại lão bản đâu mạch não này cái này tư duy ai theo kịp kỳ thật rất dễ dàng lý giải hiện tại trong sinh hoạt hàng ngày internet bên trên phát đi bằng truyền hình bên trong tất cả đều là hàng hiệu lớn công ty lớn phô thiên cái địa quảng cáo nói cho ngươi mua đồ liền phải mua bọn hắn bọn hắn tốt nhất mặt khác đều là cặp bã giống như là tẩy não một dạng một lần một lần đổ cho ngươi thua loại tư tưởng này từ đó cải biến ngươi tiêu phí thói quen tựa như hiện tại đại mễ khoa ký Tô Bạch hoàn toàn có thể dùng các loại phương thức Bạch loại đại có các cho hoàn phương dùng một điện thoại tăng giá, nhiều, coi khối, lợi cái Coi khối, lệ tăng cũng không cần trướng như trướng nhuận cũng lận lận. tỷ thể trướng Tô chỉ như quá có m là đại mễ điện thoại chất lượng xác thực đáng tin bản thân tỷ lệ lợi nhuận l i ế n thấp tỷ lệ hiệu suất cao đến quá đáng hai là đại mễ khoa kỹ đã thành long quốc điện thoại đầu rồng tại cái nghề này bên trong hắn định đoạt đổi lại mặt khác ngành nghề không phải liền lạnh ư vậy phải không chứ dùng nện tiền giá thấp bán hạ giá phương thức chiếm lĩnh thị trường ép buộc đồng hành thẳng đến đem thị trường chiếm lĩnh đồng hành đã chết không sai bị lắm sau đó trở tay liền đến một bộ ngay tại chỗ lên giá chơi chính là một cái trở m ặ t không quen biết nếu không thế nào nói thành thị sáo lộ sâu đều muốn về nông thôn đâu tô bạch có thể hiểu được đạo lý này là bởi vì tô bạch bản thân liền là trong cuộc người hắn đứng đ ư ợ cao c cho nên mới nhìn càng thêm xa trái lại phung quân liền có chút theo không kịp tô bạch tiết tấu tô tổng chuyện cũ kể thật tốt tiền nào đồ đấy rất nhiều người tiêu dùng hay là rất tán thành hàng hiệu tô bạch quả quyết lắc đầu đơn giản nhất ví dụ đ ạ n tôn nghi quốc tế nhật hóa cửa đầu xem như hàng hiệu lớn đi người dám nói bọn hắn tiền nào đồ đấy lại nói hữu nghị nhật hóa hán một c á i năm ngoái còn không có danh tiếng gì hàng hai nhật hóa nhà máy ngươi dám nói bọn hắn không có tỷ lệ hiệu suất tiền nào đồ nấy câu nói này không sai sai tại ngươi đem nó cùng hàng hiệu khóa lại cùng một chỗ sai lầm coi là chỉ có hàng hiệu lớn mới có thể đáng giá mặc dù phùng quân thừa nhận tô bạch nói rất có đạo lý nhưng thế nhưng là tô tổng coi như tiểu phẩm bài xưởng nhỏ trong nhà vậy có lương tâm sản phẩm có thể người tiêu dùng cũng vô pháp phân chia à. tô bạch cười nói vậy ngươi cho là chúng ta bây giờ tại làm gì nói xong tô bạch đứng dậy bưng q a trên bản công tác t r a n trả người tiêu dùng sở dĩ tán thành hàng hiệu lớn là bởi vì bọn hắn trước kia hình tiện nghi bị rất nhiều thấp kém thương phẩm lửa thẳng rồi dù là dùng nhiều một chút tiền cũng cần mua cái yên tâm mua cái an tâm nói trắng ra cái gọi là hàng hiệu lớn chính là cái c a n đoan một lần nữa ngồi vào phòng quân đối diện tô mạch nếu hàng hiệu lớn có c a n đoan vậy chúng ta đại mễ siêu thị cũng có thể có a chúng ta c a n đoan đại mễ siêu thị tất cả thương phẩm đều bảo chất bảo lượng giá cả vẫn còn so sánh hàng hiệu lớn thấp không phải phung phí phẩm chúng ta bảy ngày bao lui mười bốn ngày bao đổi định kỳ bao tu ta sở dĩ để cho ngươi không cần đi tìm hàng hiệu lớn là bởi vì chúng ta đại mễ siêu thị vốn chính là hàng hiệu ta muốn để tất cả người tiêu dùng biết đại mễ siêu thị xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm nói đều nói đến rõ ràng như vậy phùng quân nếu là lại không rõ ràng nên làm như thế nào cái kia tô b ạ c h hay là sớm làm thay người đi một trận thể hồ quán đỉnh phía dưới phùng quân cả người đều mừng rỡ nhất là câu kia đại mễ siêu thị bản thân liền là cái hàng hiệu cho phùng quân huyết đều cả xôi trào thua thiệt hắn hay là trước kia mở qua siêu thị người ngay cả điểm đạo lý này đều không rõ cũng là làm l a o bản tất cả đều không ngừng hướng tiền nhìn làm sao kiếm tiền nhiều liền làm sao tới lại có mấy người sẽ giống tô bạch dạng này từ người bình thường góc độ đi cân nhắc vấn đề đâu có lẽ đây chính là nhà tư bản cùng nhân dân xí nghiệp giá khác nhau đi tô tổng ta biết sau đó nên làm như thế nào ta cho ngài lập cái quân lệnh t r ạ n g ngày một tháng năm sku không đạt tiêu chuẩn không cách nào khai trương lời nói ngài bắt ta thử hỏi nhìn thấy kích động đứng dậy p h ù n g quân tô bạch phất phất tay đừng chỉnh nghiêm trọng như vậy còn bắt ngươi thử hỏi đến lúc đó ngươi trực tiếp đưa đầu tới gặp là được một câu trò đồ nói ngược lại để áp lực khá lớn phùng quân như chút được gánh nặng đúng rồi cho ngươi ra cái chủ ý mặc dù ngươi không cần đi tìm hàng hiệu lớn nhưng là ngươi có thể nhìn chằm chằm hàng hiệu lớn góc tường đảo nghe nói như thế phùng quân lông mày bứt lên ngài là nói đi tìm hàng hiệu lớn nhà cung cấp hợp tác không sai trải qua bạn tốt nghi chuyện này tô b ạ c h xem như minh mạch kỳ thật rất nhiều cái gọi là hàng hiệu lớn cũng không có mình nhà máy đều là tìm nhà máy làm thay gia công sản phẩm sau đó dán lên chính mình hàng hiệu tiến hành tràn g i bán một kiện đồng dạng chất lượng của não chi phí không đến năm mươi khối dán lên lệnh bài liền có thể bán tám chín trăm thì như nào đó khác nào đó địch còn có rất nhiều dính đến kỹ thuật độc quyền ngươi cho rằng người ta s ư ở n g chính mình liền không có kỹ thuật độc quyền không có sản phẩm của mình không phải vậy ngươi cho rằng đội sát mẹ xe đét ven thế nào tới nghe được để cho mình đi đào hàng hiệu lớn góc tượng phùng quân có chút c h ế n lặng tô tổng chúng ta như thế trắng trợn đào người ta góc tượng là mình m thay có thể hay không đắc tội người hơi nhiều à. nghe nói như thế tô b ạ c h bả vai một đứng thẳng đắc tội với người chính là ta ngươi sợ cái gì cho phép các ngươi hàng hiệu tràn giá liền không cho phép chúng ta làm b ì n h t hay tốt ta trời sập có cái mà cao đỉnh l ấy phùng quân đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút đi cái kia tô tổng ta đi còn có một giờ máy bay bay chết tỉnh tô bạch gật gật đầu nhìn xem phùng quân trên mặt mắt còn thâm ngươi bây giờ là đại mễ siêu thị ceo quyền hạn cho ngươi phải hiểu được dùng mọi thứ đều tự thân đi làm dù là ngươi loay hoay chân không chạm đất một ngày lại có thể hoàn thành bao nhiêu sự tỉnh nên nhận người liền nhận người đừng sợ nhân công chi phí cao dùng ta dạy cho ngươi bộ kia biện pháp đi nhận người ta căm đoan cặp cặp dùng tốt phùng quân chân trước vừa đi trên b à n công tác m á y riêng liền v a n g lên bí thư tiểu lưu thanh âm tô tổng hữu nghị n h ậ t hóa hán hà hiếu khải quản lý hẹn trước ngày trò chuyện thời gian nghe được hữu nghị n h ậ t hóa hán mấy chữ tô bạch đi vào phía sau bàn làm việc đ è xuống một khóa trò chuyện không cần hẹn trước ta hiện tại có rảnh t i ế p vào đi tốt tại một tuyến kỳ thật điện thoại vừa kết nối thời điểm hà hiếu khải liền hối hận khuyên tô tổng mở siêu thị đây không phải nào sao người ta đường đường đại mễ điện thoại di động người sáng lập gánh vác cả nước đồng bào phái nữ bang vệ sinh trách nhiệm hay là đại mễ tiêu chuẩn liên minh tổng đại chủ không lâu sau đó còn phải thêm một khối nhân dân xí nghiệp ra biển trước vàng l i ê n địa vị này l i ê n thân phận này người ta bắt chéo hai chân ngồi hưởng phúc không tốt cũng bởi vì ngươi hà hiếu khải một câu chạy tới cùng đệ nhất thế giới ốc nhĩ mã cũng chết chỗ nào đến như vậy mặt to a có thể điện thoại đều kết nối cũng không thể lại cho tô tổng treo đi uy t a là tô bạch ngay đầu bên kia điện thoại tô bạch thanh âm hà hiếu khải trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng chuyện cho tới bây giờ đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao điện thoại đều đánh sợ cái gì bị tự tuyệt liền cự tuyệt tôi lại có mấy nam nhân không có bị tự vệ qua đơn giản cùng tô bạch nói một lần hiện tại hữu nghị n h ậ t hóa hán tình hôm sau hà hiếu khải liền luyện chuyển hướng tô bạch biểu thị tô tổng t a liền nghĩ ngài nếu như đứng ra mở một nhà siêu thị lời nói chúng ta toàn bộ n h ậ t hóa ngành nghề nhất định rất n g ạ i mà điện thoại đối diện nghe hà hiếu khải giảng thuật tô bạch chính mình cũng có c h ú t động sở dĩ hắn không có để phùng quân đi trước tìm những ngày này hóa công ty là bởi vì hiện tại đại mễ tiêu chuẩn liên minh căn bản là dấu không được chuyện một cái xưởng biết tô bạch muốn mở đại mễ siêu thị toàn bộ ngành nghề liền biết nếu là toàn bộ ngành nghề đều biết đoán chừng toàn long quốc cũng đã biết cho đến bây giờ tô bạch vẫn luôn hết sức g i ấ u ở phía sau màn làm si ý i u p h ủ n g quân mới là tô bạch ném ra bọn khói vốn muốn đem những ngày này hóa công ty lưu tại cuối cùng không có nghĩ rằng bọn hắn thế mà chính mình đã tìm tới cửa thật đúng là ngươi bao lớn dày ta liền bao lớn chân tô bạch nhìn xem trên máy vi tính lịch này cái này đều trung tuần tháng ba đoán chừng đại mẹ siêu thị sự tỉnh vậy nhanh không dối gạt được dù sao chính là sớm mấy ngày muộn mấy ngày sự tỉnh bây giờ nói vậy ảnh hưởng không lớn nửa phút đồng hồ sau hà hiếu khải c ú t điện thoại cầm chạm điện thoại di động tại nguyên chỗ ngơ ngác trên mặt viết đầy thanh tịnh bên cạnh gì từ tuần thấy thế lắc đầu cười nói bị tự tuyệt đi đã sớm cùng ngươi nói căn bản không có khả năng ngươi điện thoại này đánh thuần ví tự tìm k i ê n thức ngược lại là hà hiếu khải một mặt mậu bức xử tại nguyên chỗ cha tô tổng nói hắn suy tính một chút ân suy tính một chút ngươi nói cái gì hắn nói m ở siêu thị sự tỉnh hắn suy tính một chút di từ tuần đằng một chút liền đứng lên nhìn từ trên xuống dưới con của mình một mặt bất khả tư nghị kinh ngạc cái này đều có thể làm theo trận h ế g đầu mưa xuân hạ xuống nghi thành thị dân vậy rốt cục bỏ đi áo đông nên đón nhiệt độ hợp lòng người mùa xuân thời gian đã bất chi bất giác đi tới tháng bốn theo tô bạch ra lệnh một tiếng tổ mới xây lại mệ siêu thị bộ phận nhân sự mở ra trùng trùng điệp điệp triều tân làm việc cùng lúc đó nghi thành thành thị học viện nam sinh phòng ngủ trong lâu tận lực đổi một bộ tây trang lương văn siêu đẩy ra cửa phòng ngủ sau ném ba lô đ e o vai một mặt m ệ t m ỏ i ngồi tại trên giường của mình mấy cái bạn cùng phòng thấy thế nhao nhao hỏi thăm tình huống văn siêu kiểu gì có được hay không lương văn siêu không nói chuyện yên lặng lắc đầu làm sinh viên năm ba bọn hắn tháng sáu liền muốn tốt nghiệp dưới mắt cơ hồ tất cả mọi người tại chứng thực công tác của mình lương văn siêu lờ mờ còn nhớ rõ lúc trước chương trình học sau khi kết thúc đạo viên để mọi người tìm việc làm thời điểm mọi người lúc đương thời nhiều kích động mỗi người đều giấu trong lòng chính mình rộng lớn khát vọng cùng lý tưởng vén tay háo lên chuẩn bị ra xã hội đại triển quyền cướp một phen là xã hội rất tán khốc xã hội rất hiện thực đại đạo lý mọi người đều biết nhưng đối với bọn này còn không có tốt nghiệp không có trải qua ngăn trở sinh viên tới nói căn bản trải nghiệm không đến dù một câu tại người trẻ tuổi bên trong lưu truyền thịnh quảng l ờ i nói tới nói chính là đưa tay không phải thật có l ỗ i mà là lao đệ ngươi còn phải luyện người không được đừng trách đường bất bình các ngươi không được không có nghĩa là chúng ta cũng không được n h ì ca sau đó mấy tháng xuống tới bạn cùng phòng bên trong mấy cái anh em đều không ngoại lệ toàn quỷ lúc trước lời nói hùng hồn còn quanh quẩn ở bên hai tình huống hiện thật là một cái so một cái quỷ đến dứt khoát cầm học đồng ủy viên học tập đều đi giảm chiếu phim bán v ẽ người d á m tin lúc trước nói xong ba năm mua xe năm năm mua nhà tình huống hiện thật là năm nghìn tiền lương không có bốn nghìn cũng được bốn nghìn còn không có ba năm không không ta vậy làm cái gì làm lục hưu một tăng ca coi như xong đến chế một lần còn trừ một trăm điều lôi lão mẫu kết quả vừa quay đầu lại ba năm không không làm việc đều có người c ấ làm đều nói nhân giáo người mãi mãi cũng không dạy nổi sự tình dạy người một lần liền biết mấy t h a n g xuống tới đám tia tràn đầy khuôn mặt tươi cười sáng sủa hoạt bát sinh viên tất cả đều trầm mặc nửa đêm phòng ngủ trên ban công luôn có thể thấy có người nhìn ngoài cửa sổ yên lặng n g ầ n người đọc nhiều năm như vậy sách xã hội cho bọn hắn lên chân thật nhất bài học ta nghe ta biểu ca nói dung thành nhiều cơ hội chút tiền lương vậy so nghi thành cao bằng không chúng ta đi dung thành đi một nửa nằm ở trên giường nam sinh thấp giọng nói à ta xem sớm tiền lương cao giã không cao hơn bao nhiêu mấu chốt là dung thành loại địa phương kia chi tiêu lại à giống chúng ta loại này chuyên khoa sinh đứng giới sinh một tháng tiền kiếm còn chưa đủ ngươi sinh hoạt chi tiêu cũng không thể hoàn toàn nói như vậy cùng thuê lời nói sáu bảy trăm một tháng đi tàu điện ngầm trên xe buýt ban một tháng một hai trăm sinh hoạt tiết kiệm một chút hai nghìn đủ sau đó nói chuyện nam sinh chính mình vậy trầm mặc tính đi tính lại một tháng ba bốn n g h n tiền lương kết quả là trong túi còn lại sạch sẽ thì ra là một năm xuống tới liền vì cho chủ thuê nhà giao tiền thuê nhà liền vì cho lão bản mua xe mua nhà thôi thì ra niệm cái đại học đi ra thật sự vì khi châu n g a thôi thực sự không được chúng ta vào sườn đi một nam sinh khác từ nhà vệ sinh đi ra nói ra nghe ta thì nói hiện tại trong xưởng làm tính theo sản phẩm tăng ca lời nói một tháng vậy có bảy tám ngàn vất vả là vất vả một chút nhưng là tiền đã a nghe tựa như là không sai nhưng là bao quát lương văn siêu mấy người ở bên trong đều không có nói chuyện vừa vào hán môn sâu như biển muốn đi vào dễ dàng có thể nghĩ muốn đi ra liền khó khăn đối với bọn này chừng hai mươi một bầu nhận biết người trẻ tuổi tới nói ai vừa hy vọng đi làm một phần một chút nhìn tới đầu buồn k h ẻ làm được đâu ai lại không muốn dùng thanh xuân c ư c ngày mai liều một phen liều một phát đâu ngay tại tất cả mọi người trầm mặc không thôi lúc đột nhiên ngồi trước máy vi tính trường phòng ngủ thu đến đạo viên gửi tới tin tức các vị đồng học xin chú ý hôm nay đại mễ khoa kỹ đến trường chính trường học c h i ê u xin mời các vị hứng thú đ ồ n g học mau chóng mang theo chính mình lý lịch sơ lược chạy tới trường học đại lễ đường trường phòng ngủ cầm điện thoại di động lên xem xét ta đi đại mễ khoa kỹ đến trường học của chúng ta trường học c h i ê u n a m ở trên giường nam sinh lập tức ngồi dậy đại mễ khoa kỹ theo heo cái kia đại mễ khoa kỹ làm sao có thể người ta thế nhưng là thế giới top năm trăm đến chúng ta trường đại học trường học trường học chiều ngươi khôi hài đầu xem ra trường học cũng biết đại mễ khoa ký lực ảnh hưởng trực tiếp liền đem thông báo tuyển dụng hiện trường thiết lập tại đại lễ đường l i ê n sông quy mô này phòng học căn bản là chứa không nổi đại mễ khoa ký làm sao lại đến trường học của chúng ta thông báo tuyển dụng à các ngươi ai biết sao ta cũng là vừa lấy được đạo viên tin tức kiêm t r ư ớ c quần áo đều không có đổi liền đến hoa、wow, thật kích động nếu có thể đi đại mễ khoa ký đi làm liền tốt người suy nghĩ nhiều người ta đến trường học chiều khẳng định là trong ưu tuyển ưu đừng nhìn chúng ta trường học lớn như vậy đoán chừng người ta để ý c ư như vậy ba năm cái cao nữa là mặc kệ đi trước dành chỗ đưa vạn nhất người ta nhân sự quản lý c o i ánh mắt vừa vạn liền nhìn chúng ta thất này t i ê n lý mã đâu đồng dạng trường học chiều thời gian giống nhau đối với mấy tháng qua đau khổ không tìm được việc làm bọn hắn tới nói duy nhất quan tâm chính là có thể hay không tìm tới một phần công việc phù hợp mà đến từ đại mễ siêu thị bộ môn nhân sự cũng tại lần này trường học chiêu trong công việc tận lực đuồng nghịch một cái lòng dạ hẹp hói trừ làm việc cương vị nhu cầu cũng không chuyên nghiệp hạn chế điều kiện bên ngoài cũng không có nói về bất luận cái gì đại mệ siêu thị vấn đề đánh n ộ thậm chí ngay cả bằng giấy lý lịch sơ lược đều không có thu cuối cùng chỉ là lưu lại một cái ném lý lịch sơ lược h n g thư sau đó liền qua loa thu tràng chiêu này thao tác xuống tới rất nhiều tham gia trường học chiêu học sinh tâm thái vậy coi như rất khác nhau làm đường này thế mà chính là cái siêu thị ta còn tưởng rằng là đi đại mệ khoa kỹ tổng bộ đi làm đâu chính là chúng ta tốt xấu là đường đường chính chính sinh viên thế mà để cho chúng ta đi siêu thị khi thu ngân hướng dẫn mua xem thường ai đây ta đã nói rồi đường đường thế giới top năm trăm làm sao lại hảo tâm như vậy làm đường này nguyên lai、like、là treo đầu dê bán thịt cho a a phi còn nhân dân xí、si、nghiệp ra buồn nôn mở siêu thị đều muốn dùng sinh viên thật đem chúng ta sinh viên khi châu nửa rồi ta có thể không đi tại siêu thị đi làm một ngày đứng đó a i nhiều cái dở chân đều đứng lớn cũng không phải tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy tỷ như từ đại lễ đường đi ra lương văn siêu hắn đã sử dụng điện thoại đập xuống đại mệ siêu thị bộ phận nhân sự hầm thư mặc dù là cái siêu thị tiền lương khả năng rất thấp nhưng là lại có thể thấp đi đến nơi nào đâu nói giống như chính mình có thể tìm tới lương cao làm việc giống như chân chính để lương văn siêu nhìn chúng là đại mệ siêu thị bối cảnh bối cảnh sâu liền mang ý nghĩa trần nhà cao tin tưởng c h ỉ cần mình đầy đủ cố gắng liền có thể tại đại mệ siêu thị từng bước một trèo lên trên ngươi có thể đem cái này gọi là xí nghiệp tiềm lực cũng có thể hiểu thành thăng c h ứ c không gian một nguyên nhân khác dĩ nhiên chính là tô b ạ c h lương văn siêu trong cõi u minh cảm thấy cái kia đẹ không được heo la bản hẳn là sẽ không hô chính mình đồng hương đi chương không sáu sáu sống sót sống sót chính là chịu đựng chương không sáu sáu sống sót sống sót chính là chịu đựng trừ quy mô khổng lồ trường học chiêu bên ngoài đại mẹ siêu thị bộ phận nhân sự xã chiêu làm việc vậy tại đồng thời tiến hành nghi thành các đại thông báo tuyển dụng trên bình đài vậy tất cả đều phủ lên đại mẹ siêu thị thông báo tuyển dụng tin tức vẫn là như cũ đại ngộ phúc lợi một cột chỉ có diện nghị hai chữ năm giờ chiều năm mươi điểm nghi thành thị trung khu cao ốc văn phòng bên trong khoảng cách tan tầm còn có không đến mười phút đồng hồ trương vĩ đã thu thập xong đồ vật trước tuần phụ thân xảy ra t a i nạn xe cộ nằm viện mỗi ngày tan sở trương vĩ đều muốn mau chóng chạy tới giút đỡ mẫu thân chiếu cố phụ thân xác nhận hôm nay làm việc đều xử lý song s a u g trương vi bách không nơi nương tượng mà nhìn chằm chằm vào trên máy vi tính thời gian trong lòng lo lắng đến v ụ thân tình huống có thể đúng lúc ở giữa đi vào năm điểm năm mươi tám tiến hành cùng lúc giấc tổng quản lý phòng làm việc cửa lớn đ y ra một cái hơn bốn mươi tuổi bụng đĩa lão bản xù u mặt đi ra hướng phía tất cả mọi người h ô trong tay làm việc đều ngừng một chút tới họp từ chung quanh nhân viên biểu lộ không khó coi ra loại này dẫm lên ấn mở biết tình huống là chuyện thường ngày sớm đã thành thói quen ngược lại là trương vi do dự muốn hay không cùng lão bản nói một chút chính mình phải gấp lấy đi bệnh viện có thể trầm mặc mấy giây sau trương vi hay là cầm lấy bản bút ký của mình đi theo đám người cùng một chỗ hướng phía phòng làm việc đi đến dù sao trước tuần bời vì phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ sự t ì n h hắn đã đem lão bản đắc tội một lần lao bản chính ghi hận chính mình đâu phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó là đầu tuần ba lần buổi trưa lúc đó nhận được tin tức trương vi b ộ i vàng đi cùng lao bản xin phép nghỉ có thể lão bản lại không mặn không nhạt tới câu đến cùng tình huống như thế nào ngươi cũng không có làm rõ ràng muốn xin nghỉ nếu là cũng giống như ngươi dặn này làm việc còn thế nào tiến hành không phải còn có ngươi mẫu thân sao cũng không phải không ai trọng tâm của ngươi hẳn là phóng tới trong công tác chẳng lẽ cái này còn muốn ta đến dạy ngươi trong nhà n g ư ơ i khác liền không sao nhìn n g ư ơ i khác làm sao không xin nghỉ đến ngươi chỗ này liền mỗi ngày sự tình h i ê u lúc đó nóng n ả y trương vĩ trực tiếp ở văn phòng đối lao bản vài câu nhìn thấy sự tình làm lớn chuyện lao bản mặt đen lên cho trương vĩ phê giả. kết quả ngày thứ hai liền đem trương v ĩ thắng trước hạng mục tiền thưởng chém một nửa lý do là bên a tại hạng mục kết thúc công việc thời điểm đối trương vĩ làm việc không đồng ý a vẽ vời cho thêm chuyện ra còn không bằng nói trương vĩ là chân trái tiến công ty cửa lớn phá hủy công ty phong thủy mặc dù trong lòng không vui nhưng trương vĩ nghiệp chỉ có thể cắn răng chịu đựng không có cách nào hắn năm nay hai mươi tám tuổi người còn không có mua nhà vậy không có kết hôn tiền tiết kiệm hai mươi không không không khối cũng chưa tới kết quả phụ thân cái này thông x e họa hay là lân trách tiền thuốc men một trận thanh lý tính được vừa vận hai mươi không không không khối giống như là vận mệnh cố ý muốn cùng người trẻ tuổi này nói đùa bình thường nhất định để hắn nghèo rất mầm tơi tầm thường bô bi còn có thể như thế nào đây đặt ở đại học vừa tốt nghiệp lúc ấy gặp được loại này ngóc sâu l ã bản trương vĩ điệu đều mặc xác xoay người rời đi nhưng bây giờ đã hai mươi tám tuổi c h ư ơ n g vĩ sớm đã không phải lúc trước n g u y ệ n khí đã triệt để nhận rõ xã hội hiện thực nơi nào có nhiều như vậy hàn môn gia quý tử nơi nào có nhiều như vậy kỳ tích cùng lên như diều gặp gió đối với vắng vẻ nông thôn ra đời hắn tới nói sinh m à vì châu ngựa cả đời đều là châu ngựa nhân gian không đáng tựa như xả hoa nói như vậy còn sống còn sống chính là chịu đựng chết đi mới là xong hết mọi chuyện đáng buồn nhất chính là trương vĩ ngay cả đi chết d ụ n g khí đều không có bởi vì hắn còn có ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn phụ mẫu còn có yêu hắn người nhà đối mặt những cái tia ánh mắt mong đợi trong n g vi có thể làm chỉ có chịu thể t làm được. r phòng h ọ p tuổi hơn bốn mươi lão bản ngồi tại chủ vị phản phất cao cao tại thượng hoàng đế tại gian dạy đại thần lại tốt giống như thời cổ địa chủ bởi vì năm nay thu hoạch không hài lòng đang giao hấn trong nhà trường công nếu như nói nhà tư bản bọn họ trục lợi so ra kém đi lương tâm lộ tuyến nhân dân xí nghiệp ra tô b ạ c h cái tia đặt ở long quốc kỳ thật rất nhiều lão bản ngay cả nhà tư bản cũng không tính bởi vì nhà tư bản chỉ muốn kiếm lời tiền của ngươi mà rất nhiều tư doanh lão bản ngươi không chỉ có muốn giúp hắn kiếm tiền ngược lại còn muốn cho ngươi đối với hắn m a ơn trên bản chất những n à y tư doanh tiểu lão bản hay là thuộc về phong kiến chủ nô tư duy theo bọn hắn nghĩ nếu thanh toán xong ngươi tiền lương vậy ngươi liền muốn giống nô lệ t r ư ở n g công một dạng đối với hắn nói gì ngay nấy nhìn thấy ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm hắn sẽ không cảm thấy ngươi làm việc hiệu suất cao tốc độ nhanh hắn sẽ chỉ cảm thấy là cho ngươi an bài lượng công việc nhỏ mà xem như nhân viên ngươi không chỉ có muốn giúp lao bản kiếm tiền càng quan trọng hơn là ngươi còn cần cho hắn cung cấp cảm xúc giá trị để hắn hưởng thụ loại kia cao cao tại thượng chỉ điểm giang sơn cảm giác và không sẽ có nhiều như vậy công ty động một chút lại cường điệu quân sự hóa lang tính văn hóa tựa như hiện tại sẽ đều mở nửa giờ lão bản dài dòng nửa này g một chút chính sự đều không có nâng nhưng bao quát trương vĩ ở bên trong mỗi người đều muốn cầm bút giả bộn h ư chăm chú ghi chép bộ dáng đương nhiên ngươi cũng có thể không trang hậu quả là ngươi cảm thấy ngươi rất thông minh người khác đều ghi bút ký liền ngươi không nhớ chắc không được ngươi mỗi lần công tác đều hoàn thành không tốt đâu nhiều khi chính mình muốn bao nhiêu tỉnh lại tỉnh lại vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào nếu như ngươi làm việc làm tốt lão bản tâm tính tốt ngươi muốn thêm tiền lương lời nói cái kêu lại là một bộ khác lý do t h o i thác ngươi còn trẻ không cần vừa đến đã n g h ị đến hưởng thụ phải học được lắng đạo muốn hậu tích m ặ c phát bánh mì sẽ có sữa bỏ cũng sẽ có toàn bộ công ty ta coi trọng nhất chính là ngươi vì cái gì một mực không cho ngươi tăng lương là bởi vì ta đang khảo nghiệm n g ư ơ i như vậy có ông chủ như vậy trương vĩ tiền lương phải rất cao đi không sai sở dĩ có thể để trương vĩ có thể chịu được là bởi vì một phần này làm việc mỗi tháng có thể cho hắn cung cấp năm nghìn khối tiền lương năm nghìn khối không cao đặt ở người đồng đều trăm vạn năm tuổi internet bên trên cái gì cũng không phải nhưng là tại nghi thành loại này thành thị thứ ba năm nghìn khối đã vượt qua tuyệt đại đa số người thu nhập bảy giờ d ư ớ i tối hội nghị cuối cùng kết thúc l ử a đèn nghe h ồ n g bên trong đi ra cao ốc văn phòng trương vĩ đi vào đầu đường chờ đợi xe buýt khoảng cách trương vĩ lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn các đại thông báo tuyển dụng bình đại đổi việc ý nghĩ trương vĩ đã sớm có hắn không chờ mong đi ăn máng khác có thể tăng lương hắn chỉ hy vọng có thể đổi một cái chẳng phải tra tấn người lão bản chỉ thế thôi vẫn là câu nói kia trâu ngựa liền muốn có khi trâu ngựa g ấ c n ộ đạo đạo một đầu thông báo tuyển dụng nội dung thình lình xuất hiện tại trương vĩ trước mắt đại mẽ siêu thị điểm đi vào xem xét đại mẹ khoa ký công ty con đại mẹ khoa ký tiến quân thương siêu nghiệp vụ muốn đại nghi thành mở siêu thị mà lại thông báo tuyển dụng cương vị có rất nhiều hướng dẫn mua thu ngân phục vụ khách hàng phân lấy bảo ăn lấy trương vĩ làm việc lý lịch cùng chuyên nghiệp h i ệ n nhiên không thích hợp dạng này cương vị thật tốt làm việc không làm năm nghìn tiền lương không cầm chạy tới một cái siêu thị đi làm có thể trương vĩ lại thực tình động động tâm không phải làm việc cương vị mà là tô bạch người này đại mẹ khoa ký công ty này làm nghi thành đồng hương trương vĩ cũng là tô bạch giờ o ui nở p a n fan hâm mộ hắn tin tưởng cũng chắc tô bạch nhân vật thiết lập không phải kịch bản không có cái nào biên kịch dám để cho trăm tỷ tổng giám đốc đi theo heo mặc dù đại mễ siêu thị tiền lương chưa chắc so với chính mình hiện tại cao nhưng người ta lão bản người tốt thế nào muốn hay không đánh cược một lần từ bỏ công việc bây giờ đi đại mễ siêu thị từ đầu làm lên chính mình hai mươi tám tuổi còn trẻ chỉ cần chịu cố gắng khẳng định có cơ hội thừa dịp xe buýt đến trạm mở cửa khoảng cách sắp lên xe trương vĩ vừa ngăn tâm cắn răng một cái ngón tay một chút lý lịch sơ lược đã gửi đi chương không sáu bảy tìm việc làm trực tiếp cùng lao bản đàm luật t r ư ơ ngày hai mươi mốt tháng bốn thứ hai khoảng cách đại mễ siêu thị khai trương đếm ngược chín ngày sáng sớm nghi thành thị bắc trương vĩ đi xuống xe buýt nhìn xem trên điện thoại di động hướng dẫn nhắc nhở buồn b ự c không thôi nơi này không phải trước kia nam cầu sân bay sao đại mễ siêu thị tại sao lại ở chỗ này nguyên bản trương vĩ còn tưởng rằng đại mễ siêu thị khẳng định là tại thị t r u n g khu cái nào đó phồn hoa vị trí dù sao nghi thành cứ như vậy đại chỉ có thị trùng khu mới có người lưu lượng có thể theo xe buýt càng đi ngoài thành mở trương vĩ tâm cũng liền càng tâm thần bất định ai sẽ đem siêu thị mở ở ngoài thành a cái này còn có thể có người lưu lượng lúc này trương vĩ trong lòng bất ổn cho đến bây giờ trong đầu hắn còn quanh quẩn lấy từ t r ư ớ c lúc lao bản nói lời liền ngươi cái này phê bộ dáng cả một đời liền cái này đếu dạng đơn từ t r ư ớ c ta cho ngươi phê nhưng đến thời điểm ngươi muốn cầu lấy ta trở về thử h ữ cũng không phải là hiện tại tiền lương này đường lui đã không có hiện tại hai mươi tám tuổi trương vĩ đã l i ề u lên tiền đ ồ của mình hắn lui không thể lui đang lúc trương vĩ không biết đến đại mễ siêu thị đến cùng là đúng hay sai lúc trải qua một chỗ chỗ rẽ hắn nhìn thấy một màn trước mắt sau nghẹn họp nhìn chân chối chỉ gặp nguyên bản nam cầu phi trường nhà ga sân bay hiện tại đã rực rỡ hẳn lên màu xám trắng bên ngoài mặt chính dùng hình đa diện bao nhiêu tạo hình từ xa nhìn lại tựa như hai cái to lớn màu xám trắng xếp gỗ kể cùng một chỗ cho người khoa trường đánh vào thị giác xem xét chính là xuất từ kiến trúc thiết kế đại sư thủ bút t r ư ơ n g v ỹ văn học tố dưỡng c h ô n g cao nhất định để hắn hình dung chính là phong cách tây có thể nói toàn bộ nghi thành đều không có như thế phong cách tây kiến trúc cho dù là đặt ở dung thành cũng là số một số hai tồn tại mà tại ngay phía trước bên ngoài mặt chính bên trên vài cái chữ to hết sức dễ thấy đại mễ siêu thị thấy rõ ràng đại mệ siêu thị mấy chữ sau c h ư ơ n g vi cả người đều ngây mẩn cả người thế mà đem toàn bộ nam cầu sân bay cải tạo thành một tòa siêu thị quả nhiên là đại thủ bút r a một mặt kinh ngạc c h ư ơ n g v i hướng phía đại mệ siêu thị cửa lớn đi đến lúc này mới phát hiện hôm nay đến đại mệ siêu thị báo danh nhân viên đơn giản nhiều đến không hợp thói thưởng từ vẻ mặt của mọi người không khó coi ra tất cả mọi người giống như hắn đối đến đại mệ siêu thị làm việc đã tâm thần bất định lại hưng phấn đi vào bộ môn nhân sự phòng làm việc nộp kiểm tra sức khỏe báo cáo tiến hành một trận đơn giản trao đổi giải sau nhìn ra được nhân sự tiểu tỷ tỷ đối trương vĩ lý lịch s ơ lược rất hài lòng dù sao đối với siêu thị nhân viên tới nói yêu cầu cũng không có cao như vậy lấy trương vĩ làm việc kinh lịch đến siêu thị đi làm ngược lại có chút có t à i nói chuyện khoảng cách trương vĩ vẫn là không nhịn được hỏi chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề thuận tiện tìm hiểu một chút cương vị tiền lương đãi ngộ sao mặc dù trương vĩ là hướng về phía đại mệ khoa kỹ hướng về phía tô mới nhưng cái này không có nghĩa là hắn không quan tâm vấn đề đãi ngộ mà lại thông báo tuyển dụng tin tức bên trên vậy viết là diện nghị ai ngờ nghe được vấn đề này sau nhân sự tiểu tỷ tỷ cũng không có chính diện trả lời trương vĩ rất xin lỗi ngài vấn đề đánh ngộ cũng không phải là cùng chúng ta đàm luận không phải cùng nhân sự đàm luận đó cùng ai đàm luận a đang lúc trương vĩ xứng sở thời điểm nhân sự tiểu tỷ tỷ cười nói bổ sung vấn đề đánh ngộ sẽ do tô tổng tự mình cùng ngài đàm luận tô tổng ngài nói tô tổng chẳng lẽ là không sai chính là tô bạch tô tổng nghe được tô bạch hai chữ này trương vĩ nhân đều mộng Ta là tới thị là lời mời siêu viên, nhận nhân không phải đến đại nhận thị lời mời đại mẹ siêu mệ cái e o đó à c c n g ư ơ xác đ ị này h không có lầm. Cao nữa có Cao lầm. l m ấ ngàn tiền lương, ngươi bản tô tổng tự mình đến cùng ta đàm luận. Không phải cái này. đàm khối phải đại cái tô tự ta lao để vẫn thật là tìm việc làm trực tiếp cùng lao bản đ à m luận chân một thẳng mời thôi dựa theo nhân sự chỉ thị trương v ị xuống lầu đi vào đại mẹ siêu thị phía sau bãi đỗ xe bên trên nói là bãi đỗ xe kỳ thật chính là nguyên lai、like、n ằ m cầu phi trường đường băng vẽ lên chỗ đậu xe sau nhìn không thấy q u ấ có thể sử dụng sân bay đường băng khi chỗ đậu xe đoán chừng toàn thế giới cũng liền đại mẹ siêu thị phần độc nhất lúc này bãi đỗ xe bên trên đã tụ tập hơn ngàn hào đến báo danh người mới xem ra tất cả mọi người cùng trương vĩ một hưởng dạng biết được tô bạch sẽ tự mình cùng bọn hắn đàm luận đái ngộ tin tức h nhìn bộ dạng này khẳng định không phải một đối một mà là tô bạch cùng tất cả mọi người cùng một chỗ đàm luận không thể không nói loại này hiếm thấy đàm luận đái ngộ phương thức trương vĩ còn là lần đầu tiên gặp được đi vào đội ngũ sau chung quanh chuyển đến tiếng nghị luận ta thật mẹ nó là tiên đ ồ ta r c cùng đốc công tiếp trăm tỷ tổng giám đốc bản công thật, giám việc đãi nói bản ngộ liền tới, tối thiểu về hướng tổng hắn phía tô cũng o nào lao i giống kia, viên khi người. như lương tâm, nào giống lao bản của ta trước kia, mẹ nhà hắn căn bản không đem nhân trước tâm, ta Ta mẹ đem của c là đầu năm nay cái nào cái nào tiền lương đều thấp ta vậy không kỳ vọng tại đại mẹ siêu thị cầm tiền lương cao tối thiểu có tô tổng người lao bản này tại sẽ không như thế dày vò người đi ta ngược lại thật ra cảm thấy đại mẹ siêu thị bối cảnh tối thiểu có tô tổng chỗ dựa tổng sẽ không giống những cái kia công ty nhỏ mở dạng làm nửa năm liền ngã bế giảm biên chế đi thăng chức không gian vận đại nhìn ra được p càng càng tô tô vẽ vẽ. hôm ầ n nay n g ư là ngày hai mươi m ộ t tháng bốn khoảng cách đại mẹ siêu thị chính thức khai trường đếm ngược trí tiên mà liền tại hai ngày trước kia đại mẹ siêu thị chính thức hoàn thành nghiệm thu làm việc liền ngay cả tô bạch lo lắng nhất phò mạ đệ hỉ vấn đề cũng bị triệu tiểu phong nghĩ hết biện pháp hạ thấp an toàn tiêu chuẩn sự thật chứng minh bên a 3 3 năng lượng s á t thực vượt quá tưởng tượng chỉ bất quá triệu tiểu phong đến nghi thành thời điểm 167 cân lúc rời đi 135 cân không ai biết hắn ba tháng này đến cùng đã trải qua cái gì trừ cái đó ra phùng quân cũng nghe đi theo tô bạch dùng người phương pháp bỏ ra dòng da gấp hai lương cao gây dựng một chi vượt qua trăm người đoàn mua sắm đội bọn này ngao ngao kêu mua sắm nhân viên đã đem cả nước các đại hàng hiệu nhà cung cấp tất cả đều đảm một lần cái kia cái quốc vung một cái so một cái hung ác hết hạn đến bây giờ đại mễ siêu thị sku phẩm loại đã hoàn toàn đạt đến 16,000 cái mong muốn mỗi ngày đều có treo cả nước các nơi bảng số vận chuyển hàng hóa xe tải liên tục không ngừng lái vào đại mệ siêu thị cất vào kho hậu cần trung tâm mặt khác đại mệ siêu thị tổng thể hóa tin tức hệ thống ở trên ngàn tên lập trình viên ngày thức đêm l á gan bên d ư ớ i vậy rốt cuộc hoàn thành giao phó nghiệp thu sửa sang cải tạo hoàn thành sản phẩm cung ứng hoàn thành tin tức hệ thống hoàn thành tô b ạ c h ánh mắt dừng lại tại đại mệ siêu thị cuối cùng một khối ghép hình bên trên người tựa như tô mạch cùng p ù n g quân nói người mới là đại m ẹ siêu thị hạch tâm sức cạnh tranh đến mức lần này tô bạch vị đại lao bản này không thể không tự mình ra mặt đến một trận b ộ t t h ẳ n g m ờ i hai phút đồng hồ sau bí thư tiểu lưu gõ phòng làm việc cửa lớn tô tổng đều chuẩn bị xong tô bạch thả ra trong tay bút bi lăn vớt vớt cổ tay hế ẩm có bao nhiêu người dựa theo yêu cầu của ngài tăng thêm dự trữ nhân tài vừa v ậ n một phẩy hai không không người nghe được cái số này tô bạch hài lòng gật đầu đứng dậy một bên nắm qua trên ghế áo h o c một bên hướng bí thư tiểu lưu hỏi tiểu lưu người biết làm một cái lao bản hẳn là làm sao đàm luận đãi ngộ sao ô máy tính bảng tiểu lưu buồn b ự c lắc đầu mặc được á o khoác tô bạch giật giật cổ áo vô cùng đơn giản cho lương cao có thể cho cao bao nhiêu liền cho cao bao nhiêu cao đến để nhân viên sợ sệt mới thôi sợ sệt đối chính là sợ sệt sợ sệt mất đi phần công tác này sợ sệt mất đi phần này thì lương hắn có bao nhiêu sợ sệt liền có bấy nhiêu cố gắng nói xong tô bạch mang theo tiểu lưu hướng phía thang máy đi đến đi ta dẫn ngươi đi dọa một chút bọn hắn t r ư ơ n g không sáu tám tô tổng ngươi tới thật sự a chương không sáu tám tô tổng ngươi tới thật sự a lớn như vậy đường băng bãi đỗ xe bên trên đã tụ tập 1 2 t p không không tên trước đến báo danh người mới cũng không có chờ đợi quá lâu đội ngũ mới vừa vận tập h ợ p tốt một thân trang phục bình thường tô bạch liền tới đến trên đ ụ c giảng tô bạch xuất hiện lập tức gây nên hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt không thể không nói tô bạch mạng lưới nghe khuyên lương tâm nhân vật thiết lập tại bình thường dân chúng ở giữa thắng được một mảnh h à o cảm h á n chế tạo đại mễ điện thoại lấy siêu cao tỷ lệ hiệu suất thành bình dân bách tính không hai lựa chọn hắn nhắc lên đại mễ tiêu chuẩn ban ơn cho t ừ n h à hắn vốn nên cao cao tại thượng đợi tại bị dân chúng nâng lên trên thần đàn thưởng thụ hoa tươi cùng vỗ tay nhưng lại thông qua một trận đè không được heo phát sóng trực tiếp chính mình từ trên thần đàn nhảy xuống tới vì mọi người cống hiến vô số bao biểu lộ cùng mạng lưới tên n ạ n h cũng làm cho mọi người ý thức được tô tổng cũng không phải là cao cao tại thượng không cách nào ngưỡng vọng hắn cùng mọi người một dạng mở ra phổ thông xe con cũng sẽ về nông thôn quê quán ăn tết thậm chí cũng sẽ đẻ không được heo đây mới là nhân dân sĩ nghiệp ra mới là mọi người kỳ vọng bộ dáng theo tô bạch vỡ lên này hàng phía trước liền có lá gan lớn người mới bắt đầu ồ nào tô tổng lần sau ăn tết ta giúp ngươi theo heo bảo đảm nhấn một cái một cái không lên tiếng tô tổng mẹ ta là f a n của ngươi cả nhà của ta đều là ngươi f a n hâm mộ nhát hoác tô tổng gia châu cũng không ít người lo lắng dạng này cùng tô tổng nói đùa tô tổng hội sẽ không tức giận dù sao mạng lưới là mạng lưới hiện thực là hiện thực tựa như lớn bao nhiêu minh tinh bình thường tại màn ảnh trước tố chất kéo căng nhưng bí mật lại đại bài vô cùng đậu một chút lại sinh khí mắng chửi người nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là tô bạch chẳng những không có sinh khí ngược lại trên mặt treo đầy dáng tươi cười tin tưởng mọi người đều từ bộ môn nhân sự nơi đó biết hôm nay ta sẽ đích thân đến cùng mọi người đàm luận vấn đề đ ạ i ngộ theo cầm ống nói tô bạch mới mở miệng hiện trường lập tức a n tính lại bất quá đang nói đ ạ i ngộ trước đó tin tưởng mọi người hẳn là đều đối với người của ta thiết hết sức rõ ràng đi vừa dứt lời dưới đ ạ i một tên nhân viên liền là lớn nghe khuyên một giây sau đám người vang lên một mảnh tuổi vang không có sai tô bạch nhân vật thiết lập đúng là nghe khuyên chính là bởi vì nghe khuyên mới có đại mễ điện thoại chính là bởi vì nghe khuyên mới có đại mễ vang vệ sinh có thể nói nghe khuyên chính là tô bạch đại danh tử không sai xem ra mọi người đều biết ta là một cái rất nghe khuyên người cho nên hôm nay vấn đề lãnh ngộ ta y nguyên sẽ khai thác nghe khuyên phương thức đến cùng mọi người đ à m l u ậ n nói một cách khác liên quan tới mọi người vấn đề lãnh ngộ ta muốn nghe một chút mọi người cái nhìn của mình vừa dứt lời toàn bộ hiện trường lập tức an tính lại đám người tất cả đều một mặt một b ớ c còn có như thế nghe khuyên nhân viên lãnh ngộ không đều là do lão bản chính mình định sao n g ư ờ i chạy tới hỏi chúng ta thì ra để cho chúng ta chính mình định đánh ngộ đồng dạng trong đội ngũ nghe được loại phương thức này chưa mỹ vậy không hiểu ra sao không đợi hắn làm rõ ràng tình huống đâu đứng bên cạnh tiểu ca bu lại đại ca tình huống gì đây là đãi ngộ còn có thể chính mình nâng lần thứ nhất ra xã hội tìm việc làm lương văn siêu vội vàng hướng bên cạnh trương vĩ hỏi thăm không biết ta ta cũng là lần thứ nhất gặp loại tình huống này đừng nói trương vĩ chỉ sợ ở đây một phẩy hai không không tên người mới không ai gặp qua loại tình huống này tất cả đều trâu đầu ghẹt hai hết nhìn đông tới nhìn tây không biết vị này tô tổng lần này lại phải làm cái gì yêu tiêu h thân thấy thế tô b ạ c h không thể không chủ động mở miệng nói như vậy đi tất cả mọi người tới nói một chút kỳ vọng của các ngươi tiền lương là bao nhiêu có cụ thể vấn đề lần này liền dễ làm nhiều không bao lâu một cái hơn ba mươi tuổi đại cá nhất tay nói tô tổng ta đến nhận lời mời bảo an cũng là chạy n g à i tới không muốn lấy muốn bao nhiêu tiền lương cao ba nghìn ra mặt là được có người đầu tiên nói chuyện tự nhiên là có cái thứ hai cái thứ ba tô tổng ta trước kia tại siêu thị làm qua có kinh nghiệm ta muốn ba nghìn tám trăm khối giống như lúc đầu là được tô tổng ta không có gì kinh nghiệm cũng là chạy n g à i tới tiền lương còn dễ nói thiếu cũng ít không đến đến nơi đâu chỉ cần lãnh đạo mắng chửi người thời điểm chớ mắng trong nhà trưởng bối là được nghe mọi người yêu cầu tô bạch đều không còn gì để nói còn chớ mắng trong nhà trưởng bối vậy cũng là yêu cầu sơ bộ hiểu rõ một chút mọi người kỳ vọng tiền lương sau đại bộ phận đều tập trung ở ba nghìn đến bốn nghìn q u gian vượt qua bốn nghìn đều tính số rất ít cầm ống nói tô bạch đứng ở trên này vẫn nhìn đ ắ m người chậm rãi nếp lên vẹn miệng đi hiểu rõ xem ra tất cả mọi người muốn cầm bốn nghìn t à i hữu tiền lương đúng không nếu mọi người muốn cầm nhiều như vậy cái kia ta liền thật như thế cho nha tô bạch một trận nói trực tiếp đưa tới hiện trường rối loạn tức mừng không phải tô tổng ngươi đến thật đó a ngươi thật sự là tới nghe quên y chúng ta nói bao nhiêu chính là bao nhiêu còn có thể dạng này xác định liền muốn cầm nhiều như vậy đúng không vậy ta coi như thật nghe quên y a theo tô bạch một trận thêm mắm thêm mối rốt cục có một cái tiểu ca nhất tay h ô tô tổng ta muốn năm nghìn khối một tháng giống như đã sớm đang chờ giờ k h ắ p này bình thường tô bạch đưa tay chỉ hướng nói chuyện tiểu ca nói ra câu tiểu kinh điển danh ngôn thu đến an bài b ố môn nhân sự đồng sự đem hắn nhu kỹ t i ề n lương năm nghìn còn có hay không ta nói ta hôm nay chính là tới nghe quên qua thôn này cũng không có tiệm này à vừa rồi n h ấ c tay tiểu ca một mặt ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì biểu lộ ta cả gan hô cái năm nghìn tô tổng liền thật cho cái này cũng có thể làm tô b ạ c h cái này một trận t a o thao tác trực tiếp cho hiện trường đám người tú t ê mắt thấy tiểu ca hô năm nghìn liền lấy năm nghìn mọi người nhất thời luôn cuống lập tức có người lần nữa n h ấ c tay tô tổng ta muốn sáu nghìn cho ta sáu nghìn khối một tháng ta khẳng định làm rất tốt nếu là không làm xong ngài cũng không cần x a thải ta chính ta lập tức sách che phủ chạy quần, quần của trứng thu đến an bài nếu như nói vừa rồi năm nghìn khối còn để mọi người sờ không được tình huống hiện tại sáu nghìn khối tiền lương đã để mọi người dục dịch ngóc đầu dậy sáu nghìn khối một tháng a đã vượt qua nghi thành t u y ệ t đại bộ phận người tiền lương đơn giản sức hấp dẫn mười phần mấu chốt là người ta nói sáu nghìn t ô tổng tại chỗ liền cho nghe khuyên ăn bài do dự đều không có do dự một chút ta nếu người khác có thể làm cái kêu bằng cái gì chính mình không được người khác có thể làm rất tốt chính mình còn có thể so với hắn làm được tốt hơn đều là hai cái b ả vai đỉnh một cái đầu còn có thể so người kém lần này đứng tại trong đội ngũ trương vĩ vậy rốt cục nhịn không được lập tức nhấc tay nói tô tổng cho ta tám nghìn khối một tháng ta không dám hướng ngại cam đoan cái gì ta chỉ có thể nói sẽ đối với nội phần này tiền lương theo trương vĩ một câu tám nghìn khối đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại anh em mạnh nhân a để cho ngươi hô ngươi thật đúng là dám hô một cái siêu thị nhân viên n g ư ơ i muốn tám nghìn có can đảm này ngươi coi siêu thị nhân viên là thật có tài đi làm c ấ p bóc tốt bao nhiêu nói thật hô xong tám nghìn trương vĩ chính mình v ậ y sợ xác thực loại công việc này hô tám nghìn quả thật có chút quá mức nhà i siêu thị sẽ cho nhân viên tám nghìn một tháng tiền lương a có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là trương vĩ vừa mới hô xong bên hai liền chuyển đến tô bạch thanh âm t h u đến an bài a nghe nói như vậy trương vĩ lăng tại nguyên chỗ không phải tô tổng ngài thật cho á ngay cả cân nhắc đều không suy tính một chút tám nghìn nói cho liền cho mọi người tại đây cũng không khỏi cùng trương vĩ một dạng bị tô bạch một tay an bài trực tiếp an bài ngộng nếu như nói năm nghìn sáu trăm ngàn còn có người dám cả gan kêu nói cái tia giống trương vĩ dạng này hô tám nghìn thật đúng là không có mấy người không có c á c nào cầm tám nghìn tiền lương ngươi phải có tám nghìn khối thực lực tất cả mọi người sợ a sợ chính mình không có năng lực kia cầm cao như vậy tiền lương nếu là cầm tám nghìn khối một tháng còn không sánh bằng cầm sáu nghìn một tháng cái kia không ổn tỏa h thành chuyện cười lớn lúc này trương vĩ vậy sợ không thôi tám nghìn một tháng a chính mình đến làm thành dặm gì mới xứng với phần này tiền lương a còn không phải mỗi ngày cái thứ nhất đến công ty tan tầm cái cuối cùng đi đang lúc trương vĩ vì mình xúc động cảm thấy hối hận không thôi lúc hắn nhưng lại không biết bên cạnh còn có một cái mới ra xã hội đang đầu thành so với hắn còn muốn máy liệt chỉ gặp lương văn siêu trực tiếp giơ tay lên la lớn t Tổ ô tổng cho ta mười một phẩy không không không tháng cái gì cũng không nói ta ngày mai liền đi đem ốc nhị mã cửa ra vào chiều tại cây chém t r ư ơ n g không sáu chín xin hỏi cái này là của người nào mạnh tướng a t r ư ơ n g không sáu chín xin hỏi cái này là của người nào mạnh tướng a bằng không đều nói không không sao chỉnh đốn chỗ làm v i ệ c đâu đối với lương văn siêu dạng này không không sao sinh viên tới nói cái gì quy tắc ẩm cái gì chỗ làm việc quy ủ tất cả đều là vô nghĩa l ã o bản của ngươi tiền không cho đúng chỗ tan tầm sáu điểm ta điều nghiên địa hình liền đi chậm chế một giây đều là đối với mình không tôn trọng ngươi cuối tuần dám cho ta gọi điện thoại trò chuyện làm việc ta liền dám đem ngươi trực tiếp cho vào sổ đen nhưng nói đi thì nói lại chỉ cần lão bản của ngươi tiền cho đúng chỗ liền cái gì đều tốt nói chỉ cần ngươi nguyện ý cho gấp đôi tiền làm thêm giờ ta có thể vào ở công ty thêm đến công ty phá sản mới thôi đều nói bảy mươi tám mươi sau lão bản ưa thích đàm luận lý tưởng nhưng đối với không không sau tuổi trẻ tới nói không có ý tứ ta chỉ nói tiền tựa như lương văn siêu chỉ cần tô b ạ c h dám cho hắn một vạn khối một tháng hắn còn liền thực có can đảm khuya k h o á đi đem ốc nhị mã cửa ra vào chiều tại cây chém điều kiện tiên quyết là tô bạch nguyện ý cho mới được mà khi lương văn siêu lăng đầu thanh này hô lên một vạn khối thời điểm toàn bộ hiện trường một nghìn hai trăm tên người mới tất cả đều lấy nhìn yêu quái ánh mắt nhìn xem lương văn siêu vốn cho là hô tám nghìn trương mỹ đã vô địch thiên hạ không nghĩ tới còn có người so với hắn còn mạnh hơn xin hỏi đây lại là ai mạnh tướng a lúc này đứng tại lương văn siêu bên cạnh c h ư ơ n g mỹ tiên lặng rời đi nửa bước lại rời đi nửa bước đều đừng nhìn ta ta không biết đồ đần này hắn kế mười không không không quan ta hô tám nghìn chuyện gì ta đều làm tốt cái thứ nhất đến công ty cái cuối cùng đi chuẩy cái này ca môn nhi mạnh hơn đi lên liền muốn đi chặt ốc n h ị mã chiêu tại cây n h i mã vì một vạn khối một tháng ngươi cũng là liệu máu mệnh có thể đang lúc tất cả mọi người coi là tô bạch sẽ không để ý tới cái này đốn cây lăng đầu thành lúc ai biết đứng ở trên đài tô bạch căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng ngược lại một mặt thưởng thức nhìn về phía lương văn siêu tốt một vạn khối một tháng thu đến an bài cái này cũng được lần này rốt cục có người ngồi không yên một cái khác thân r ộ n g thể mập đại ca n h ấ t tay một mặt nghiêm túc nói ra khu cụ tô tổng thứ không dám dầu dếm cha ta chính là thợ đ ố n tuổi đ ố n cây khối này ta cũng coi như ra học bên thơm cho ta mười không không không ta cùng hắn cùng đi vừa dứt lời hiện trường một phẩy hai nghìn không người tất cả đều giơ tay lên đều không ngoại lệ tất cả đều là muốn bốn cây nhìn ra được mọi người cũng không phải là chạy ốc nhị mã cửa ra vào cây kia chiêu tại cây đi mà là chạy cái kia một vạn khối đi sở dĩ nhấp tay chính là muốn nói cho tô b ạ c h bọn hắn cùng lương văn siêu một dạng chỉ cần tô b ạ c h cho tiền lương đủ cao để bọn hắn làm gì đều được mà nhìn thấy tất cả mọi người giơ tay lên trương vị nỗi lòng lo lắng rốt cục n g n g xuống rốt cục không cần cái thứ nhất đến công ty cái cuối cùng đi mà trên đài tô bạch nhìn xem nhấc tay đám người rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng đưa tay đ ể ép ép ra hiệu mọi người nắm tay sau khi để xuống lúc này mới thấm thiế nói ra tây cũng không cần chặt ta nhìn ra được tất cả mọi người muốn cầm lương cao nhưng là lại sợ s ẽ có lỗi với phần này tiền lương nhưng là ta muốn nói cho mọi người ta muốn không phải là các ngươi một vạn khối năng lực mà là một vạn khối thái độ năng lực chỉ là các ngươi hạ n cối có thể đang làm việc bên trong từ từ tăng lên nhưng là thái độ mới là các ngươi hạ mức cao nhất ta không tin nhân viên cho ta bất luận cái gì căn đoan bởi vì căn đoan đều là hư nhưng là ta tin tưởng ta hoa một vạn khối thuê tới nhân viên khẳng định sẽ đang làm việc bên trong toàn lực ứng phó không giữ lại chút nào bởi vì tiền mới là thật sự hiện tại xem ra ý kiến của mọi người đều phi thường thống nhất nếu nói như vậy vậy ta cứ dựa theo một vạn khối tiêu chuẩn cho mọi người định tiền lương nhà lần này cuối cùng không có người lại nói tiếp cũng không có người lại nhấc tay ngược lại là một cái hàng trước nhân viên cả c ắ n hỏi tô tổng ngài không phải tại cùng chúng ta nói vừa tất cả mọi người nín thở sâu sợ s ẹ t tô bạch đột nhiên xuất hiện một câu là các ngươi trước cùng ta đổ ù dỡn thấy thế tô bạch cũng không có trực tiếp trả lời mà là quay đầu nhìn về phía bục giảng một bên đứng đấy nhân sự quản lý vất vả nhớ một chút từ hôm nay trở đi đại mẹ siêu thị thấp nhất lương c ă n bản một mặt h ố i cụ thể bao nhiêu căn cứ người năng lực cùng cương vị an bài đi đ à m l u ậ n m à khác đây là t h u ế sau không bao hàm bảo hiểm xã hội cùng công quỹ còn có hàng năm tăng lương biên độ cùng đại mẹ khoa ký một dạng cơ sở nhân viên hàng năm tăng lương mười hai t h ẳ n g đến nhân sự quản lý nhớ ký tô bạch yêu cầu sau tô bạch mới nhìn hướng dưới đài một đám choáng váng nhân viên cười nói hiện tại có thể cho ta nghe một chút tiền lương hơn bạn tiếng vỗ tay sao các công nhân viên cùng nhau s ư ớ n g sở tùy theo toàn bộ trên đường chạy vỗ tay phóng lên tận trời tiếng huýt sáo tiếng hoan hô liên tiếp không ít người càng là hô lớn tô tổng đây chính là tiền lương hơn bạn vỗ tay ngươi nghe một chút có đủ hay không bàng hiu tô tổng ta yêu ngươi tô tổng toàn thế giới ngươi đẹp trái nhất mà dưới đài lương văn siêu nhìn thấy tô bạch thật định ra một vạn khối tiền lương sau nắm tay đập đùng đùng vang thật cho mười không không không à còn có mười hai tăng lương biên độ ta thao cái này đại m ẹ siêu thị ta thật đến đúng rồi lúc này trương vĩ vậy kích động đến hai chân t h ẳ n g r u n lần này vận mệnh cuối cùng không có lại cùng hắn nói v ừ a ngược lại cho hắn một cái kinh h ị lớn từ t r ư ớ c đến đại m ẹ siêu thị là hắn làm được chính xác nhất quyết định còn bên cạnh đám người vậy kích động đến nghị luận ầm ĩ tiên ra nhà đổi một công việc tiền lương trực tiếp lật còn hơn gấp hai lần mộ tổ tiên nhà ta bước lên khói xanh bước lên khói xanh ta nhìn đều n h a n nốt một vạn khối một tháng người nốt đèn lồng cũng không tìm tới m i n h đệ nhanh cho ta hai bàn tay ta có phải hay không đang nằm mơ làm sao còn bất tỉnh a đem ra cho cười nếu là ba bốn ngàn một tháng ta còn có thể cho người cải bộ dáng có thể n g ư y i nếu là tiền lương hơn bạn cái kia không có ý tứ ta không dạ vị nhân chính là nổi tiếng trường giang hai bên mở cùng nghi thành bộ phận hương chấn địa khu kim bài tiêu thụ danh sưng tiêu thụ c h i vương trần mại quang đ à t ạ các vị không được mấy anh em ta cảm thấy lấy vẫn là đem ố c nhị mã cửa ra vào chiều t ả i cây chặt đi giữ lại khẳng định là t a i h o ạ đang lúc mọi người đối nguyện tuổi hơn bạn tiền lương kích động đến không thịnh hành ai ngờ trên đài tô bạch lại đưa tay đ ể ép ép thẳng đến mọi người chịu đựng kích động sau khi an tính lại đi nếu tiền lương tiêu chuẩn định ra tới vậy chúng ta sau đó lại đến nói chuyện phúc lợi đ á i ngộ vấn đề còn có phúc lợi đ á i ngộ đều tiền lương hơn bạn còn có phúc lợi thay thế một cái hào phóng đại ca trực tiếp h ô tô tổng liền xông ngài phần này tiền lương phúc lợi ta không muốn ngài liền nhìn t ố ta t chúng ta khẳng định làm rất tốt ai dám tiêu chạy b ả y mang kéo ngài chân sau lao tử trực tiếp cho hắn hai điện pháo chính là tô tổng tiền lương đều cao như vậy còn muốn cái gì phúc lợi a một mực tăng ca là được ta cũng giống vậy phúc lợi cái gì mọi người cũng không phải chưa thấy qua nhiều lắm là sinh nhật thời điểm phát cho hai trăm khối quá nghiên quá tiết phát chút lễ vật sao không có gì g â y bớm v ề phần thời gian làm việc đều tiền lương hơn vạn ngươi còn muốn cầu thời gian làm việc mặc kệ là chín trăm chín mươi sáu hay là không không bảy ngươi tô tổng cứ việc chào hỏi là được ngươi nếu dám mở một vạn khối chúng ta liền để ngươi t i ế n thức một chút vì sao kêu một vạn khối thái độ thật sự cho r ằ n g c h â u ngựa là gọi không t r ư ơ n g không bảy không trong lòng không nữa. không nữa là được rồi t r ư ơ n g không bảy không trong lòng không nữa không nỡ là được rồi nghe được một đám nhân viên la hét phúc không phúc lợi không quan trọng một mực để bọn hắn làm việc là được đứng ở trên đài tô bạch không còn gì để nói hắn vì sao muốn đem tiền lương chuyện này đặt ở mở đầu giảng bởi vì so sánh tiền lương mà nói tô bạch cảm thấy đông lai hình thức phúc lợi đãi ngộ càng trọng yếu hơn một vạn c h ố i tiền lương mặc dù cao nhưng cũng phải nhìn thế nào làm nếu là mỗi ngày không k ô n g bảy người làm bằng sắt vậy bị không nổi nếu là cuối tuần đơn đ ư ờ n g ngủ đường đứng lên buổi chiều giặt quần áo làm một chút việc nhà ngày thứ hai lại muốn lên ban đơn giản liền cùng không có đường không có khác nhau tô bạch muốn là một đám có sức chiến đấu nhân viên mà không phải một đám chỉ biết là cắm đầu làm việc người máy nhưng đối với tiền lương mà nói nhằm vào phúc lợi lãnh ngộ tô bạch liền không có biện pháp lại nghe quên đối với tiền lương còn có một cái lăng đầu thanh lương văn siêu có can đảm đứng ra hô một vạt h ố i nhưng đối với phúc lợi lãnh ngộ có thể không nói khoa trường chút nào ở thời đại này tuyệt đại đa số người đều khuyết thiếu sức tưởng tượng coi như tô bạch để mọi người nâng lãnh ngộ mọi người cũng không biết thế nào mở miệng có thể nói lão bản có thể thủ bước tám giờ làm việc chế độ danh giới cuối cùng đối với nhân viên tới nói chính là tốt nhất quyền lợi nếu mọi người nâng không ra vậy cũng chỉ có tô bạch chính mình để nhìn xem đã bởi vì một vạn khối tiền lương cho mình đánh đầy máu gà một đám nhân viên tô bạch c h ậ m dai nói khả năng mọi người đối đại mễ siêu thị phúc lợi đ á n h ngộ còn có nhất định hiểu lầm ta có thể rất thẳng thắn nói cho mọi người phúc của chúng ta lợi đ á n h ngộ trình độ nào đó giảm so tiền lương còn trọng yếu hơn ngay vậy đám người buồn bực không thôi phúc lợi đ á n h ngộ so tiền lương còn trọng yếu hơn tô tổng làm ngược đi chẳng lẽ lại nhân viên sinh nhật thời điểm công ty xuất tiền mua cái bánh sinh nhật lôi kéo một đám người hát bài hát sinh nhật vậy cũng không gọi phúc lợi a gọi là xã tử có được hay không hay là đại mễ siêu thị phúc lợi đãi ngộ còn có hoa dạng khác có thể lại loẹ loẹt vậy so ra kém hơn vạn tiền lương a đang lúc mọi người nao nhau hiếu kỳ tô bạch cái gọi là phúc lợi đãi ngộ là cái gì thời điểm thành công câu lên mọi người tốt quan tâm tô bạch rốt cục chậm rãi mở miệng đầu tiên ta vừa rồi nghe được có người hô phúc lợi có thể không cần cứ việc tăng ca là được ta muốn nói cho mọi người chính là tại đại mễ siêu thị một khi không trải qua cho phép một mình tăng ca là phải bị bộ phận nhân sự ước đảm bởi vì tăng ca liền mang ý nghĩa gấp đôi tăng ca tiền lương liền mang ý nghĩa ngươi cần hướng ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo x i n mời mới được một trận nói nói đến mọi người tại đây á khẩu không trả lời được tất cả đều một mặt tô tổng ngươi của ta biểu lộ không trải qua cho phép một mình tăng ca tăng ca còn muốn x i n mời gấp đôi tăng ca tiền lương những từ ngữ này còn có thể dạng này phối hợp không phải tô tổng ngươi cũng cho một vạn khối tiền lương ngươi còn không cho chúng ta tăng ca cái này còn có thiên lý sao cái này còn có vương pháp sao ta rất hoài nghi ngươi là đang nhìn không d ậ y nổi chúng ta liền ngay cả trong đám người chư mỹ đều bị tô bạch một phen nói đến đại não kém chút đ ư n g máy hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ nếu đại mễ siêu thị tiền lương cho đến cao như vậy vậy khẳng định liền mang ý nghĩa lượng công việc cũng sẽ rất lớn mang ý nghĩa tăng ca thức đêm đều là chuyện thường ngày thậm chí trương vĩ đều làm xong mỗi ngày tăng ca chuẩn bị tâm lý có thể ngươi bây giờ đột nhiên nói cho chúng ta biết tăng ca còn muốn xin mời ta cầm một vạn khối một tháng tăng ca còn muốn xin mời đang lúc tất cả mọi người đang khiếp sợ tại hiếm thấy tăng ca xin mời hình thức lúc tô bạch tiếp tục thêm g i u thêm mở nói còn có đại mễ siêu thị thời gian làm việc là hướng tám mười tương đương với mỗi ngày mười bốn tiếng thời gian làm việc cái này mười bốn tiếng sẽ chia làm hai ban mỗi bảy giờ ban một cho nên hữu nghị nhắc nhở các ngươi một chút thời gian làm việc vượt qua bảy cái nửa giờ lời nói các ngươi liền dính líu không khỏi cho phép một mình tăng ca cũng tương tự sẽ bị người sự t ì n h bộ ước đảm lời nói này nói chuyện xuống tới toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ đá m người một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ không để cho một mình tăng ca coi như xong n g ư ờ i ngay cả thời gian làm việc đều muốn cắt xén tám giờ đều là m bất mãn các ngươi nghe một chút các ngươi đều tới nghe một chút đây là một lao bạn phải nói lời nói liên cái này cũng còn, còn chưa ò n c xong tô bạch tiếp tục nói bổ sung trừ cái đó ra đại mễ siêu thị tất cả bộ môn hết thể áp dụng hai ngày ngày nghỉ chế độ trừ thống nhất thứ ba bế cửa hàng nghỉ ngơi bên ngoài m ặ t khác một ngày thời gian nghỉ ngơi các bộ môn tự hành ăn bài đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ lời này vừa nói ra tất cả mọi người ngồi không yên nhà a i siêu thị không phải cả năm không ngừng buôn bán a ngươi một nhà siêu thị còn làm bế cửa hàng nghỉ ngơi nhân viên còn hai ngày ngày nghỉ không để cho tăng ca bảy giờ làm việc chế còn hai ngày, ngày nghỉ lại thêm tiền lương hơn bạn thì ra chúng ta đãi ngộ sò công chức có tốt ngươi xác định ngươi đây là đang mở siêu thị ngươi xác định ngươi là tại chiêu nhân viên không phải tại chiêu ceo mặt khác đại mễ siêu thị tất cả nhân viên đều có ba mươi thiên có lương nghỉ đông đồng thời theo tuổi nghề tăng trưởng nghỉ đông thời gian cũng sẽ tương ứng gia tăng ba mươi tuổi thọ giả còn có lương nếu như nói tô bạch phía trước nói lên phúc lợi lãnh ngộ còn tại mọi người phạm vi hiểu biết trong vòng vậy cái này dài đến một tháng có lương nghỉ đông đối với bọn này xin phép nghỉ đều muốn bị lãnh đạo bày sắc mặt nhìn nhân viên tới nói hoàn toàn là siêu cương ba mươi tuổi thọ giả đơn giản nghe đều không có nghe nói qua liền ngay cả đứng tại trương vĩ bên cạnh lương văn siêu đều hiếu kỳ hỏi trương ca tôi tổng ý tứ này cái này ba mươi ngày ta có thể tùy tiện xin mời tùy tiện chơi x o n g việc trở về còn có tiền lương cầm trương vĩ s ư ớ n g sở gật đầu giống như là như thế này nghe vậy lương văn siêu lập tức trợn mắt nói không để cho tăng ca còn hai ngày ngày nghỉ còn ba mươi tuổi thọ giả còn tiền lương hơn bạn vậy chúng ta không thành ăn cơm khô trương vĩ vẫn như cũ xứng sở gật đầu giống như là như thế này không sai lúc này hai người ý nghĩ cũng là ở đây một phẩy hai không không tên người mới nhân viên cộng đồng ý nghĩ tiền lương cho đến cao liền tính toán cùng lắm thì mọi người nhiều hơn ban làm rất tốt chí ít có thể thông qua chính mình vất vả cần cụ cố gắng để cho mình xứng đáng phần này tiền lương để cho mình yên tâm thoải mái có thể tô bạch ngược lại tốt không để cho tăng ca coi như xong ngay cả ba mươi tuổi thọ giả đều làm già tới thì ra mọi người thật thành ăn cơm c ô thôi thoáng một cái thật là liền để mọi người trong lòng không trách nhà liền xong điều kiện này đừng nói chiêu bọn hắn cho dù là chín trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm mười một sinh viên cũng là tùy tiện chiêu a còn cần đến bọn hắn một cái đại ca trong lòng tóc thẳng hoảng đối với trên đài tô bạch h ô tô tổng nếu không ngài đem ta tiền lương hàng một chút vâng không cái k i a ba mươi tuổi thọ giả ta không muốn được hay không ngài lãi ngộ này mỗi tháng một m ạ t hối ta cầm trong lòng không nợ a nghe đại ca phát biểu đám người cùng nhau gật đầu thấy thế tô bạch khỏe miệng từ từ nhét lên trong lòng không nỡ trong lòng không nỡ là được rồi vâng không các ngươi coi là ta nói như thế nửa ngày là vì cái gì còn không phải là vì để cho các ngươi trở về sợ hãi trong lòng sâu đến tối ngủ không yên liền ngay cả ăn cơm đi ngủ đều đang nghĩ làm sao đem làm việc cho làm xong t r ư ơ n g không bảy một không đến mức thật không đến nội a t r ư ơ n g không bảy một không đến mức thật không đến nội a không thể không nói tại nắm lòng người phương diện này tô bạch s á t thực thật b ê n nắm một bao mười mấy khối tử vân khói liền để toàn bộ cầu nhi thôn lão nhân lắp đặt trăm tỷ chén đồng dạng đạo lý một phần cao tới hơn vạn khối tiền lương lại thêm một trận phúc lợi lãnh ngộ một bộ liên chiêu xuống tới trực tiếp đem một đám người mới nhân viên nắm đến x í c sao người k h a n hay nói vào lúc ban đêm sau khi trở về trương vĩ vẫn thật là một đêm không ngủ nằm ở trên giường một hồi cười ngây ngô một hồi chăn mền tre đầu t h ấ p giọng khóc nức nở toàn bộ sau nửa đêm trương vĩ đều đang nghĩ lấy một sự kiện đó chính là như thế nào mới có thể đem phần công tác này làm xong như thế nào mới có thể để cho mình nhìn xứng đáng phần này tiền lương đãi ngộ như thế nào để cho mình nhìn không giống một cái ăn cơm khô thật b ấ t vả nấu một đêm vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng trương vĩ liền sớm rời giường an điểm tâm song sau liền vội vã chạy tới công ty tựa như tô tổng nói năng lực không được cái thưa thái độ dù sao cũng phải phải có đi nếu không để cho tăng ca vậy ta sớm một chút đến công ty cái này tổng không có tâm bệnh đi nhưng khi trương vĩ từ trên xe buýt xuống tới cảm thấy mình khẳng định là cái thứ nhất đến công ty thời điểm một màn trước mắt trực tiếp để trương vĩ khỏe miệng điên cuồng c ó rúm chỉ gặp tại đại mễ siêu thị cửa r a bảo đã hoặc ngồi sổm hoặc đứng mấy trăm người liền ngay cả lăng đầu thanh lương văn siêu đều so với chính mình tới sớm lương văn siêu nhìn thấy trương vĩ vừa ăn trong tay máy bao một bên lắc đầu nói trương ca ngươi công việc này thái độ không được gã trương vĩ trong lòng có mười không không câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không đương nhiên muốn chân chính nhập chức đại mễ siêu thị cũng không có đơn giản như vậy dù sao mọi người rất nhiều đều là người mới cũng không có siêu thị công tác kinh nghiệm đều cần trong vòng một tuần nhập chức huấn luyện huấn luyện thông qua về sau mới được mà trải qua hôm qua tô b ạ c h một trận kích thích sau lần này đại mễ siêu thị nhập chức huấn luyện hoàn toàn có thể dùng điên cuồng để hình dung nhà kho một góc một tên sư phụ đang cùng với lúc cho mấy chục tên người mới huấn luyện địa n ư u kéo xe ba gác vận chuyển xe phương pháp sử dụng sử dụng địa n g u trước nhất định phải kiểm tra lốp xe phải trăng mài món vắt hơi lượng điện phải trăng sung túc nón bảo hộ nhất định phải mang tốt chú ý quan sát cảnh vật chung quanh tóm lại một câu cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nói chuyện sư phụ liền đẩy địa n g u cắm vào nắm tấm kẽ h hở chuẩn bị bắt đầu tiến hành dịch gáp lên cao vừa vặn rất tốt có khéo hay không lúc này địa n g u vừa vặn hư hại xấu hổ vô cùng sư phụ linh cơ k h ẽ động nhìn xem đây chính là không kiểm tra hậu quả một khi gặp được loại vấn đề này chúng ta phải làm gì đâu đang lúc sư phụ giống như lão sư một dạng hỏi đến ở đây mấy chục hào người mấy lúc làm sao bây giờ trương vĩ lỗ lên tay h á o liền lên đi còn có thể làm sao xử lý chuyển thôi bạn n h ấ t mại chàng bên trong chờ lấy cầm hàng đâu nói chuyện trương vĩ liền từ trên cậy hàng trực tiếp rời lên một dương địa hướng phía chỉ định vận tải khu vực đi đến sư phụ thấy thế người liệm mộng ấy ấy cái kia không phải điệm hữu hỏng ngươi không biết lại đi tìm một cái trực tiếp vào tay chuyển làm ấy cái ý tứ có thể mấu chốt là người trương vĩ nói vậy không có tâm bệnh à người ta nguyện ý nhân l ự c chuyển ngươi còn có thể nói hắn sai muốn thật đụng phải trong kho hàng mất điện dự bị máy phát điện b ệ n hỏng còn không phải nhân công chuyển sao có thể đó là cực đoan tình huống a còn không đợi sư phụ giải thích đâu làm thành một vòng mấy chục hào người mới nhìn thấy trương vi s á c h một cái dương b i a chạy lập tức vì đó s ứ n g sở ra hòa này vì kiếm điểm ấy vẫn luyện điểm khảo hạch nhìn đem ngươi tiểu tử cho cơ linh thì ra liền n g ư ơ i có tay thì ra liền n g ư ơ i chịu khó một giây sau một cái một m é tám t ra mặt đại ca trực tiếp đứng dậy a cười một cái đại l a o ra chuyển một dương cũng không cảm thấy ngại xem ta một giây sau đại ca trực tiếp một cái túi l ư n g dùng sức ba c á c bịa trực tiếp đi lên không đợi sư phụ kịp phản ứng một đám người mới tất cả đều tranh trước sợ sau bổ nhào vào nắm trên bảng ngươi một dương hai ta dương liền c u n g đánh trận chuyển đạn dược mở dạng không tới một phút liền đem nâng lên một chút tấm bia cho hết r ờ i trống mà thân thể nhỏ g ầ y không có chen quá lớn băng lương văn siêu cuối cùng nhìn xem trống rông năm tấm mộng bước hắn cuối cùng hướng về phía sư phụ lộ ra một người sinh viên đại học thanh tịnh khuôn mặt tươi cười sư phụ làm phiền ngươi nhường một chút ta đem năm tấm vậy cùng một chỗ r ờ i đi qua đến đều tới dù sao cũng phải chuyển điểm cái gì đi qua tuổi bốn mươi sư phụ nhìn xem lương văn siêu nhìn xem một đám liều mạng ở trước mặt mình kiếm biểu hiện người mới một mặt d ở khóc d ở cười biểu lộ không đến mức thật không đến mức ca tình huống giống nhau còn phát sinh ở huấn luyện trong lúc đó từng cái bộ môn thu ngân viên cái này thuộc về ngành tài vụ đặc thù cương vị tại huấn luyện trong lúc đó trọng yếu nhất làm việc chính là học được thao tác thu ngân phần mềm nhà kho một góc khác lúc này đã trưng bày mấy chục đài radio hơn mười vị kinh nghiệm phong phú thu ngân đại tỷ ngay tại huấn luyện người mới nhớ kỹ không cần hoàn toàn tin tưởng hệ thống nhiều khi hệ thống cũng sẽ phạm sai lầm tại tính toán trả tiền thừa thời điểm nếu như ngươi không yên lòng hoàn toàn có thể mượn nhờ máy kế toán tiến hành phụ trợ tính toán còn có gặp được rất nhiều đầu mã quét không ra được thương phẩm ngươi cũng có thể dùng tay đưa vào thương phẩm số hiệu giống như ta vậy một trận giảng giải sau một đống cô nương trẻ tuổi bọn họ đứng tại quầy thu ngân phía sau vào tay học tập đáng nhắc tới chính là bên trong cũng không ít ba bốn mươi tuổi tỷ tỷ có thể là bởi vì bản thân tuổi tác tương đối lớn nguyên nhân tại huấn luyện trong lúc đó các nàng ngược lại càng thêm chăm chú tỷ như đang tiến hành dùng tay đưa vào thương phẩm đầu mã lúc tất cả mọi người tại chiếu vào mã vạch phía dưới số lượng giống như là nhất chỉ tiền mở dạng từng cái từng cái đưa vào còn thỉnh thoảng xác nhận một chút có lầm hay không có thể đang lúc tất cả mọi người duy trì hoàn toàn thuộc về người mới nên có tiết tấu lúc toàn bộ huấn luyện trong sân đột nhiên vang lên có tiết tấu nhanh chóng tìm đánh Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc theo phương hướng âm thanh c h u y ể n tới tất cả mọi người quay đầu cùng nhau nhìn lại chỉ gặp một cái hơn bốn mươi tuổi đại tỷ một bàn tay không đức trương đổi mã b ạ c h đồng thời một tay khác trực tiếp tại trên bàn phím nhấn ra tan ảnh đại tỷ ánh mắt kiên định giống như diều hâu vì trong nhà hai đứa bé học phí tiền sinh hoạt sau này đại học phí tổn vì nhiều năm sinh bệnh uống thuốc mẫu thân vì bởi vì chết nam nhân ở trong thôn những năm này được gọi là khắc p h ù quả phụ những cái k i a bán độc ánh mắt vì mình mấy năm không có mua qua một đôi da dán dày tay của ta ngươi nhanh cho ta động a phát r ắ c t r u n g quanh tất cả mọi người q u ă n g tới chú ý ánh mắt nữ nhân này một bên càng không ngừng đưa vào mã b ạ c h một bên nước nở nói có lỗi với ta thật cần phần công tác này người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng một cái hơn bốn mươi tuổi nông thôn nữ nhân vì nuôi sống hai đứa bé vì phụng dưỡng phụ mẫu ở trong thành trong tiệm cơm bưng thức ăn rửa chén tại trong văn phòng đổ rác thùng lao nhà tại trong thương trường bán quần áo đứng một ngày khi nàng đem có thể làm làm việc đều sau khi làm xong một phần tiền lương hơn bạn còn có rất nhiều phúc lợi làm việc đối với nàng mà nói c h ọ c yếu bao nhiêu thấy cảnh này một tên đại mễ siêu thị phòng nhân sự nhân viên rốt cục cũng nhịn không được nữa nàng yên lặng đi ra phía trước một thanh đệ lại đại tỷ thật nhanh tay phải tỷ chúc mừng ngươi bị đại mễ siêu thị chính thức thu nhận nghe được tin tức này lại tỷ hưng phấn đến che miệng đ ỏ cả bề mắt mà nghe được đại tỷ được thành công thu nhận một đám các cô nương trẻ tuổi quay đầu nhìn xem chính mình bàn phím nhìn lại mình một chút tay phải tử thủ ngươi nhanh cho ta động a t r ư ơ n g không bảy hai tốt nhi mã xong rồi hướng ta tới t r ư ơ n g không bảy hai tốt nhi mã xong rồi hướng ta tới bốn cuối tháng tô bạch chuyên môn bỏ ra hai ngày thời gian đi một chuyến thủ đô do thương nghiệp bộ môn dẫn đầu mỗi ba năm một lần mười tốt xí nghiệp ra bình chọn sớm tại ba cuối tháng liền ra nội bộ kết quả cũng đem trao giải tiệc tối định đến ngày hai mươi bốn tháng b ố mà tô bạch vậy lấy lực gác mặt khắc chín tên xí nghiệp gia tuyệt đối tiếng h ô trở thành năm nay mười tốt xí nghiệp gia hạng nhất mà khi tô bạch cầm cút xuất hiện tại đài truyền hình cùng các đại mạng lưới quả nhiên phát sóng trực tiếp trong kênh lúc không ít dân mạng lúc này mới ý thức được vị này đẻ không được heo nhân dân sĩ nghiệp ra đã t ạ i internet bên trên dòng da biến mất ba tháng lâu mặc dù đại mễ khoa k ỹ phát sóng trực tiếp mỗi tuần y nguyên đều sẽ phát sóng nhưng ba tháng qua tô bạch chưa từng có xuất hiện qua cái này không thể không khiến mọi người t ố t kỳ vị này đem internet chơi ra hoa lá bản thế mà ngắt mạng ba tháng ba tháng này hắn đến cùng đang làm gì bởi vì cái gọi là có nhu cầu cũng liền có điểm nóng đã có người quan tâm tô bạch trong khoảng thời gian này đang làm gì tự nhiên có người nguyện ý vị rộng rãi dân mạng cung cấp bắt mái ngay tại tô bạch trở thành mười tốt xí nghiệp gia giữa t r ư ơ ngày n g thứ hai một đầu họ o sẽ ệ ậ t liền xông lên các đại bình đại mười tốt xí nghiệp gia tô bạch bí mật t i ế n quân thương siêu nghiệp dưới cờ đại mễ siêu thị khai trương lợi tức tin tức vừa mới công bố liền gây nên một đám ăn dưa dân mạng chú ý cái gì ba tháng không thấy tô tổng tiếu chạm vào quân thương siêu nghiệp ta đi đại mễ điện thoại đại mễ băng vệ sinh hiện tại lại làm ra tới một cái đại mễ siêu thị tô tổng đại mễ chuỗi sinh thái có chút toàn năng a úc nhĩ mã xong rồi hướng ta tới có lần trước đại mễ băng vệ sinh vết xe đổ lần này ngược lại là không ai dám nhảy ra nói tô bạch là không làm việc đàng hoàng nhưng cái này cũng không chậm trễ rất nhiều ngành nghề bên trong quyền uy nhân sĩ đứng ra phân tích tô bạch tiến vào thương siêu nghiệp lợi và hại cạn tích đại mễ siêu thị tiền cảnh cũng không lạc quan ú c nhĩ mã không phải vạn nghi, mời tốt nghi m ờ i tốt s í nghiệp ra tô bạch lần này chọn sai đối thủ đối mặt đệ nhất thế giới ú c nhĩ mã đại mễ siêu thị phần thắng bao nhiêu nếu nâng lên thương siêu cái kia ú c nhĩ mã khẳng định là không vòng qua được đi chủ đề tựa như rất nhiều quyền uy nhân sĩ nói như vậy ốc nhĩ mã cũng không phải là vạn tốt nghi không có độc băng vệ sinh sự kiện cũng không có giống tưởng lệ lệ dạng này chuyên môn hố long quốc đồng b ả o người phụ trách ngược lại ở trong nước một đám thương siêu ở trong ốc nhị mã danh tiếng còn coi như không tệ mặc kệ là sản phẩm chất lượng giá cả hay là phục vụ đều tại ngành nghề bên trong xa xa dẫn trước tựa như tôn tính nói đối mặt vạn tốt nghi tô bạch không chỉ có sư xuất nổi danh còn có thiên thời có địa lợi có người cùng muốn không thắng cũng khó khăn nhưng là đối mặt ốc nhị mã đâu đều không cần nâng cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa tô bạch căn bản chính là vô cớ xuất binh nếu vô cơ xuất binh cũng đã rất khó thắng được đại đa số người duy trì tự nhiên cũng sẽ không thể giống tiến quân n h ậ t hóa ngành nghề như thế đại lượng thu h o ạ c h được dân tâm vậy cái này chợ cầm tô b ạ c h cầm cái gì thắng đối mặt một đám quyền uy nhân sĩ phân tích lần này liền ngay cả tô b ạ c h đám f a n hâm mộ cũng không tìm tới lý do đến duy trì tô b ạ c h ta vậy có loại cảm giác này tô tổng lần này là chọn sai đường đua điện thoại làm thật tốt tại sao phải đi làm thường siêu a nói thật coi như đại mẹ siêu thị sản phẩm một dạng có lương tâm đợt này ta vẫn là đứng ốc nhĩ mã đã dưỡng thành tiêu phí quen thuộc mỗi tuần đều đi một chuyến ốc nhĩ mã không hiểu rõ thật không hiểu rõ tô tổng tiến quân thương siêu ngành nghề là muốn làm gì đừng nói dân chúng không hiểu rõ liền ngay cả ú c nhi mã chính mình cũng choáng váng vàng thành ú c nhi mã đại long quốc khu tổng bộ chu bằng phi làm ốc nhi mã đại long quốc khu tổng giám đốc điều hành sớm tại một tháng trước hắn liền biết được tô b ạ c h tại nghi thành làm lớn m é t siêu thị tin tức dù sao dùng sân bay cải tạo thành siêu thị động tĩnh lớn như vậy rất khó không bị chu bằng phi chú ý tới dẫn đến trong khoảng thời gian này đến nay chu bằng phi một mực tại nội bộ công ty tiến hành điều tra muốn nhìn một chút có phải hay không công ty châu đó có vấn đề bán đồ ăn hết hạn hay là thương phẩm thấp kém hay là nhân viên thái độ ác liệt đến mức để rộng rãi dân mạng chạy tới tô bạch trong khu bình luận gây sự tập thể đề nghị tô bạch tiến quân thương siêu nghiệp có thể một trận điều tra đến cả nước mấy trăm cửa tiệm đều tốt đã không có bán đồ ăn hết hạn cũng không có cái gì đại quy mô thương phẩm thấp kém sự kiện cũng không có quần thể phản ứng nhân viên thái độ ác liệt sự t ì n h xuất hiện cái kia chu bằng phi liền rất ngạc nhiên chúng ta úc nhĩ mã thật tốt cùng ngươi tô bạch vậy một mực nước giếng không phạm nước sông không oán không cứu dân mạng vậy không có đề nghị ngươi tiến quân thương siêu nghiệp thậm chí ngay cả ta chu bằng phi bản nhân đều vẫn là ngươi tô b ạ c h hơn ba mươi triệu f a n hâm mộ bên trong một thành viên dùng đều vẫn là ngươi đại mễ điện thoại kết quả đây không hiểu thấu ngươi thế nào liền hướng chúng ta úc nhị mã tới a chúng ta không có chiêu ngươi vậy không chọc giận ngươi a ngươi cái này vừa làm mười tốt xí nghiệp ra ngay cả cúc cũng còn không có che nóng hổi liền chạy đến cùng chúng ta úc nhị mã c ứ n g rắn ngươi liền không sợ đem người một nhà dân xí nghiệp ra chiêu bài đập theo sự tình càng não càng lớn liền ngay cả úc nhị mã bộ phận t i a người phụ trách đều đến hỏi thăm chu bằng phi muốn hay không nhằm vào chuyện này làm ra phản ứng chu bằng phi cũng không phải tưởng lệ lệ loại kia n g u a nơ chuyên môn cho t ô bạch đưa trợ công suy tư mấy giây sau chu bằng phi ra lệnh đại mễ siêu thị khai trương thời điểm phía quan phương tài khoản gửi công văn đi chúc mừng đại mễ siêu thị khai trương còn có lấy cá nhân ta danh nghĩa đến lúc đó cho t ô tổng đưa một đôi lăng hoa đi qua a bộ phận đi a người phụ trách một mặt kinh ngạc còn có chúc mừng đối thủ cạnh tranh khai trương theo ta nói đi làm thằng đến đối phương rời phòng làm việc sau bắt chéo hai chân chu bằng phi tại trên đầu gối đánh nhịp cũng tưởng lệ, lệ không giống với chính là chu bằng phi sở dĩ có thể ngồi lên hôm nay vị trí này dựa vào là không phải áp bách mà là đầu g óc đối với hắn mà nói bất cứ chuyện gì đều là có xác suất t ỷ như tô bạch tiến quân thương siêu ngành nghề muốn đánh bại ốc nhi mã đem đ ạ i mẹ siêu thị khai biến cả nước xác suất là bao nhiêu đ â u không đến một ngươi không thể nói không có phần thắng chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ l i ê n s ô n g một phần trăm này xác suất chu bằng phi liền phải cho hắn tô bạch đưa một đôi lăng hoa đi qua không vì cái gì khác vạn nhất tô bạch đến lúc đó thật làm được vậy hắn chu bằng phi chẳng phải thất nghiệp tội cái k i a nhớ tới một đôi này lắng hoa hương hòa t ì n h n g ư ơ i tô tổng không được cho ta tại đại mệ siêu thị cung cấp một phần lương cao cương vị đương nhiên đây chẳng qua là chu bằng phi chính mình phòng ngựa chu đ ó thôi hắn mua lăng hoa tiền hơn phân nửa là thu không trở lại dù sao ú c nhĩ mã cũng không phải bạn tốt nghi dạng này quả hưởng mềm không nói khoa trương chút nào chu bằng phi đều không cần tận lực đi nhằm vào tô bạch cũng căn bản không có nhằm vào tất yếu dù sao ú c nhĩ mã đối thủ cạnh tranh có thể không hề ít mạnh đức lòng ấu thượng y đệ đẳng cái nào không phải thực lực mạnh mẽ đối thủ một cái đại mệ siêu thị hiện tại xếp hàng đều không có chỗ xếp hạng n g ư ơ i thật coi đệ nhất thế giới c ự vô phách là cho n g ư ơ i đổ dỡn chương k h ô tô bạch muốn tìm bảo tiêu chương k h ô tô bạch muốn tìm bảo tiêu khi đồng tam cân biết được tô bạch lên hot sệ ở thời điểm hắn đang cùng tô bạch cùng một chỗ câu cá theo lơn là một cái đông nhiên miệng đồng tam cân đột nhiên nhắc cán một đầu đại bản tức nổi lên mặt nước bí thư tiểu trương đã sớm cầm cẩn thận xét lưới trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn thấy nhà mình lão bản bên trong cá gửi đến so đồng tam cân còn vui vẻ đồng nặng ba cân mới treo tốt mồi câu thả vào trong nước liết qua ổn tọa điếu ngư đại tô b ngươi liền không có chút nào lo lắng hiện tại khắp internet đều đang nháo đến xôn xao nói tô bạch lựa chọn tiến vào thường siêu ngành nghề là tại không biết tự lượng sức mình cùng lần trước đại mễ băng vệ sinh không giống mới tô bạch có đại lượng lòng quốc nữ tính dân mạng duy trì băng vệ sinh còn không có sản xuất ra dư luận liền thắng một nửa mà lần này đại mễ siêu thị cơ hồ tất cả dân mạng đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính thậm chí có nổi danh chuyên gia đứng ra nói đại mẹ siêu thị rất có thể sẽ là tô bạch n ề nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ nhất tọa tờ đủ tô bạch ngồi tại trên pháo đài con mắt gắt gao nhìn chẳng c h ẳ định hải thần châm một dạng lơ、là. ta nói qua đối thủ của ta cho tới bây giờ đều không phải là ốc nhĩ mã hot sệ ở sự tỉnh tô bạch đã sớm chú ý tới chỉ bất quá hắn căn bản không thèm để ý hiện tại khắp internet đều coi là tô bạch chọn sai đường đua rõ ràng vô cơ xuất binh nhưng cố muốn đầu sát muốn đi cùng đệ nhất thế giới ốc nhĩ mã c ứ n g rắn lại không người biết tô bạch từ đầu tới đôi căn bản là đem ốc nhĩ mã làm qua đối thủ tựa như tô bạch chính mình nói đại mệ siêu thị đối thủ xưa nay không là ốc nhĩ mã mà là thời đại này cái này trâu n g a thời đại hắn cũng không phải vô cơ xuất binh hắn là tại vì ngàn ngàn bạn bạn cái giống chữ lương văn siêu người bình thường như này phát ra tiếng hắn hy vọng thông qua đại mễ siêu thị nhóm lửa một đoàn tinh tinh chi hỏa đốt khắp toàn bộ l o n g quốc đại điệp hòa thế liệu nguyên thời điểm cũng là đại mễ siêu thị quy mô khuyết trương này g đúng vậy tô bạch làm đây hết thể mục đích là vì trở thành l o n g quốc nhà giàu nhất nhưng hắn luôn cảm thấy một người giàu cũng tính không được cái gì muốn mọi người cùng một chỗ giàu lên mới xem như thật giàu chỉ bất quá tựa như hạ trùng không thể ngữ băng hết giếng không thể ngữ biển một dạng lần này tô bạch nhất định không thể đem ý nghĩ của mình nói ra như lần trước đại m ẹ bang vệ sinh một dạng đi thu hoạch được dân chúng duy trì đừng quên năm đó nào đó đi về đông tại còn không có trưởng thành trước đó liền bị một thanh đại h ỏ a cho một mùi lửa cho dù về sau nào đó đi về đông thành công khởi thế cũng chỉ có thể họa địa v i lao buồn b ự c tại trung nguyên một chỗ nhắc tới phía sau không có vòng tư bản đang làm cho quỷ người tin quá sớm bại lộ đi về đông hình thức có thể sẽ nên đón bách tính nhất thời g i e o họ nhưng cũng sẽ để đại m ẹ siêu thị quá sớm chết i ể u nhìn thấy đồng tam cân lại lên cá tô bạch tiên lặng nhấc lên p á o đài cùng t ầ n câu lại đi đồng bà cân đoa tử tới gần hai mét thuận tay ném đi cần câu phản phất lơ đãng bình thường đem mồi câu trực tiếp ném bỏ vào động ba cân hoa tử sau đó một mặt bình tĩnh ngồi x u ố n g dưới so với lo lắng đại mễ siêu thị nói thật ta lo lắng hơn chính ta nhìn thấy tô bạch loại này không cần bê mặt cách làm đồng tam cân hít thở sâu m ộ t hơi làm như không nhìn thấy lo lắng chính ngươi nhìn thấy đồng tam cân lại một lần nữa lên cá mà chính mình phao hay là bất động như núi tô bạch đưa tay méo méo chót núi ân ngươi không phải giao thiệp rộng sao giúp ta hỏi một chút có hay không thích hợp bảo an toàn đội bảo an toàn đội tô bạch muốn tìm bảo tiêu l i ê n ngay cả một bên xét cá bí thư tiểu trường cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tô bạch tất cả mọi người biết tô bạch cho tới bây giờ đều là một người một mực không tìm vào tiêu làm sao tại đại mễ siêu thị s ắ p khai trương trong lúc mấu chốt vị này tô tổng lại xưa nay chưa thấy muốn tìm hộ b ệ l i ế n ngay cả đồng tam cân vậy thần sắc trở nên nghiêm túc lên lạnh lùng đến đáng sợ có người muốn tìm làm phiền g ư ơ i tại nghi thành trên một mẫu ba phân đất này có hắn đồng tam cân nhìn chằm chằm thật là có người như thế không có mắt bây giờ còn không có có nhưng cũng sắp lần này đồng tam cân cũng gấp tiểu từ ngươi rốt cuộc muốn làm gì một mực thần thần bị bí ta hỏi ngươi ngươi cũng không nói một câu hai câu nói không rõ ràng ngươi giao thiệp rộng chuyện này liền nhờ ngươi không phải tô bạch không muốn nói mà là hắn không dám nói lần này tô bạch chuyện cần làm xác thực được cho đảo ngược thiên cương tại cái này đại bộ phận lão bản đều tại nghiền ép nhân viên thời đại tô bạch phản đi đạo cố ý đ ể cao thu nhận công nhân chi phí cách làm không thể nghi ngờ là tại cùng tất cả ngành nghề đối n ị c h một cái bình thường siêu thị nhân viên mỗi tháng đều có thể phát cao như vậy tiền lương lại thêm tô bạch bản thân lực ảnh hưởng chuyện này không thể nghi ngờ sẽ ở toàn bộ trên xã hội gây nên to lớn tiếng vọng bởi vì cái gọi là không có so sánh cũng không có tổn thương người siêu thị nhân viên đều phát cao như vậy tiền lương cái kia mặt khác phổ thông xí nghiệp đâu những cái kia tư doanh các lá bản còn có thể giống như trước một dạng để nhân viên đối với mình nói gì nghe đấy sao lúc đầu nhân viên sở dĩ trung thực là bởi vì bọn hắn không có so sánh là bởi vì toàn bộ xã hội giống người như bọn họ cũng chỉ có thể cầm một chút như thế tiền lương tựa như cổ đại không có đọc sách ngu mội nông dân một mực đối địa chủ không đúng nói cái gì là cái gì nhưng đột nhiên có một ngày có một người đứng ra nói cho mọi người bọn hắn kỳ thật có thể không cần làm trâu làm ngựa cũng có thể đường đường chính chính sống được giống người vậy bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào tựa như lưu lãng địa cầu bên trong câu k i a lời kịch hy vọng là thời đại này quý báo nhất đồ vật ngươi tô bạch một cái trăm tỷ tổng giám đốc một người có tiền tại sao có thể phản bội kẻ có tiền đi cho trâu ngựa bọn họ nhìn thấy hy vọng đâu đúng vậy tô bạch cách làm này không thể nghi ngờ là một loại phản bội phản bội đại đa số vòng tư bản chắc hẳn đến lúc đó đi về đông hình thức một khi ra ánh sáng tô bạch không thể nghi ngờ liền sẽ bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió nên đón vòng tư bản điền cùng chống lại cùng trả thù bởi vì cái gọi là đoạn người tiền tài như giết người phụ mẫu đến lúc đó nảy sinh ác độc vòng tư bản sẽ bỏ qua tô bạch kẻ đầu tiêu này người cho rằng tôn tính phụ thân chết tại đi p h á p viện trên đường thật chính là hai nạn xe cộ ngoài ý mớn nhìn thấy tô bạch còn không chịu nói đồng tam cân vậy không cách nào được chưa ta giúp ngươi liên hệ tại bảo an đoàn đội không đến trước đó ta sẽ an bài người khác bảo hộ ngươi mặc dù không biết tô bạch muốn làm cái gì yêu tiêu thần nhưng từ tô bạch cái kia không biết từ chỗ nào tới b ả y thành n ắ m chắc không khó đoán ra g i a hỏa này khẳng định lại nhẫn nhịn cái gì đ ạ i chiêu tựa như lần trước thành lập đại m ệ tiêu chuẩn như thế nghe tô bạch cái này muốn tìm bảo tiêu ngữ khí chỉ sợ sự t ì n h so với lần trước đại m ệ tiêu chuẩn sự t ì n h còn lớn hơn nghĩ tới đây đồng tam cân một mặt nghiêm túc tiểu tử ta không biết ngươi một màn này rốt cuộc muốn hát cái gì của dỡn ngươi vậy xưa nay không cùng ta lộ trận tướng ta chỉ có thể cùng ngươi nói chỉ cần những chuyện ngươi làm là đúng chúng ta nghi thành phía quan p ư ơ n g bảo kê ngươi chúng ta năm triệu nghi thành đồng hương tất cả đều bảo kê ngươi nghe nói như thế nam cần câu tô mạch nhìn thấy lần nữa bên trên cá đồng tam cân không khỏi vì đó cảm giác được cái mối chua chua vâng nước chương không bảy bốn ta xem cái này phục vụ cũng liền như vậy giống như chương không bảy bốn ta xem cái này phục vụ cũng liền như vậy giống như ngày một tháng năm ngày quốc tế lao động làm gần với tết xuân cùng quốc khánh ngày nghỉ sớm tại một ngày trước ban đêm cả nước các nơi trên đường cao tốc liền chắn đầy đại thông minh hàng năm đến lúc này long quốc đều sẽ thể hiện ra nàng toàn thế giới đệ nhị đại nhân khẩu quốc gia uy lực thủ đô bắc đạt l ĩ n h trưởng thành bên trên đến du lịch một nhà ba người che đại ô hương ương du khách bên trong tốc độ như rửa thiên lên một mặt sinh không thể luyến ma đô bến thượng hải bên trên một đôi tỉnh lữ trẻ tuổi chăm chú lôi kéo tay của đối phương sâu sợ s ẽ bị bảy người trên tán t ầ n tỉnh hoa sơn đang sơn lộ bên trên một cái chuyên đến du lịch lính đặc trùng sinh viên bị ngăn ở giữa sườn núi tốt nhất không đi hạ hạ không đến chỉ có thể đối với xa xa núi lớn lên tiếng hô to a mụ mụ, ta muốn về nhà đương nhiên bị ngăn ở du lịch trong cảnh khu mặt phần lớn đều là không t i tả mà rất nhiều bị chắn sợ người thì sáng ẽ lợi lao được hội, đi nhiên, phải hải dụng dù phụ ngày nghỉ cơ hội, thành thành thật thật về nhà, nhìn thân Đương nhà chuyến, cũng nhà nhân thật thật chút thích. khó cho chút cơ c một một tử về về xem mẫu, mua sao i đi gì. Mà đi dạo t h ư ơ sớm i nhiên hai. ê u tự thành thứ không Sáng chỗ là có s hà lập bình liền dẫn vợ con cùng phụ mẫu chuẩn bị lái xe đi nghi thành bên trong thị khu dạo chơi thương trường mua mua sắm vừa mới lên xe hà lập bình liền tại hướng dẫn phần mềm bên trên tâu nhập ốc nhĩ mã từ khi ốc nhĩ mã tại nghi thành khai trương đằng sau cơ hồ thành mua sắm đồ dùng hàng ngày không hai lựa chọn những năm này người một nhà cũng đã quen đi ố c nhi mã mua sắm nhưng nhìn đến nhi tử muốn đi ố c nhi mã ngồi ở vị trí kế bên tài xế hà phụ lại khoát tay á o lần này không đi ố c nhi mã đi đại mễ siêu thị đại mễ siêu thị tô bạch mở cái kia làm tại sơn thành công tác đi làm bộ tộc qua tuổi bốn mươi hà lập bình bình, bình lúc mẹ b ộ n nhiều việc làm việc mặc dù bình thường rất ít hơn lưới nhưng cũng đúng đại mẹ siêu thị sự t ì n h có biết một hay hắn vậy nhìn qua trên mạng các loại nhằm vào đại mẹ siêu thị phân tích đều không ngoại lệ tất cả đều đang nói đại mẹ siêu thị không sánh bằng ốp nhi mã ngẫm lại cũng là một cái chuyên môn làm điện thoại di động tốt bạch chỗ nào hơn được làm mấy chục năm thương siêu úc nhị mã a cha người ta úc nhị mã hàng hiệu cũng đổ vật đều tin tưởng chiếm được cái này đại mẹ siêu thị mới khai trường ai biết thế nào a thấy thế hà phụ lại kiên trì ý mình a người cái này không hiểu đi người ta tô l á o b ả n là chúng ta nghi thành đồng hương nếu là hắn hại chúng ta những ngày đồng hương hắn về sau còn có mặt mũi về nhà ăn tết chất nghe chút vẫn rất có đạo lý nhưng hà lập bình hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng, vòng hắn càng tin tưởng trên internet chuyên gia phân tích chỉ có thể nói lao nhân ra không lên mạng không hiểu rõ phía ngoài xã hội đầu năm nay đồng hương hố đồng hương sự tình còn thiếu chỉ bất quá cưỡng nhưng cha mình hà l ậ p bình hay là thành thành thật thật tại trên địa đồ thâu n h ậ p đại m ẹ siêu thị định vị mang theo người một nhà hướng phía đại m ẹ siêu thị phương hướng chạy tới nếu lao đầu t ử không tin t à cái kia dẫn hắn đi một chuyến chẳng phải xe buýt hắn còn cũng không tin tô bạch đại m ẹ siêu thị còn có thể so ốc nhĩ mã tốt trên đường đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy đại m ẹ siêu thị khai trường quảng cáo xe buýt xe taxi ngoài chợ biển quảng cáo nhìn ra được vì duy trì đại mệ siêu thị nghi thành bản địa phía quan phương cũng coi là không lưu dư lực có thể lái xe chạy tại già sân bay trên đường hà lập bình có vẻ như lại cùng cha mình so kẻ tượng như người nhà trong nhóm phụ thân luôn luôn phát một chút công chúng hào văn trường nói cái này cũng không thể ăn vậy cũng không thể ăn h i ệ n nhiên một cái không nói khoa học lão cứng nhắc lần này đi lại m ẹ siêu thị cũng giống như vậy liền không phải cưỡng không phải muốn đi duy trì đồng hương liền không phải bị hố mới biết được hối hận nhìn xem xe cộ dần dần rời xa nội thành t r u n g quanh càng ngày càng vắng vẻ hà lập bình làm bộ hứng hờ nói cái này siêu thị còn không tại thị chu khu ai sẽ chạy xa như vậy tới mua đồ a hà phụ ti không chút nào để ý nhi t ử phần n à n ngồi ghế cạnh tài xế chợp mắt dưỡng thần ngồi ở chỗ ngồi phía sau hà mẫu cùng hà lập bình lao bà nhìn thấy bởi vì một nhà siêu thị so kẻ hai cha con cười không nói nếu là lần nào không phân cao thấp các nàng còn không phân đâu mà hà lập bình mặc dù ngoài miệng phần n à n nhưng trong lòng đối đại mẹ siêu thị cũng không có bất luận thành kiến gì tương phản mỗi lần ngày nghỉ lễ đi ốc n h ị mã thời điểm đều sẽ gặp được kẻ xe thị chung khu đường vốn là không rộng dẫn đến mỗi lần hà lập bình đều được hoa tốt một phen công phu mới có thể tìm được chỗ đậu xe có thể đại mễ siêu thị mặc dù tại ngoại ô thành phố nhưng là già sân bay nhanh chóng đường ngay cả đèn xanh đèn đỏ đều không có dẫm lên chân ga đã đến nếu là chỉ luận giao thông hoàn cảnh lời nói hà lập bình khẳng định ưu tiên lựa chọn đại mễ siêu thị quả nhiên chọn b ư ờ i bảy tám cây số đường ngay cả mười phút đồng hồ không dùng được cũng nhanh đến khi xe cộ mới từ chỗ quốc b è o đi ra còn không đ ợ i hà lập bình kịp phản ứng ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhi tử liền dẫn đầu k ê u to lên và ba ba ngươi nhìn thật là lớn xếp g theo thanh em của con trai trong xe người một nhà cùng nhau nhìn về phía trước đi chỉ gặp nguyên lai、like、nam tiểu cơ tràng hàng chạm lâu vị trí hai cái to lớn bao nhiêu hình màu xám trắng kiến trúc đứng bức trên mặt đất chính diện đại mễ siêu thị bố n chữ hết sức dễ thấy là cái này đại mễ siêu thị ta coi là chính là một nhà siêu thị nhỏ không nghĩ tới lớn như vậy không được chờ một lúc ta phải vô vô chiếu cái này so với chúng ta sơn thành đại thương t r ư ở n g cũng còn muốn chọc g i ậ c phái nghe chỗ ngồi phía sau mẫu thân cùng lao bà tiếng nghị luận hà lập bình trên khuôn mặt có chút nhịn không được rồi k u k u ta cảm giác tạm được thấy thế phụ xe hà phụ ung dung mở ra hai con ngươi khỏe giống nhau, giống nhau,、so、mặc i ệ n dù ngoài miệng không nhận thua nhưng hà lập bình tâm lý hay là chịu phục tối thiểu nhất từ định vị hướng dẫn bên trên nhìn đại mệ siêu thị chỉ là xong hướng cửa ra vào liền có ba cái chỗ nào giống ốc nhĩ mạ a liền một cái cửa ra vào còn chắn đến không tưởng nổi ngẫu nhiên chọn lựa một cái xe cộ không nhiều lắm lối vào hà lập bình một tay một túm tay lái liền lái vào đang lúc hà lập bình tìm kiếm lấy chỗ đậu thời điểm một người mặc đồng phục màu xám n h i ệ t t ì n h đến không tưởng nổi tiểu ca đứng tại cửa thông đạo chỉ huy xe cộ dừng xe mời đi bên này cần miễn phí rửa xe mời đi bên này ngay từ đầu hà lập bình còn tưởng rằng chính mình nghe lầm thẳng đến quay cửa xe xuống sau mới kinh ngạc nói còn có miễn phí rửa xe đúng vậy tiên sinh chúng ta siêu thị cung cấp miễn phí rửa xe phục vụ hôm qua vừa để xuống g i hà lập bình sau khi tan việc liền mang theo vợ con về nghi thành quê quán một đường phong trần mệt mỏi xe vậy chưa kịp tầy đang nghĩ ngợi tìm cơ hội tẩy cái xe đâu không nghĩ tới đại m ẹ siêu thị thế mà còn có miễn phí r ử a xe thật không cần tiền hay là có yêu cầu khác đối hỏi rõ ràng có phải hay không muốn mua sắm đạt tới bao nhiêu tiêu chuẩn mới được ca liền ngay cả hà lập bình lão bà đều nhắc nhở trên thế giới này nào có cơm t r ư a miễn phí a ở bên ngoài tẩy một lần xe đều được ba mươi bốn g à y nghỉ lễ còn tăng giá làm sao có thể miễn phí đâu đối mặt khách hàng chất vấn siêu thị tiểu ca như trước vẫn là bộ kia nhận tình khuôn mặt tươi cười không có chút nào không kiên nhẫn đúng vậy không có bất kỳ cái gì yêu cầu đương nhiên nếu như ngài có thời gian lời nói chúng ta vậy chào mừng ngài chuyên môn đến đại mẹ siêu thị đến rửa xe thật đúng là miễn phí chuyên môn đến rửa xe không mua sắm đ ề u được còn có loại chuyện tốt này một giây sau n h ì n không được dụ hoặc hà lập bình lập tức tràn một cái tay lái hướng phía miễn phí rửa xe thông đạo chạy tới đang lúc hà lập bình cảm thắng tại đại mẹ siêu thị phục vụ trình độ lúc ngồi ghế cạnh tài xế hà phụ còn tại âm dương q u và khí ta nhìn cái này phục vụ cũng liền bình thường đúng không nhi tử chương không bảy năm ngươi xác định đây là siêu thị chương không bảy năm ngươi xác định đây là siêu thị lái xe tới đến rửa xe khu người một nhà xuống xe về sau hà lập bình liền muốn đem chìa khóa xe giao cho một tên nhân viên công tác đồng thời trong lòng lo lắng đặt ở xe trong d ư ơ n g tay v i ệ n tiền lẻ cái này nếu là miễn phí rửa xe không có nhân viên tay chân không sạch sẽ trộm lấy xe bên trong vật phẩm quý giá đi thật không nghĩ đến đối mặt hà lập bình đưa tới chìa khóa xe công việc người ta nhân viên căn bản liền không có đưa tay tiếp tiên sinh ngài không cần đem chìa khóa xe giao cho chúng ta chính ngài giữ gìn kỹ là được không giao chìa khóa xe vậy các ngươi thế nào rửa xe ngươi dù sao cũng phải đem xe tiến vào rửa xe ở giữa đi tẩy xong xe ngươi dù sao cũng phải mở ra ngừng đến chỗ đậu xe bên trong đi tiên sinh chúng ta phân phối có chuyển xa cơ khí người nó sẽ phụ trách đem ngài xe đưa đến chỉ định trên chỗ đậu xe chuyển xe người máy có vẻ như ở đâu nghe qua a một giây sau chỉ gặp cách đó không xa chậm rãi lướt qua đến một khối nằm cánh cửa trực tiếp trượt vào hà lập bình xe c ổ cái bệ sau phân biệt dội ra bốn cặp cánh tay máy cố định lại bốn cái lốp bánh xe sau trực tiếp đem xe trước n h ấ t cách mặt đất còn không đợi hà lập bình thấy rõ đến cùng thế nào thao tác liền thấy xe yêu của mình đã hướng phía chỉ định rửa xe thời gian t r ư đi một bộ này thao tác không chỉ có cho hà lập bình nhìn n g ộ n liền ngay cả đứng tại cách đó không xa người một nhà đều thấy thẳng trứng mắt nhất là hà lập bình tiểu nhi tử đưa ngón tay kêu to à, tự giỏi mụ mụ ngươi nhìn giống hay không tôn ngộ không bổ nhào mây lúc này hà lập bình một mặt ta ở đâu hoảng hốt biểu lộ hạ tại sơn thành đều không có gặp qua loại này tiên tiến chuyển xa cơ khí người nghĩ không ra lại dẫn đầu tại chính mình quê quán nghi thành thấy được ai có thể nghĩ tới về nhà mở mắt tới cái kia chờ một lúc ta đi ra thế nào tìm xe đâu nhân viên công tác đưa tay chỉ hướng siêu thị dừng xe khu phương hướng lối ra tại n g à i hoàn thành mua sắm đi ra về sau có thể thông qua cửa ra vào trí năng đầu cuối thẩm tra ngài xe cộ vị trí bất quá chúng ta dừng xe khu rất lớn có 1,200 cái chỗ đậu xe nếu như ngài không muốn đi lời nói cũng có thể thông qua trí năng đầu cuối triệu hoán chuyển xa cơ khí người đem ngài xe yêu đưa đến chỉ định vị trí đem xe đưa đến trước mặt mình còn có thể dạng này thao tác ngươi xác định đây là siêu thị không phải cái gì khoa học kỹ thuật thể nghiệp u á n không thể không nói chiêu này miễn phí r ử a xe cùng chuyển xa cơ khí người đơn giản tú hà lập bình một mặt lần này coi như hà lập bình lại mạnh miệng cũng không thể không thừa nhận đại m ẹ siêu thị cái này phục vụ trình độ có thể xưng ơ người tiên liền cái này còn không có chính thức tiến vào đại m ẹ siêu thị đâu mang hiếu kỳ tâm tình người một nhà đều đi theo giống như bọn họ khiếp sợ đám người cùng một chỗ hướng phía đại m ẹ siêu thị mại tràn g cửa lớn đi đến đúng lúc gặp ngày nghỉ lễ lại thêm tuyên truyền ra sức hôm nay đến đại m ẹ siêu thị khách hàng lạ thường nhiều khai t r ư ơ n g tôi rất bình thường rất nhiều người đều là chạy nhìn hiếm lạ náo nhiệt tới nhưng là khai t r ư ơ n g qua đi có thể hay không lưu lại người vậy liền hai chuyện theo cảm ứng chạy bằng điện cửa lớn mở ra cũng không có đứng thành hai hàng nhân viên phục vụ dùng đến kỳ quái ngữ điệu hô hào hoàng nền quan lâm trừ lớn hơn một chút bên ngoài đại mễ siêu thị mại tràng cùng mặt khác cỡ lớn thương siêu cũng không có quá lớn khác nhau nguyên bản còn ôm vẻ mong đợi hà lập bình lập tức mất mát xem ra cũng liền một cái miễn phí rửa xe được cho đại mễ siêu thị điểm sáng chỉ bất quá tại lấy mua sắm xe lúc hà lập bình ôm hải t ử l á o bà trực tiếp chạy đến một bên hoa l á o công ngươi nhìn người ta mua sắm xe còn mang nhi đồng chỗ ngồi đâu nghe vậy người một nhà vội vàng lê lại chỉ gặp nguyên bản các đại siêu thị thống nhất chế thức mua sắm xe tại đại mễ siêu thị thế mà bị chia làm thật nhiều đủ loại loại có mang hài nhi chỗ ngồi vậy có mang nhi đồng chỗ ngồi thậm chí còn có xe trên lan can trang bị kính lút chuyên môn cung cấp cho người già mua sắm xe mà lại tất cả mua sắm dưới xe còn phân phối rút kéo thức chỗ ngồi đi dạo mệt mỏi rút ra liền có thể ngồi tỉ mỉ hà lập bình còn chú ý tới mỗi chiếc mua sắm xe bốn cái sừng bên trên đều bao vây lấy giảm s ó c bờ biển trình độ lớn nhất tránh cho v à chạm tổn thương nếu như nói miễn phí rửa xe phục vụ có thể nhìn thành đại mẹ siêu thị chiến lược ánh mắt có thể làm đại mẹ siêu thị cung cấp ổn định sung túc lưu lượng khách lời nói cái kia phân loại mua xăm xe hoàn toàn liền có thể thể hiện ra đại mẹ siêu thị chiến thuật chi tiết từ đâu lập bình lao bà trong ánh mắt cũng có thể thấy được đến nàng đã bắt đầu thích đại mẹ siêu thị ngược lại là gì cha vẫn như c ũ còn tại âm dương khoa khí cái này phục vụ thôi bình thường thấy thế hà lập bình cũng tới kình tiếp tục mạnh miệng siêu thị là bán đồ không phải bán phục vụ được hay không m ẫ u chốt còn phải nhìn thương phẩm nhìn giá cả cứ như vậy hai cha con tiếp tục mão dùng sức người một nhà hướng phía mại tràng nội bộ đi đến vừa tiến vào mại tràng người một nhà liền phát hiện đại mẹ siêu thị cùng mặt khác siêu thị khác biệt lớn nhất đó chính là mỗi một kiện thương phẩm giá cả nhãn hiệu bên trên đều tiêu chú hai cái giá cả một cái muốn thấp một chút là nhập hàng giá một cái cao hơn một chút là tiêu thụ giá hà lập bình đại khái tính toán một cái đại mệ siêu thị bình quân phần lãi gộp s u ấ t là bốn sáu lần thứ nhất nhìn thấy loại này hết giá phương thức người một nhà đều cảm thấy tươi mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ vô luận là thương trường siêu thị hay là bên đường bày bán quả vặt ai không phải đem nhập hàng giá giấu g ấ t đao lặng lẽ sờ ngẩn lên cao tiêu thụ giá bán hàng a có thể đại mệ siêu thị ngược lại tốt trực tiếp đem nhập hàng giá đều lộ ra tới thật công khai g i giá không mua được ăn t h i t thòi vậy không mua được mắt lửa tô bạch lão bản lớn như vậy hay là nhân dân xí nghiệp ra nếu hắn dám dạng này công khai ghi giá liền chứng minh những này giá cả tất cả đều là thật không đang cố ý làm bộ đến n ệ n chiêu b à i của mình chiêu này thao tác xuống tới hà lập bình lần này là thật phục tâm phục khẩu phục nguyên bản hắn còn lo lắng b ị này tô tổng hội hố đồng hương hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn coi trừng độ bụng quân tử người ta tô tổng đây là thật lương tâm a liền x ô n g cái này phục v cái này công khai ghi giá thái độ liền bung ốc nhị mã hai con đường chỉ cần đại mễ siêu thị sản phẩm chất lượng vượt qua kiểm tra h á n tuyệt đối sẽ đến lần thứ hai lần thứ ba một một đến đang lúc người một nhà hiếu kỳ đại mễ siêu thị sản phẩm đến cùng thế nào lúc vừa đi vào đ ồ dùng hàng ngày khu hà lập bình lao b à liền n h ấ t không nội chân mẹ ngươi mau đến xem ngươi không phải vẫn muốn cái này xào rau nổi sao lần trước chúng ta đi ốc nhĩ mã nhìn người ta bán hơn một ngàn ngươi không lỡ mua không cần cái nào cần phải mắc như vậy nổi a đều đủ mua bao nhiêu thức ăn không phải mẹ cái này nổi tại đại mễ siêu thị chỉ bán một trăm hai mươi a ta xem một chút đâu thật đúng là căn bản chính là giống nhau như lúc chỉ bất quá lệnh b à i không giống với cái này không phải là hàng giả đi nghe được hàng giả hai chữ liền ngay cả hà lập bình phụ tử đều xích tới hà lập bình chính mình cũng không tin mặc dù hắn cảm thấy đại mẹ siêu thị thương phẩm không nhất định so ra mà vượt ốc nhĩ mã nhưng cũng không trở thành như thế trắng trợn bán hàng giả đi coi như người một nhà kinh nghi bất định lúc một tên ăn mặc đồng phục hướng dẫn mua viên đi tới ngài tốt cần trợ giúp sao ngươi tốt chính là các ngươi cái này không dính nổi cùng ốc nhĩ mã khoản k i a một dạng đối mặt hà lập bình lão bà vấn đề hướng dẫn mua viên cũng không có lựa chọn chính diện đáp lại mà là khách khí hồi đáp là như vậy nếu như cái này không dính nổi ngài mua về nhà về sau một khi gặp được vấn đề gì chúng ta đều là bảy ngày bao l u i mười bốn ngày bao đổi bảy ngày bao l u i mười bốn ngày bao đổi còn có thể dạng này nghe nói như thế hà lập bình một mặt không tin xác định không có điều kiện vấn đề gì đều bao l u i đừng bây giờ nói em hay lui thời điểm lại là các loại lý do lấy cớ đối mặt hà lập bình hùng hổ do a người n hướng dẫn mua viên nhiệt tình dáng tươi cười không dám chút nào tiên sinh xác thực không có bất kỳ cái gì điều kiện dù là ngài không có gặp được bất luận cái gì chất lượng vấn đề chẳng qua là cảm thấy mua đát không m u ố n đều có thể bảy ngày bao lùi còn không đợi hà lập bình kịp phản ứng lao bà hắn trực tiếp một tay lấy một mụn đóng gói tốt cái chảo trực tiếp nâng tiến mua sắm trong xe hào phong nói mua cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xuống hà lập bình không ngừng từ lao bà cùng mẫu thân trong miệng nghe được lời tương tự ba cái này tơ tầm hạ lương bị so trong thương trường tiện nghi còn hơn một nửa mua mua không phải đâu ta vẫn muốn mua dầu gội trong phát sóng trực tiếp đoạt đều không giành được đại vệ siêu thị thế mà nhiều như vậy cha ngươi mau tới thử một chút cái này dày ra khẳng định là thật người ta bảy ngày bao l u i đâu không thể không nói lại mễ siêu thị giá cả rất khó không khiến người ta tâm động mấu chốt là ngươi còn không lo lắng mua được thấp kém hàng giả bảy ngày bao l u i mười bốn ngày bao đổi bảo hộ có thể cho khách hàng đập mạnh lên tay đến không hề cố kỵ thoải mái là mua s ư ớ n g rồi nhưng nhìn lấy càng ngày càng đ ầ y mua xăm xe hà lập bình l á khóc không ra nước mắt đã nói xong đến dạo chơi làm sao tới nhập hàng tới nhìn điệu bộ này hôm nay không đáp nửa tháng tiền lương đi vào là đừng nghĩ đi a trường không bảy sáu k h ắ c chế sau này phục vụ trình độ trường không bảy sáu khắc chế sau này phục vụ trình độ hà lập bình bỏ ra trọn vẹn nửa tháng tiền lương mới khiến cho người một nhà từ đồ dùng hàng ngày khu đi vào thực phẩm khu có thể đang lúc hà lập bình coi là lao bà cùng mâu thân cũng sẽ ở thực phẩm khu đ i ê n cùng c h ặ n tay lúc không tưởng tượng được một màn xuất hiện nếu như nói đại mễ siêu thị đồ dùng hàng ngày tuyệt đại bộ phận đều so mặt khác t h ư ơ n g siêu muốn tiện nghi cái kia đại mễ siêu thị món tươi thực phẩm thì hoàn toàn hoàn toàn tương phản giá cả phổ biến đều muốn so trên thị trường cao giống thịt ba chỉ mấy ngày nay giá thị trường cũng liền mười bảy mười tám khối một cân nhưng ở đại mễ siêu thị thịt ba chỉ giá cả lại cao tới hai mươi lăm n g u y ê n một cân c h ọ n vẹn cao một phần ba năm thăng trang dùng ngăn dầu giá thị trường sáu mươi bảy mươi đến một trăm khối một thùng nhưng ở đại mễ siêu thị thấp nhất đều muốn một trăm hai mươi càng khoa trương hơn là thịt cả trên thị trường hơn mười khối một cân mà tại đại mễ siêu thị giá cả thế mà cao đến năm mươi lăm một cân một cái mua lại c h ọ n vẹn muốn một hai trăm khối rất nhiều đóng gói tốt tươi mới rau quả cũng giống vậy giá cả phổ biến đều muốn so trên thị trường cao hơn một phen đi dạo sau khi xuống tới hà lập bình tiết kiệm mẫu thân thẳng lắc đầu quá mắt cái này đại mễ siêu thị thực phẩm tất cả đều sò、so、trên thị trường quý tính toán đi thôi mua chút đồ dùng hàng ngày bớt được cái này thực phẩm rau quả a vẫn là đi chợ bán thức ăn mua đi mà lần này ngược lại là hà lập bình cảm thấy không được bình thường cái này đại mễ siêu thị sản phẩm cùng phục vụ đều tuyệt đối không thể chê nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác thực phẩm khu giá cả liền muốn đắt một chút đâu mẫu thân mua đồ thích xem giá cả giá cả đắt m a y đầu b ư ớ đi có thể hà lập bình lại chú ý tới đại mễ siêu thị rau quả khu có định hướng trồng trọt nhãn hiệu cái gọi là định hướng trồng trọn chính là chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đầu mườn thuốc trừ sâu lưu lại đã trải qua kiểm tra đo lường cam đoan màu xanh lá vô hại mà giống thịt heo thịt cá thực phẩm chín bánh mì các loại sản phẩm vậy hứa hẹn tuyệt không qua đêm chẳng lẽ đây đều là thật bên ngoài trên thị trường thực phẩm ai không nói sản phẩm của mình cả cắt tốt có thể trên thực tế đâu thực phẩm an toàn ra một cái một cái không lên tiếng nghĩ tới đây hà lập bình thừa dịp người trong nhà không chú ý trực tiếp chọn lấy một hộp đóng gói tốt thịt gà nhét vào mua sắm xe năm mươi lăm một cân ta ngược lại muốn xem xem ngươi có đáng giá hay không cái giá này khi người một nhà mua đồ xong đi vào thu ngân khu thời điểm lúc này mới chú ý tới đại mệ siêu thị phục vụ trình độ cực kỳ tốt mỗi cái nhân viên công tác trên mặt đều treo đầy nhiệt tình mỉm cười nhìn ra được không phải loại t i ê a nghề nghiệp hóa ngoài cười nhưng trong khúc cười bọn hắn là thật vui vẻ cho dù đối mặt không nhịn được khách hàng nhân viên công tác vậy một lần lại một lần kiên nhẫn giải thích không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn thu ngân thời điểm cô thu ngân tỷ nhìn thấy hà lập bình một nhà mua đồ bậc nhiều đều tràn đầy một mua sắm xe trồng nhọn còn có mấy thứ đồ đều được tay rửa sách thấy thế cô thu ngân tỷ lập tức thông qua thai nghe teo lên tám h ả o q u ỏ y thu ngân lại đẩy một cô mua sắm xe tới còn không đợi hà lập bình người một nhà k ệ m phản ứng chỉ gặp cách đó không xa một người mặc chế ngự t i ể u ca một mặt nhặt được tiền giống như vui vẻ đẩy một cô mua sắm xe lại tới tiên sinh n g à i tốt là muốn đi bãi đỗ xe sao đến đem trang không hết đồ vật đều thả ta t r ư ớ c này mua sắm trong xe đi ta giúp ngài bọn họ đẩy đi qua đều đem nặng cho ta ta khí lực lớn không có chuyện các ngài ở phía trước dẫn đường là được ta giúp ngài bọn họ chứa lên xe bởi vì bình thường đi dạo siêu thị thời điểm cho tới bây giờ liền không có gặp được loại tình huống này ngươi mua đồ xong cho dù mua đến lại nhiều nâng đến nặng hơn nữa vậy không ai sẽ quan tâm ngươi có thể nghĩ không đến tại đại mễ siêu thị còn có như thế thân mận phục vụ làm cho lần thứ nhất gặp được loại tình huống này hà lập bình không ngừng nói tạ ơn trải qua bãi đỗ xe thời điểm hà lập bình còn phát hiện một khách quân xe có thể là bình điện biên chất khởi động thời điểm đánh không cháy đang lúc hà lập bình coi là đối phương sẽ gọi điện thoại gọi cứu viện thời điểm một tên cầm ô tô dựng điện bảo nhân viên công tác trực tiếp nên đón tiếp lấy thuận t h ụ liền đem xe cho đánh đốt đem cái k i a khách hàng cao hứng nhất định phải cho nhân viên công tác đưa tiền người ta chết sống không tiếp thấy thế hà lập bình nhìn về phía giúp mình xe đẩy tiểu ca không nghĩ tới các ngươi phục vụ tốt như vậy đối mặt hà lập bình khích lệ tiểu ca liệt ra hai hàm răng trắng vẫn tốt chứ chúng ta chủ quản còn nói để cho chúng ta tận lực khắt chế một chút đâu khắt chế một chút đúng à để cho chúng ta khống chế thật nhiệt tình phục vụ tiêu chuẩn không nên quá nhiệt tình sẽ để cho khách hàng không được tự nhiên cái này mẹ nhà hắn hay là khắt chế đằng sau phục vụ trình độ cái tia ta rất h ế u kỳ các ngươi nếu là không khắt chế nói sẽ kiểu gì đâu giúp đỡ hà lập bình về sau chuẩn bị dương chứa đồ vật tiểu ca suy nghĩ hai giây sau ngươi nếu là có cần ta có thể giúp ngươi đem lái xe trở về sẽ giúp ngài đem đồ vận chuyển về nhà nghe nói như thế hà lập bình kém chút một đầu đụng cửa sau xe bên trên khu khu đó còn là khắc chế một chút đi ngươi một cái siêu thị nhân viên nếu là xuất r a loại phục vụ này trình độ vậy ta không cho ngươi đưa phó cờ thưởng hoặc là viết phong cảm tạ tin đều cảm thấy mình không có lương tâm vào lúc ban đêm người nhà họ hà liền đem hà lập bình trộm đạo nhét vào mua sắm xe con gà kia đem linh ử hà mẫu còn phàn đâu nói hà lập bình không biết cách sống mắc như vậy thịt gà rõ ràng m u a thua lỗ có thể hầm lấy hầm lấy người một nhà cũng cảm giác được không thích hợp đầu tiên là hà cha trải qua phòng bếp thời điểm nhún nhún b á n h núi cái gì canh thơm như vậy liền ngay cả hà lập bình lão bà đều xông tới thơm qua a giống như trước kia tại nông thôn quê quán ăn gà đất chính là loại mùi thơm này liền ngay cả hà mẫu để lộ nắp nổi nhìn xem trong nổi sôi trào nước canh bậy thẳng buồn b ự c kỳ quái thật đúng là gà đất mùi thơm cái này đại mễ siêu thị bán là gà đất từ khi người nhà họ hà từ nông thôn đem đến trong thành đằng sau đã sớm đã mất đi gà đất tự do chỉ có quá niên quá tiết thời điểm có thể nắm nông thôn thân thích mua lấy một hai con hiện tại trên thị trường gà đất nói là chính tông gà đất cũng liền hơn hai mươi một cân có thể người sáng suốt đều biết đường đường chính chính gà đất chỉ là nuôi nấm một năm nửa năm lương thực còn chưa hết chút tiền này vậy có rất nhiều người nói gà đất cùng kê c h à n g tốc s i n h gà tại dinh dưỡng bên trên kém đường không lớn hoàn toàn chính là thuế trí thông minh có phải hay không thuế trí thông minh không biết nhưng cái này gà đất canh một hầm đi ra liền ngay cả hà lập bình kén ăn tiểu nhi tử để uống liền hai bát lớn lần này liền ngay cả luôn luôn tiết kiệm hàm mẫu cũng không nói hà lập bình lãng phí tiền nhi tử chúng ta ngày mai lại đi một chuyến đại mẹ siêu thị ta lại nhiều mua chút gà đất trở về đông lạnh lấy từ t ừ ăn đầu năm nay gà đất cũng không tốt mua hà lập bình hiện tại cuối cùng tỉnh táo lại đại mẹ siêu thị thực phẩm sở dĩ quý nhưng tuyệt đối tiền nào đồ đấy vật siêu chô giá trị hà cha vậy chậm rãi thả ra trong tay bữa nhìn về phía cùng mình so sánh một ngày sức lực nhi tử cười nói như vậy lần này không nói ta là lão cứng nhắc thấy thế hà lập bình bưng lên chén rượu của mình cùng phụ thân đụng một cái cha ta phục người ta tô tổng cái này đại mễ siêu thị là thật giỏi cái này đồng hương thật sự là tốt t r ư ơ n g không bảy bảy để đặn lại bay một hồi t r ư ơ n g không bảy bảy để đặn lại bay một hồi tô tổng tin tức tốt vừa dạng sáng ngày thứ hai tô bạch vừa mới tiến phòng làm việc phùng quân liền một mặt ngạc nhiên đi theo vào chúng ta ngày hôm qua buôn bán ngạch dòng g i á bảy trăm hai mươi vạn bảy trăm hai mươi vạn a đây là một cái phùng quân nằm mơ cũng không dám nghĩ số lượng h á n trước kia mở thiên giá huệ siêu thị thời điểm đơn cửa hàng buôn bán ngạch cao nhất ghi chép mới ba trăm bốn mươi vạn hay là tại cuối năm mùa thị vượng mà đại mễ siêu thị tại trên cơ sở này trực tiếp lật ra còn hơn gấp hai lần cái này không sáng sớm phùng quân liền đến cho tô bạch báo tin vui có thể nghe được cái này mức tiêu thụ tô bạch cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt kinh hỉ thậm chí còn hơi có vẻ thất lạc mới bảy trăm hai mươi vạn sao mới một cái mới chữ trực tiếp để phùng quân dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt tô tổng cái này buôn bán gạch thật là không ít tô bạch chậm rãi đi vào chính mình ghế làm việc trước tòa hạn g vừa lái máy tính một bên lắc đầu nói ngươi đừng quên đây là ngày lễ quốc tế lao động vẫn là chúng ta khai trương ngày đầu tiên b đại mễ siêu thị bình thường nhân viên số lượng là ba trăm năm mươi bốn trăm linh tên hiện tại vượt mức hơn tám trăm linh tên nhân viên tất cả đều là dự trữ nhân tài là vì chi nhánh chuẩn bị dựa theo nhân viên bình quân năm thu nhập một mươi tám vạn tính toán chỉ là tiền lương đều muốn sáu bảy ngàn vạn cái này cũng chưa tính tiền thuê thủy điện cứ việc nghi thành phía quan phương cho đại mệ siêu thị ủng hộ lớn nhất một năm vận doanh chi phí cũng muốn nhỏ một trăm linh triệu dựa theo đại mễ siêu thị bình quân phần lãi gộp năm đến tính toán nói cách khác một nhà đại mễ siêu thị một năm buôn bán n g ạ c h nhất định phải vượt qua hai mươi ước mới có thể đem sổ sách đánh ngang chuyển đổi xuống tới bình quân một ngày buôn bán n g ạ c h chính là năm trăm năm mươi vạn tả h ư u cái số này nghe rất khoa trương nhưng trên thực tế ốc nhị mã có thể đem đơn cửa hàng sơn mỗ doanh thu hàng năm làm đến ba mươi lăm ước bình quân ngày buôn bán n g ạ c h có thể làm được chín trăm năm mươi vạn tô b ạ c h yêu cầu không cao không nói cùng thành thị cấp một ốc nhị mã so buôn bán lạch ghi chép nhưng nghi thành nhà này tổng điểm bình quân ngày l ạ c buôn bán lạch cũng không thể thấp hơn tám triệu đi một năm xuống tới dù sao cũng phải cho mình kiếm lời nửa cái ước đi bằng không hắn giày vò nửa ngày thật sự trắng gào to tám triệu nghe được tô bạch tám triệu ngày đồng đều buôn bán lạch yêu cầu phúng quân thẳng g ụ c ổ lấy hắn xem ra tô bạch loại này lại muốn cầu ít lãi、like、tiêu thụ mạnh lại phải nhân viên cao phúc lợi cách làm một năm xuống tới có thể đem khoản đánh ngang cũng không tệ còn muốn làm đến tám triệu ngày đồng đều buôn bán lạch căn bản cũng không hiện thực tô tổng nói thật mặc dù ta đối đại mệ siêu thị rất có lòng tin nhưng ta dự đoán ngày đồng đều buôn bán l ạ h nhiều nhất k h n g cao hơn sáu triệu tám triệu ta là thật không có cảm tưởng nhìn thấy phùng quân khuyết thiếu lòng tin ráng vẻ tô bạch vừa cười vừa nói phung tổng ngươi biết đại mễ khoa kỹ vì cái gì có thể làm to làm mạnh ta lại vì cái gì có thể trở thành thân gia trăm tỷ sao bởi vì ngài lương tâm nghe quên không tô bạch lộ ra thần bí khó lường d á n g tươi cười cái gọi là lương tâm cùng nghe quên đều là so sánh đi ra ta sở dĩ có thể thành công toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ a nhìn thấy phùng quân cái hiểu cái không biểu lộ tô bạch quả q u ế t nói ngươi một mực đem siêu thị thường ngày nghiệp vụ quản lý tốt là được còn lại cái gì đều không cần làm phía sau tự nhiên sẽ có đồng hành cho chúng ta đưa trợ công nam ngựa là được ngồi lợi đối diện căn cứ bạo tạc còn có thể dạng này rời đi tô b ạ c h phòng làm việc phung quân đứng tại trong hành lang chầm tư suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn lắc đầu nguyên bản hắn coi là theo tô tổng m ấ y tháng bao nhiêu cũng coi như học được một chút da lông nhưng bây giờ xem ra hai người t r ê n l ệ không những không có thu nhỏ ngược lại còn càng kéo càng lớn làm ăn này làm là càng ngày càng xem không hiểu p h ù n g quân chân trước vừa đi chân sau đồng ba cân điện thoại liền đánh tới lần này tô mạch tiến quân thương siêu ngành n ề nghi thành phía quan phương xem như toàn phương v ị duy trì dùng đồng bà cân lại nói sinh trưởng ở địa phương chế tạo nghi thành nhà thứ nhất thế giới t ố p năm trăm cho nên khai trương sau này đại mễ siêu thị đồng tam cân so tô bạch còn muốn đệ bụ ta nói ngươi tiểu tử cũng không được à ta để tiểu trương đi ú c n h ị mã nhìn người ta ú c n h ị mã làm theo người ta tấp nập ngươi cùng ta nói thật ngươi cái kêu bảy thành n ắ m chắc có phải hay không có lượng nước s á c thực có lượng nước không phải bảy thành là chín thành ấn r ả n h tay tô bạch một bên xử lý bưu kiện vừa cùng đồng tam cân nói chuyện lúc này mới vừa khai trương ngươi cái gì gấp a đừng nóng đội để đạn nhiều bay một hồi một câu để đạn nhiều bay một hồi kém chút đem đồng tam cân biệt xuất nội thương vậy liền đang chờ đợi xem đi nhìn t ô b ạ c h trong hổ lô đến cùng muốn làm cái gì đúng rồi ngươi muốn ta cho ngươi tìm bảo an đ o à n đội tìm được nhanh như vậy tiểu tử ngươi là thật không lấy ta làm cán bộ a khu cụ nào có đúng rồi đối phương không phải cái gì bảo an đ o à n đội chỉ có một người một người này nói rất dài dòng hắn vừa xuống phi cơ chính hướng c h ấ ngươi đi đâu dù sao ta như thế cùng ngươi nói đi cho ta để cử người của hắn nói một mình hắn so 100 người đều có tác dụng. Mạnh như vậy. một từ người c so một trăm người còn có tác dụng chẳng lẽ lại ba đầu s á u tay đang lúc tô bạch muốn nhìn một chút đồng tam cân tìm đến cùng là thần thánh phương nào lúc ước chừng qua hai canh giờ người đều còn chưa tới thằng đến đồng ba cân điện thoại vang lên lần nữa nhận điện thoại tô bạch kém chút cho là mình nghe lầm cái gì là mất rồi người mẹ nói một cái bảo tiêu chính mình đem chính mình đi lạc đường ngươi làm sao xử lý đến a đánh cái xe nói đại mễ siêu thị không liền đến cái này cũng có thể làm mất nhân t à i a này đừng nói nữa gia hỏa này xuống phi cơ không tìm được xe taxi chính mình lên một chuyến xe du lịch sau đó trên xe ngủ một giấc trực tiếp ngủ đến sắt vách lư châu đi chính mãn lư châu hỏi đại mễ siêu thị đang ở đâu n g ư ờ i đã có liên lạc ta để cho người ta chính hướng n g ư ờ i chỗ này đưa nghe được đồng ba cân miêu tả tô b ạ c h nắm lấy điện thoại một mặt ngươi của ta biểu lộ ta nói lao động người này thật giống ngươi nói như vậy đáng tin cậy lần này liền ngay cả đồng tam cân đều không tự tin ngạch dù sao có đáng tin cậy hay không ngươi gặp rồi nói sau thực sự không được ta liền sẽ giúp ngươi tìm lại là sau hai giờ tô bạch c ơ m chưa đều n ế m qua đồng bà cân bí thư tiểu trương mới gõ tô bạch phòng làm việc cửa lớn tô tổng người ta cho ngài linh tới nghe được người tới phía sau bàn làm việc tô bạch đội và ngầm đầu hắn cũng muốn nhìn xem cái này có thể đem chính mình làm lạc đường bảo tiêu đến cùng là thế nào làm đến một người so một trăm người đều có tác dụng không bao lâu một người đi theo bí thư tiểu trương cùng một chỗ đi vào tô bạch phòng làm việc khi tô bạch thấy do đối phương hình tượng trong nháy mắt đột nhiên chừng lớn hai mắt một mặt khó có thể tin kẻ trước mắt này tóc trẻ ngôi giữa mắt gà trọi g ầ y đến giống ma ca n h i ệ n nhiên chính là dưới mặt đất giao thông đội bên trong giả đội trưởng a bộ tôn dung này cái này chỗ nào là lạc đường a cái này mẹ nhà hắn muốn đi cho hoàng quân dẫn đường đi đi cái này mẹ nhà hắn xác định là đến cho ta làm bảo tiêu bảo hộ ta không phải đến cho chính mình hấp dẫn điểm cựu hận